Tào lệ quên đặc biệt cao hứng, không lưng lập tức đem tiểu tôn tử bế lên tới, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, nói, ai u, tứ bảo có phải hay không mau đem nãi mãi cấp đã quên a? Ăn qua cơm trưa, tứ bảo ở nơi nãi mãi trong lòng ngực nhích tới nhích lui, không được mà dùng tay nhỏ xoa đôi mắt. Triệu chân chân vội vàng hỏi hắn tứ bảo ngươi có phải hay không mệt nhọc. Tiểu kiến minh gật gật đầu. Triệu chân chân đem hắn ôm đến bùng trong, một cái chuyện cổ tích còn không có nói xong, tứ bảo cũng đã ngủ rồi. vương kiến sương hôm nay buổi sáng tỉnh thật sự sớm bồi mãi mãi nói trong chốc lát lời nói sau ngáp liên miên không cần mụ mụ thúc giục chính mình chủ động đi bồng trong quách đại tỷ lần này tới không mang những thứ khác chỉ dẫn theo tràn đầy một túi sách mới nhất bản tranh liên hoàn kiến dân cùng kiến quốc phi thường thích quả thực là yêu thích không buông tay hai người hưng phấn cầm lấy một quyển phiên thiên lại mở ra một quyển khác nhìn xem vương kiến quốc tò mò hỏi quách ra gì sách này đều là từ bình thành hiệu sách mua sao quách đại tỷ vô vô hắn đầu nói Không phải, a Di chuyên môn làm người từ Thượng Hải mua đâu. Tò mò bảo bảo vương kiến dân đối Thượng Hải cái này địa phương đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn không ngừng nghe ba ba nói qua một lần, đó là một cái đặc biệt mỹ lệ thành thị, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, quách a Di, ngươi đi qua Thượng Hải sao? Quách đại tỷ ha ha cười, nói, a Di quê quán chính là Thượng Hải nha, mỗi năm Tết âm lịch đều phải trở về. Vương kiến dân trong lòng thực hâm mộ, ba ba nói qua muốn dẫn bọn hắn đi Thượng Hải chơi. Nhưng mỗi lần đều nói chuyện không tính toán gì hết, một lần cũng không đi thành. Hai cái tiểu tôn tử đều đi ngủ trưa, tào lệ quên ngồi ở trên sofa có điểm không được tự nhiên, cũng cắm không thượng lời nói, đơn giản nửa khép con mắt dưỡng thần. Lại như thế nào chú ý dưỡng sinh, nàng cũng là 60 nhiều lão nhân, ngồi một buổi sáng xe, mệt mỏi là khẳng định. Ngay từ đầu nàng chỉ là tỉnh dưỡng thần, nhưng thực mau bất chi bất giác liền mê hoặc đi qua. Quách đại tỷ cùng ca hai nhi nói được cao hứng căn bản không chú ý tới. nhưng triệu chân chân thận trọng chú ý tới nàng do dự mấy giây đi qua đi nhẹ nhàng đầy đầy tào lệ quên vốn dĩ liền không ngủ thật mở mắt ra liền nhìn đến con dâu trước nói đi xương phòng nghỉ một lát nhi đi triệu chân chân hiện tại trụ sân chính phòng có tam gian bên ngoài một gian đương phòng khách dùng bên trong hai gian là đà thông vốn dĩ đương phòng ngủ xem như thực rộng mở nhưng nàng cùng bốn cái hải tử đều ở tại bên trong bảy tam trương giường cùng án thư ngăn tủ lúc sau cũng tràn đầy đăng đăng vì nghênh đón quách đại tỷ đã đến triệu chân chân riêng đem để đó không dùng xương phòng thu thập ra tới, đem mặt tường cùng mặt đất đều quét tước sạch sẽ sau, đi đơn vị hậu cần đăng ký mượn một chiếc giường, trải lên sạch sẽ đệm chăn. Trừ cái này ra, trong phòng còn có một chương đồng dạng thực sạch sẽ cái bàn. Ngay cả có thoi ở sạch tào lệ quên cũng chọn không ra cái gì tật xấu tới, nàng thoáng đánh giá vài lần, bởi vì thật sự buồn ngủ thực, liền kéo ra chăn nằm đến trên giường. Tuy rằng nhìn thấy tôn tử nhóm thật cao hứng, nhưng ở tại con dâu trước trong nhà thật sự là không có phương tiện hơn nữa bốn cái tôn tử đều bị triệu chân chân dưỡng rất khá ngày hôm sau sáng sớm tào lệ quên liền ngồi xe đi rồi triệu chân chân cùng quách đại tỷ đem nàng đưa đến nhà ga chân chân a ta xem ngươi gần nhất gầy không ít chính ngươi cần phải để ý thân thể a lời này quách đại tỷ ngày hôm qua liền tưởng nói vẫn luôn không có cơ hội triệu chân chân cười cười nói kỳ thật ta chính mình cảm giác còn hảo tuy rằng mệt một chút công tác cũng nhiều ít có điểm áp lực nhưng trong lòng rất thông khoái. Quách đại tỷ cười cười, nói, ngươi luôn luôn là cái hiểu rõ người, ta liền không nói nhiều, hôm nay ngươi còn muốn đi nông trường sao. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, mỗi tuần đều đi, trở về chúng ta chạy nhanh thu thập một chút đi. Hai người nói nói cười cười, mới vừa đi đến chính phủ người nhà viện liền đụng phải nên diện mà đến khổng vân đảo. Tuy rằng người này ly hôn bắt quái triệu chân chân không có đi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, nhưng nàng là cái ly hôn độc thân nữ nhân. Đối phương là một cái ly hôn độc thân nam nhân, loại này thân phận vốn dĩ liền dễ dàng khiến cho chú ý, vẫn là kính nhi viễn chi tương đối hảo, liền xoay đầu làm bộ không nhìn thấy. Nhưng mà quách đại Tỷ cùng Khổng Vân Đào lại là lẫn nhau đều sửng sốt một chút. Quách Thải Hồng, Khổng Vân Đào, cũng đã vượt qua vài giây, hai người đồng thời hô lên đối phương tên, sau đó nhìn nhau cười. Khổng Vân Đào đi lên trước, cười nói thật là đời người nơi nào không gặp lại, Thải Hồng, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp mặt. quách đại tỷ cũng thực kích động nói khổng vân đào chúng ta đến có mười mấy năm không gặp đi ngươi đây là ở huyện huệ dương công tác khổng vân đào cười cười nói đúng vậy ta ở huyện quảng bá trạ quách đại tỷ gật gật đầu cùng triệu chân chân giải thích nói chân chân ngươi nói xào bất xảo khổng vân đào là ta khi còn nhỏ hàng xóm triệu chân chân gật gật đầu cảm thấy cổng lớn không phải nói chuyện địa phương liền nói nói quách đại tỷ ngươi cùng khổng đồng chí nhiều năm như vậy không gặp khẳng định có rất nhiều lời muốn nói chúng ta trở về nói đi ta còn tồn một chút võ di nham trà là trương trưởng phòng quê nhà đặc sản đợi chút các ngươi một bên phòng trà một bên ôn chuyện thế nào quách đại tỷ cao hứng gật gật đầu sự thật chứng minh vương văn quảng vẫn là cao hứng quá sớm lúc trước hắn đem xin thư giao cho nông trường thời điểm mặt trên nội dung buồn kể lại chuyên nghiệp lý tràng trưởng chỉ là thô sơ giản lược nhìn nhìn cảm thấy nếu thành công đối nông trường có bổ ích nếu thất bại cũng không có gì tổn thất Hơn nữa mặt trên nhắc tới vài vị nhân viên đều là bảo hộ danh sách người trên, những người này nguyện ý lăn lộn liền theo bọn họ đi thôi, bởi vậy, rất thống khoái phê đồng ý. Hạng mục bị phê chuẩn sau, vương văn quảng trước cùng hóa học hệ mấy cái giáo thụ phân biệt nói chuyện lời nói, trong đó có một người tuổi trẻ giáo thụ hồ lợi nông, trước kia liền tham dự quá cùng loại hạng mục, nói tới ý tưởng cùng phương án liền đặc biệt cụ thể hóa. Trải qua hắn cùng lương hiệu trưởng thảo luận thương lượng, cuối cùng tuyển ra 12 người. Mỗi người ít nhất đều là phó giáo sư chức danh, 14 cá nhân vì bảo đảm thiết kế phương án vạn vô nhất thất, chỉ này hạng nhất liền tiêu phí một cái chu thời gian. Vương Văn Quảng cảm thấy, cuối cùng tính khả thi báo cáo quả thực có thể dùng hoàn mỹ hai chữ tới hình dung. Nhưng mà ngày thứ ba cái này báo cáo đã bị đánh đã trở lại. Lý Tràng Trưởng là gia đình công nhân xuất thân, căn bản không hiểu làm ruộng. Không thể lý giải cái này hạng mục đối với nông trường trọng đại ý nghĩa thậm chí là đối với cả nước các nơi đất mặn kiểm cải tiến trọng đại ý nghĩa, hắn lần trước phê xin là bởi vì dù sao không chỗ hỏng, lúc này đây không phê, lý do đơn giản thô bạo, nông trường không có tiền. Tuy rằng mỗi tháng phía trên đều sẽ bắt xuống dưới một bút nhìn như không nhỏ khoản tiền, nhưng không đương ra không biết tuổi gạo quý, nông trường lại nói tiếp không tính phức tạp, nhưng dùng tiền địa phương cũng không ít, này đó tiền bị tách ra đến các nơi, cũng thừa không dưới cái gì. tuy rằng trương trưởng phòng cho hắn bảo hộ danh sách yêu cầu đối xử tử tế mặt trên người nhưng kỳ thật yêu cầu cũng không cao bình an tồn tại là được những người này đều là cao cấp phần tử trí thức khả năng phía trước xã hội chức vụ cũng đều không bình thường nhưng hiện tại chỉ có một thân phận đó chính là tội phạm lao động cải tạo một đám tội phạm lao động cải tạo còn tưởng chiếm dụng nông trường tài nguyên mặc dù là kim ngạch không nhiều lắm kia cũng tuyệt đối là không có khả năng vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng cũng chưa nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này Xin phê chuẩn, nhưng tính khả thi báo cáo lại bị phủ định, chẳng lẽ là bọn họ phương án không tốt, vẫn là nói xuất hiện khác bại lộ. Hai người thảo luận nửa ngày, ai cũng không trước hết nghĩ đến sẽ là thực nghiệm kinh phí nguyên nhân. Bọn họ đương nhiên cũng biết nông trường kinh tế tương đối khẩn trương, bởi vậy tận khả năng giảm bớt thực nghiệm thiết bị, đã đem phi dụng hàng đến thấp nhất. Sau lại vẫn là một người tuổi trẻ tô giáo thụ nói, vương hiệu trưởng, lương hiệu trưởng. nông trường có thể hay không là bởi vì không có tiền mới đem chúng ta báo cáo cấp đánh đã trở lại nha vương văn quảng vừa định phản bác tổng kinh phí mới bất quá kẻ hèn mấy ngàn nguyên sau lại bỗng nhiên nghĩ vậy không phải ở tài chính hùng hậu đại học mà là một nghèo hai trắng nông trường liền nhíu nhíu mày không nói chuyện lương hiệu trưởng gật gật đầu nói tiểu tô nói có đạo lý như vậy đi mọi người đều không cần cấp, ta cùng vương hiệu trưởng lại thương lượng một chút có rồi kết quả lập tức lại thông chi đại gia một phân tiền làm khó anh hùng hán Nếu là gác ở trước kia, mấy ngàn đồng tiền nói thiếu không tính thiếu, nhưng nói nhiều cũng không tính nhiều, bọn họ mười mấy người trong lén lút thấu một thấu đều có thể, nhưng hiện tại cùng trước kia không giống nhau, trong nhà rất nhiều đáng giá đồ vật không có thể mang ra tới, chính là mang ra tới cũng bị nông trường cấp tịch thu. Đương nhiên, đại đa số nhân thủ vẫn là có điểm tiền mặt, nhưng chút tiền ấy trước không nói nhiều ít, là đại gia cuối cùng một. Chút tiền, cũng có thể nói là bảo mệnh tiền, quả quyết không có khả năng tùy tiện lấy ra tới. đương nhiên còn có không ít người nằm trong nhà sổ tiết kiệm nhưng nơi này là phong bế tính chất nông trường căn bản không có khả năng làm phạm nhân đi ra ngoài lấy tiền sổ tiết kiệm chính là phế giấy một trương. dưới loại tình huống này chỉ có thể tự mình đi tìm xem lý tràng trưởng thử thời vận ngày nay chạng vạng vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng ở nhà ăn cơm nước xong không có lập tức trở về mà là gõ vang lên lý tràng trưởng văn phòng cửa phòng lý tràng trưởng gần nhất tiểu nhật tử thực dễ chịu phía trên đề cao phạm nhân đồ ăn tiêu chuẩn tương ứng bắt lại đây thuế ruộng cũng sẽ lược nhiều một ít, liên quan hắn bữa tối cũng đề cao một cái cấp bậc Hai vị hiệu trưởng gõ cửa thời điểm, hắn mới vừa ăn xong đinh sư phó cho hắn làm ba đạo đồ ăn, cá chua ngọt, cá bạc xào trứng gà, rau xanh đậu hủ canh. Hắn tâm tình tốt lắm mở cửa, nhìn đến là hai cái hôi đầu sặc mặt tội phạm lao động cải tạo, có điểm ngoài ý muốn nhưng vẫn là hỏi, tới tìm ta sự tình gì. Vương Văn Quảng cùng lương hiệu trưởng trước nói sáng tỏ thân phận, sau đó liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu kia một phần tính khả thi báo cáo lý tràng trưởng nhẫn mại tính tình nghe xong trong chốc lát có lẽ nói là thực không tồi bất quá hai vị khả năng không biết tuy rằng trên danh nghĩa ta là tràng trưởng nông trưởng sở hữu tư liệu sản xuất đều từ ta điều phối nhưng trên thực tế một phân tiền đều không thể loạn hoa đều cần thiết cấp chính phủ lập hồ sơ kỳ thật nói trắng ra là nông trưởng tiền ta cũng chính là quá qua tay lương hiệu trưởng vừa nghe lời này liền minh bạch lý tràng trưởng thái độ rất là thất vọng vương văn quảng nghe xong lời này thật không coi ủ rũ mà là bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện liền cười nói lý tràng trưởng chúng ta viết xin cùng báo cáo ngài có phải hay không không hướng lên trên báo a nếu không phiền thoái ngươi đổi kịp đầu xin một chút nếu là thành phía trên khẳng định sẽ mặt khác chi ngân sách sẽ không cấp nông trường tạo thành bất luận cái gì gánh nặng lý tràng trưởng cao mày nghĩ nghĩ đáp ứng rồi nghiêm khắc tới nói thanh hòa nông trường hiện tại vị trí một tảng lớn mà là đất lệ thuộc cũng không lệ thuộc với bình thành nhưng mà ở nông trường sơ kiến thời điểm tài chính không đúng chỗ, là Trần Thị trưởng khẳng khái giúp tiền trợ giúp một tay, hơn nữa hiện tại nông trường tội phạm lao động cải tạo, bình thành người cũng chiếm tuyệt đại đa số. Thả lý tràng trưởng bản thân chính là Trần Thị trưởng người, cho nên trừ bỏ phải cho phía trên lãnh đạo hội báo, cách thượng một thời gian cũng muốn cùng Trần Thị trưởng hội báo. Chỉ sợ phía trên sẽ không đồng ý này đó phạm nhân làm vậy vốn dĩ chính là tới tiếp thu cải tạo lao động, lại vẫn là không quên phần tử trí thức kia một bộ. Ở nông trường còn muốn làm hạng mục, cũng chính là gặp được hắn như vậy cái người hiền lành, đổi thành khắc lãnh đạo, phòng trừng đương trường liền sẽ hung hăng gian dậy một đốn. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, tại hạ một lần cùng Trần Thị trưởng hội báo thời điểm, hắn vẫn là đem Vương Văn Quảng bọn họ làm xin cùng báo cáo thư đều giao lên rồi. Làm hắn không nghĩ tới chính là Trần Thị trưởng thế nhưng thật sự phê chuẩn, hơn nữa riêng thông chí hắn, này một bộ phận phí dụng sẽ đơn độc rút ra. Vương Văn Quảng nhận được thông chi. trước tiên liền đem thủ hạ 12 cái giáo thụ triệu tập lên mở họp. Chúng ta xin cùng báo cáo đều đã bị phía trên phê chuẩn, tiền khoản cũng thực mau đúng chỗ, từ ngày mai khởi đại gia liền phải đặc biệt vất vả, trừ bỏ hoàn thành nông trường hàng ngày lao động ngoại, chúng ta muốn dậy sớm một giờ, chạm vạng tăng ca sau đại gia phải nhanh một chút cơm nước xong, còn muốn lại tăng ca một giờ. Cải tiến đất mặn kiểm hạng mục ban đầu cơ sở công tác chính là thu thập lấy mẫu, nông trường chiếm địa thực quảng, từ Nam đi đến Bắc có mười mấy dặm địa Chỉ này hạng nhất công tác liền rất vất vả, bất quá càng vất vả còn ở phía sau. Nhưng mọi người đều không sợ khổ không sợ mệt, nhiệt tình nhi mười phần. Triệu chân chân lánh bọn nhỏ đi vào thăm hỏi thất, vương văn quảng như cũng là một đường chạy chậm tiến vào. hắn lần này hình dung có điểm chật vật, nông trường vốn dĩ 6 giờ rưỡi ăn cơm sáng, 7 giờ liền bắt đầu làm việc. Bọn họ trước tiên một giờ, khoảng 5 giờ liền dậy, mặc dù là rửa mặt sạch sẽ ra cửa, trải qua một giờ lao động, cũng trở nên hôi đầu sắc mặt. Hơn nữa hôm nay Vương Văn Quảng còn không cẩn thận đem quần áo tay áo cấp quát cái khẩu tử, lúc này buổi sáng hơn 10 giờ, còn không có. Tàn ca, tự nhiên cũng không có khả năng phùng thượng. Giấc ngủ không đủ hơn nữa mệt nhọc, Vương Văn Quảng càng gầy một ít, sắc mặt cũng càng hắc càng kém một ít. Vương Kiến Xương thực kinh ngạc, rõ ràng mụ mụ mỗi lần tới đều mang rất nhiều ăn ngon, ba ba không có khả năng ăn không đủ no bụng, như thế nào ba ba lần này lại biến xấu. Chân nhân so với hắn họa đến xấu nhiều. kiến dân lại có thể cảm nhận được ba ba mệt mỏi lo lắng nói ba ba ở nông trường làm việc có phải hay không rất mệt ta vương văn quảng gần nhất đích xác rất mệt tuy rằng mệt nhưng hắn tâm tình thực hảo liền hướng về phía đại nhi tử cười cười nói ba ba không mệt vương văn quảng hứng thú bừng bừng cùng thê tử nói lên hạng mục tiến triển cuối cùng thập phần có tin tưởng nói cái này hạng mục thúc đẩy lên không khó cánh đồng xử lý tốt lúc sau bước tiếp theo chính là tưới tẩy điển bất quá phải đợi đánh giếng đội đúng chỗ phỏng chừng muốn nửa tháng Nhất muộn năm nay tháng 5, cái này hạng mục là có thể thúc đẩy một nửa tiến trình, tới rồi 9 tháng, trải qua cải tiến quá cánh đồng, sẽ nên đón nhóm đầu tiên cây nông nghiệp được mùa. Triệu chân chân nghe xong vừa mừng vừa sợ. Kế tiếp hơn 2 tháng, toàn bộ bình thành đều không có tiếp theo tích vũ. Tiểu mạch hậu kỳ phun xi mang thành thục đều không rời đi thủy, mẫu sản lượng tự nhiên đã chịu ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều công xã căn bản giao không đồng đều thuế lương, hoặc là giao thuế lương lúc sau. Mỗi cái xã viên chỉ có thể phân đến mười mấy cân tiểu mạch. Đoạt lương hoảng thực mau liền bắt đầu. Đối rất nhiều người tới nói, mấy năm trước kia một hồi nạn đói cả đời khó quên, rất nhiều người đều đói sợ, trong thành tiệm gạo mỗi ngày sáng sớm liền bài nổi lên hàng dài, nhưng mà tiệm gạo cung ứng lại một ngày so với một ngày thiếu, ngay từ đầu chỉ ở buổi sáng mở cửa, sau lại là cách nhật, lại sau lại một tuần chỉ buôn bán hai ngày. Rất nhiều người khác tích ăn kính, lựa chọn đi giàu có một ít công xã mua giá cao lương.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 Mặc dù là những cái đó không thiếu lương nhân ra cũng tưởng nhiều mua điểm đột Tục ngữ nói thương có lương, trong lòng không hoàng hốt. Bất quá trừ bỏ đoạt lương, huyện Huệ Dương còn ra một chuyện lớn nhi, sắp thực nói là cùng nhau tính chất cực kỳ ác liệt án kiện. Huyện Huệ Dương một trung cao tam nữ học sinh Thôi Đồng học, chẳng những học tập ưu tú, tướng mạo cũng phi thường xuất chúng, cùng nàng một cái ban nam sinh Lưu Mộ từng hai lần trước mặt mọi người biểu đạt quá đối nàng thích, bất quá đều bị nàng cự tuyệt, Lưu Mộ ghi hận trong lòng. sớn một lần thôi đồng học ở về nhà trên đường lạc đơn hai người đã xảy ra kịch liệt tranh chấp. lưu mộ dùng cục đá tạp bị thương thôi đồng học cái ốt lúc ấy máu tươi chảy đầy đất lưu mộ cho rằng thôi đồng học bỏ mình nhanh chóng thoát đi hiện trường thôi đồng học lúc ấy chỉ là mất máu quá nhiều hôn mê nàng thanh tỉnh sau cả người huyết nhân nhi giống nhau ngạnh trống bỏ sắt năm sáu mà tới rồi thành nội lúc sau có người hảo tâm muốn đưa nàng đi bệnh viện cô nương này cự tuyệt lựa chọn đi đồn công an nghe nói lục xong ghi chép liền ngay tại chỗ khí tuyệt bỏ mình như hoa nhi giống nhau cô nương bị chết quá mức thảm thiết nay án tử một truyền mười mười truyền trăm không quá mấy ngày liền nhà nhà đều biết nhưng mà kế tiếp phá án đi hướng lại làm người phẫn nộ tột đỉnh cái này nam đồng học không phải người khác là huyện huệ dương ngũ kim sưởng sưởng trưởng lưu phúc sinh tiểu nhi tử lưu phúc sinh là huyện huệ dương nổi danh đại tài chủ ngũ kim sưởng mỗi năm giá trị sản lượng mấy ngàn vạn cũng là trong huyện nộp thuế nhà giàu chính là huyện trưởng đối hắn cũng là khách khách khí khí lưu phúc sinh thực sẽ là người đối ngoại thập phần hào phóng phàm là cùng hắn đánh quá giao tế người liền không có không khen này trong đó cũng bao gồm huyện chính phủ một ít nhân viên công tác cùng trong huyện một tay triệu thư ký tiểu nhi tử xảy ra chuyện nhi lưu phúc sinh trên giới chuẩn bị cuối cùng lưu mỗi bởi vì là trẻ vị thành niên chỉ bị phán 3 năm đương nhiên kỳ thật hắn một ngày cũng chưa đi đến trung tâm cải tạo thiếu niên mà là lựa chọn phóng thích chạy chữa triệu chân chân cảm thấy là thời điểm ra tay Nàng điêu tới huệ dương công tác thời gian đã không ngắn cũng nên làm ra điểm thành tích có quách đại tỷ cái này đắc lực giúp đỡ lưu phúc sinh tội trạng nhất nhất đều bị điều tra rõ hắn làm quốc doanh nhà máy lãnh đạo thông báo tuyển dụng công nhân không công khai hóa mà là dùng người không khách quan chỉ tuyển dụng chính mình thôn thôn dân rất nhiều công nhân tự thân tố chất không đủ tiêu chuẩn khiến sinh sản phế liệu tỷ lệ siêu cao hơn nữa lưu phúc sinh còn chiếm dụng tư liệu sản xuất vì chính mình nưu lợi hắn gần đảm nhiệm xưởng trưởng trước 3 năm thời gian trong nhà liền che lại tiểu dương lâu sinh hoạt ngày thường cũng thập phần xa xỉ nhất quan trọng là hắn nhận hối lộ đốt lót nghiêm trọng ô nhiễm quốc gia cán bộ đội ngũ lấy hiện tại công hội nhân viên tới nói sức chiến đấu là không được triệu chân chân thông qua công khai thông báo tuyển dụng phương thức tuyển nhận bảy tám cái tuổi trẻ lực tráng cao trung sinh viên tốt nghiệp suốt đêm viết báo chữ to gián đến huệ dương huyện thành các rõ ràng chỗ sáng sớm hôm sau liền dẫn dắt thủ hạ sao lưu phúc sinh ra Nàng chuyện này làm được thập phần tấn mãnh, đừng nói Lưu Phúc Sinh hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị, huyện chính phủ mặt khác bộ môn nhân viên cũng đều thập phần kinh ngạc. Lưu Phúc Sinh xa lưới sau, hắn tiểu nhi tử Lưu Mộ phạm phải án tử cũng lại lần nữa bị tra rõ, phá án nhân viên phát hiện Lưu Mộ tuổi bóp nhéo quá, hắn có trong hồ sơ phát thời gian đã năm mãn 18 tuổi, không thể dựa theo trẻ vị thành niên kia một bộ pháp quy cân nhắc mức hình phạt, bị lấy cô ý giết người tội phán lấy tử hình. Triệu Chân chân lựa chọn cái thứ hai xét nhà đối tượng. Là huyện Huệ Dương Tài chính cục cục trưởng Hồ Minh Vĩ, hắn bị địa phương rất nhiều người coi là thần tài. Bởi vì các đơn vị tiền lương thực trong suốt, bình thường dân chúng nhật tử đều quá đến không sai biệt lắm, chi trả cơ bản chi tiêu sau, đều là lược có còn lại. Trong tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhà người có tiền tiết kiệm 5.000, nhà hắn lại không su dính túi chẳng huống Nói cách khác, người bình thường rất khó phát đại tài. Một người nếu muốn dễ như trở bàn tay đạt được một tuyệt bút tiền, cần thiết thỏa mãn hai điều kiện. Đệ nhất phải có càng nhiều tiền qua tay, đệ nhị phải có cũng đủ cao quyền lợi. Hồ Minh Vĩ vừa lúc phù hợp này hai điều kiện, nhưng ngay từ đầu hắn là không dám rôi tay, sau lại có một lần quê quán cần dùng gấp tiền, hắn thử tham ô 500 khối, kết quả làm hắn thực kinh ngạc. Căn bản không có người quản, cũng không có người hỏi. 500 khối kỳ thật không tính thiếu, tương đương với bình thường công nhân đã hơn một năm tiền lương. Hắn cấp bậc cao, một tháng tiền lương là 98 khối, 500 khối kia cũng là non nửa năm tiền lương. Mới nếm thử ngon ngọt lúc sau, Hồ Minh Vĩ mới ý thức được chính mình trong tay quyền lực nguyên lai như vậy đại. Loại chuyện này có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, rốt cuộc không làm mà hưởng cảm giác người bình thường đều sẽ thích cũng nghiện, cho nên Hồ Minh Vĩ ở trên con đường này càng đi càng xa, đề cập kim ngạch cũng càng lúc càng lớn. Hồ Minh Vĩ sau lại vớt tiền thủ đoạn cũng không chỉ là trực tiếp giữ lại tài chính, còn sẽ cùng yêu cầu chi ngân sách cấp dưới đơn vị muốn chỗ tốt. Tục ngữ nói rất đúng, thường ở bờ sông đi sao có thể không ngẫy dày. Rất nhiều đơn vị không có biện pháp, chỉ có thể cung phụng vị này thần tài, nhưng cũng không đại biểu những người này chính là cam tâm tình nguyện. Nhưng muốn vặn ngã hồ Minh Vĩ cũng không dễ dàng như vậy, đầu tiên nghe nói hắn ở phía trên có bối cảnh, đệ nhị đi rồi một cái hồ Minh Vĩ, ai biết có thể hay không tới cái trương Minh Vĩ Lý Minh Vĩ. Nhưng Lưu Phúc Sinh xa lưới, cho rất nhiều người một cái mới tình ý nghĩ. Huyện Huệ Dương tuy rằng không có thành lập công tác tổ, nhưng bình thành công tác tổ uy danh đại đa số người đều là biết đến. hiện tại triệu chân chân tuy rằng bên ngoài thượng là công hội chủ tịch nhưng kỳ thật làm chính là công tác tổ công tác cho nên không chờ quách đại tỷ đám người đi điều tra người có tâm đã viết báo chữ to liệt kê từng cái hồ minh vĩ hành vi phạm tội đương nhiên triệu chân chân thực cẩn thận báo chữ to ra tới lúc sau không có lập tức đi bắt người mà là phái giang mãn cúc đi xác minh tình huống trải qua mấy ngày điều tra phát hiện cái này hồ minh vĩ đích xác có vấn đề áp dụng sao hắn ra cái này hồ minh vĩ thực giảo hoạt Biết được có người dán hắn báo chữ to, liền đem trong nhà tiền mặt, sổ tiết kiệm, sở hữu đáng giá đồ vật đều chuyển rời đến một khác sở trong phòng, lúc ấy đại gia thiếu chút nữa xét nhà sao sai rồi, sau lại vẫn là quách đại tỷ tìm ra hắn một cái khác chỗ ở, chỉ là tiền mặt liền lục soát ra tới mấy ngàn nguyên. Này hai lần xét nhà đều thập phần thành công, bởi vì từ khiển trách chân chính ác nhân, huyện Huệ Dương công hội lập tức trở nên đặc biệt chịu người chú ý. Quách đại tỷ đã từ quốc miên xưởng chính thức điều lại đây. nàng người này gần nhất một năm ở công tác thượng thành thục không ít cũng thực mau thích hướng tân công tác hoàn cảnh quách thải hồng buổi chiều 5 giờ rưỡi công hội những người khác bao gồm triệu chân chân đều đi rồi quách đại tỷ ở chính mình vị trí thượng viết ngày hôm sau công tác kế hoạch vừa ra bút viết mấy hành liền có người ở bên ngoài kêu nàng người này không phải người khác đúng là khổng vân đảo quách đại tỷ đắc ý cười cười lập tức không tính toán viết khép lại nổ tẻ phục một phen nhét vào túi sách đứng lên liền đi ra ngoài khổng vân đảo cười nói Ta cũng là mới vừa tan tầm, thuận tiện đi ngang qua các ngươi công hội, ở ngoài cửa sổ liền nhìn đến ngươi, cho nên tiếp đón một tiếng nhi, ngươi như thế nào còn chưa đi. Huyện Quảng Bá đứng ở nhất Tây Đoan, các nàng công hội ở đông đầu, người nhà viện là muốn trừ bỏ chính phủ đại viện hướng bắc đi, không biết Khổng Vân đảo nói tiện đường, là từ đâu cái góc độ nói. Bất quá quách đại tỷ cũng không hạch trần hắn, mà là cười nói, ta ở viết công tác kế hoạch, này không còn không có viết xong đâu. Không vân đảo thập phần tò mò hỏi các ngươi công hội gần nhất đủ tàn nhẫn nhà, đây là lại tính toán sao ai ra. Quách đại tỷ trừng hắn một cái, nói ngươi cho rằng xét nhà là như vậy tùy tiện chuyện này à, chúng ta công hội tạm thời không có xét nhà kế hoạch. Tuy rằng không có xét nhà kế hoạch, nhưng có một số việc vẫn là yêu cầu làm, tỉ như, muốn tra rõ chính phủ bên trong nhân viên hồ sơ, phàm là hồ sơ thượng có điểm đáng ngờ nhân viên, giống nhau hạ phong đến thanh hòa nông trường, cũng không riêng gì chính phủ bên trong. Huyện Huệ Dương các đại đơn vị bọn họ công hội cũng đều đi tra rõ một cái biến. Nói ngắn lại, càng ngày càng nhiều người bị đưa đến thanh hòa nông trường. Đối này, triệu chân chân trong lòng rất khổ sở, nhưng ở này vị mưu này chính, từ trương trưởng phòng phái nàng tới huyện Huệ Dương kia một ngày khởi, nàng liền nhất định phải làm này ác nhân. Trước kia, làm một nữ nhân, một cái gì thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, triệu chân chân rất nhiều thời điểm là lựa chọn điệu thấp, luôn là tận khả năng giảm bất bởi vì bề ngoài mà mang đến ảnh hưởng. Nhưng mà có đôi khi vẫn là sẽ gặp được cái loại này không có hảo ý, háo sát nam nhân ghê tởm ánh mắt. Những cái đó nam nhân một chút đều không kiêng rẻ đối chính mình tham lam chi tâm. Cho dù là kiếp trước, nàng gả cho lưu trí vi sau, nhất phong cảnh kia 2 năm, cũng luôn có đuôi mù nam nhân thúi si tâm vọng tưởng. Nhưng mà lúc này đây, hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhận thấy được, không riêng gì công hội cấp dưới đối nàng tất cung tất kính, chính phủ mặt khác bộ môn người phụ trách nhìn đến nàng cũng là khách khí có thêm. giống nhau cán bộ càng là dùng một loại kính sợ thái độ cùng nàng nói chuyện đương nhiên căn bản không có mắt mù nam nhân túi dám nhiều liếc nhìn nàng một cái triệu chân chân không thích quyền thế đối con đường làm quan cũng không có đặc biệt cụ tượng ý tưởng cùng kế hoạch nhưng thực thích nàng chính mình trước mắt trạng thái Thải hồng các ngươi buổi tối chuẩn bị ăn cái gì Không vân đào đứng ở chính mình cổng lớn đột nhiên hỏi nói quách đại tỷ vốn dĩ đã muốn chạy tới ngạch cửa bên trong cười nói ta cũng không biết chân chân trở về sớm phỏng chừng nàng đã làm tốt Ngươi nếu không ghét bỏ, liền tới đây ăn một ngụm. Khổng Vân Đào chính mình không thích nấu cơm, 10 ngày có thể có 8 ngày là ở nhà người khác cọ cơm. Lập tức thật cao hứng nói hảo a. Hiện giờ lương thực cung ứng khẩn trương, người đồ ăn còn không chiếm được bảo đảm, giữa gà vịt nhân ra liền ít đi, cho nên gà vịt thật không tốt mua. Triệu chân chân hôm qua thật vất vả nhờ người mua một con vịt, làm một nồi to củ cải vịt canh, nhìn đến quách đại tỷ cùng Khổng Vân Đào vào được, cười nói hai người nhưng thật ra sẽ vừa vặn, vịt mới hầm hảo liền tới rồi. quách đại tỷ ha ha nở nụ cười đối với cách vách thúc thúc tổng cọ cơm chuyện này bốn cái bảo thái độ là không giống nhau kiến dân không quá thích cái này khổng thúc thúc bởi vì hắn ăn đến quá nhiều vương kiến quốc tuy rằng cũng cảm thấy khổng thúc thúc ăn đến quá nhiều nhưng hắn dạy cho hắn chụp ảnh còn cho hắn chiếu không ít ảnh chụp cũng liền không như vậy chán ghét vương kiến xương làm một cái ăn thịt động vật hộ thực nhi là cơ bản nhất đặc thủ, cho nên thực chán ghét cái này khổng thúc thúc tứ bảo con nhỏ còn không có rõ ràng yêu thích chán ghét không thúc thúc thích đậu hắn cho nên mỗi lần đều cười hì hì này vịt làm cũng thật ăn ngon làm một cái đủ tư cách cỏ ăn người viên thích hợp khích lệ là cần thiết triệu chân chân đạm nhiên cười nói tiểu không a các ngươi quảng ba chạm cuối tuần hẳn là không tăng ca đi Không vân đảo không quá minh bạch nàng nói lời này ý tứ nhưng vẫn là lập tức nói không tăng ca a triệu chân chân còn nói thêm vậy muốn phiền toái ngươi một chút ta trong chốc lát cho ngươi khai cái đơn tử tử ngươi bồi quách đại tỷ đi vùng ngoại thành mua điểm đồ vật đi Tận lực mua toàn một chút ta Kỳ thật Khổng Vân Đào đã cùng bằng hưu đức hảo Muốn đi ngoại ố thành phố Phượng Hoàng Sơn Đi vẽ vật thực Nhưng mà không biết vì cái gì Hắn có điểm sợ cái này triệu chân chân Liền cười đáp ứng rồi Quách đại tỷ mấy năm nay một người qua quán Đặc biệt mua đồ vật không thích mang theo một người nam nhân Liền cười nói chân chân ngươi muốn mua cái gì ta còn không biết ta Hồi hồi đều là kêu mấy thư a Không cần Khổng Vân Đào đi theo Ta chính mình đi là được Khổng Vân Đào người này cũng có chút biến yếu. Vốn dĩ không nhất định phải đi, nhưng Quách Đại Tỷ không cho hắn đi, hắn còn liền phi đi không thể. Thải Hồng, kia nói tốt ta, ngày mai ta bồi ngươi đi, đúng rồi, ngày mai ta dậy sớm đi nhà ăn từ lâu điểm, các ngươi không cần làm cơm sáng a. Ngày hôm sau sáng sớm, Khổng Vân Đào đoan lại đây lấy lòng bánh nướng cùng sữa đậu nành. Thức mau, Quách Đại Tỷ cùng Khổng Vân Đào hai người nói nói cười cười ra cửa. Triệu chân chân đơn giản thu thập một chút, cũng chuẩn bị mang theo hải tử ra cửa. vẫn luôn quan sát đến nhà bọn họ Điền Tam Thải chạy nhanh đi tới. Ai ra? Triệu muội muội đây là muốn ra cửa a Triệu chân chân gật gật đầu, hỏi Điền Đại tỷ có việc như sao? Điền Tam Thải không gật đầu cũng không lắc đầu, mà là tiếp tục hỏi ngươi đây là đi thanh hòa nông trường đi? Ta một cái biểu huynh liền ở nông trường công tác, nghe hắn nói ngươi là bọn họ nông trường thăm hỏi nhiều nhất người nhà, lôi đã bất động mỗi cái chủ nhật đều sẽ qua đi. Triệu chân chân đem trong tay túi sách kéo lên khóa kéo. cười trực tiếp hỏi cho nên điền đại tỷ ý của ngươi là ta đi số lần quá nhiều cho nên ảnh hưởng không tốt nàng nói lời này tuy rằng là mang theo cười nhưng điền tam thải không biết vì sao trong lòng đánh cái đột nhi nói triệu ra muội muội ngươi hiện tại thân phận không giống nhau à, người chung quanh đều nhìn đâu lúc này ngươi nếu là phạm sai lầm kia chính là sẽ bị rất nhiều người phóng đại cho nên vẫn là cẩn thận một chút hảo tuy rằng điền tam thải nhắc nhở nàng khả năng còn có mục đích khác nhưng triệu chân chân vẫn là cười cười nói điền đại tỷ đa tạ ngươi hảo ý nhắc nhở điền tam thải cười cười nói chúng ta tưởng ngăn ở lại là một hệ thống cho nhau hỗ trợ là hẳn là chúng ta lão bạch ngày hôm qua còn khen ngươi có quyết đoán đâu triệu chân chân gật gật đầu điền tam thải xem nàng tựa hồ có thể nghe đi vào chính mình nói lại nhịn không được nói ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi cái kia khổng vân đảo nhân phẩm không được ngươi một cái độc thân nữ nhân ngàn vạn không cần cùng như vậy người lui tới ta xem ngươi gần nhất hai người các ngươi ra nhưng không thiếu lui tới à. Triệu chân chân nhũ như mày, kiên nhẫn nói, điền đại tỷ, chuyện này ngươi khả năng hiểu lầm, không đồng chí ly hôn sự tình trước không nói, quách đại tỷ cùng hắn là khi còn nhỏ hàng xóm, hiểu tận gốc dễ nhi, cũng không phải tới đến nơi đây mới nhận thức. Điền tam thải một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, nguyên lai là như thế này à, khó trách hai người thoạt nhìn như vậy thủ, bất quá người là sẽ biến nha. Nàng còn muốn rong dài khác, triệu chân chân đã cầm lấy túi sách tiếp đón bọn nhỏ đi ra ngoài. Kỳ thật. Triệu chân Trân không quá nguyện ý cùng Điền Tam Thải giao tiếp, cũng không phải chán ghét nàng người này. Nói thật Triệu chân chân thậm chí có điểm đồng tình nàng. Huyện Chính phủ người nhà viện cách đâm không tốt, nàng luôn là trong lúc lơ đãng có thể nghe được Bạch Phó huyện trưởng ở nhà đối Điền Tam Thải quát mắng thái độ. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân. Ở Hồ Minh Vĩ không có bị viết báo chữ to phía trước, nàng điều tra ra cái thứ hai có trọng đại vấn đề người, chính là cái này Bạch Phó huyện trưởng. Bất quá bọn họ công hội gần nhất ra nổi bật đã rất lớn. Nàng tính toán chờ siêu tập chứng cứ càng đầy đủ, càng toàn diện sau ở lại động thủ. đương nhiên, nếu nơi này sự tình đích sắc không có Điền Tam Thải bóng dáng, nàng cũng sẽ nghĩ cách đem nàng chọn ra tới. Điền Tam Thải nhìn triệu chân chân lánh bọn nhỏ càng đi càng xa, trong lòng tất cả đều là ảo não. Nàng người này đương phụ nữ chủ nhiệm thời gian lâu rồi sao? Mở miệng chính là dạy dỗ người nói, tưởng sửa đều sửa không xong. Mà kỳ thật, nàng tìm triệu chân chân là có mặt khác sự tình muốn giảng, đã sửa địa chỉ hớp. đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. Đệ chương 72 chương 72. Thứ hai buổi sáng, Triệu Chân Chân vừa đến văn phòng, huyện làm bí thư liền cười vào được, thập phần khách khi nói, Triệu chủ tịch, Bạch huyện trưởng làm ngươi qua đi một chuyến. Bọn họ công hội mỗi ngày thói quen khai một cái hội nghị thường kỳ, trừ bỏ tổng kết trước một ngày công tác. còn muốn an bài dễ làm thiền kế hoạch cái này hội nghị giống nhau là triệu chân chân chủ trì nàng nhìn quách bí thư liếc mắt một cái nói lãnh đạo nhóm hôm nay không mở học sao quách bí thư lắc đầu nói hẳn là sẽ không triệu thư ký còn không có trở về lý huyện trưởng cũng không ở triệu chân chân gật gật đầu đem trong tay hơi mỏng một trang giấy đưa cho quách đại tỷ ngươi trước cùng đại gia đơn giản thảo luận một chút mặt trên vấn đề mặt khác chuyện này chờ ta trở lại lại nói huyện huệ dương chính phủ đại viện phần lớn là xám xịt cũ phòng ở nhưng bạch huyện trưởng văn phòng rõ ràng muốn hảo rất nhiều phòng trong ngoài phòng đều dị thường sạch sẽ sáng ngời, trong viện cũng tái đầy cây tối cao to tại đây nóng bức tháng 6, có nồng đậm bóng dâm che đậy so địa phương khác đều phải càng mát mẹ chút bạch huyện trưởng sáng sớm liền từ trong nhà ra tới không biết từ khi nào bắt đầu hắn càng ngày càng không kiên nhẫn ngốc tại trong nhà tình nguyện một người ở văn phòng xem văn kiện nhưng giờ phút này hắn cầm ở trong tay văn kiện cũng căn bản xem không đi vào Can sự tiểu chu mặt không tẩy liền từ ký túc xá chạy tới, hắn xem xét trên tường đồng hồ treo tường, mới vừa 7 giờ, liền tiểu tâm tâm cẩn thận hỏi, Bạch huyện trưởng, ngài còn không có ăn cơm sáng đi? Muốn hay không đi nhà ăn đánh một phần? Bạch huyện trưởng buông văn kiện, vừa định nói không cần, bụng lại không biết cố gắng lộc cộc một tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới, đêm qua về đến nhà, bởi vì nhìn đến cha mẹ trong phòng ngủ có điểm loạn, liền nhịn không được oán giận vài câu, ai biết thê tử điển tam thải thái độ thực không đoan chính. Một câu cũng không chịu nói, mà là đi phòng bếp cho hắn nấu một chén lớn mặt, lúc ấy hắn trong lòng không cao hứng, nơi nào có ăn uống ăn cơm. Này không phải đói tới rồi hiện tại. Bạch huyện trưởng hướng hắn vây vây tay, nói, mau đi đi. Chu căn sự một đường chạy chậm thực mau đoan trở về một đại mâm, có bánh bao cuộn, bánh nướng, trứng muối, cháo cùng sữa đậu nành, bởi vì lấy không chuẩn bạch huyện trưởng muốn ăn cái gì, đơn giản mỗi hình dáng đều đánh điểm. Hắn cẩn thận đem đồ ăn nhất nhất phóng tới trên bàn. Thôi cúi đầu đang muốn đi ra môn, Bạch huyện trưởng đống nhiên còn nói thêm, ngươi đi đem lôi Trấn hoa cho ta tìm tới. Tiểu Chu đem tên này ở trong đầu qua vài biến, mới nhớ tới là công hội phó chủ tịch lôi chấn hoa. Bạch huyện trưởng còn không có ăn xong sớm một chút, Tiểu Chu liền mang theo người tới. Lôi Trấn hoa năm nay 35 tuổi, dựa theo thế tục nói tới giảng, đúng là tuổi trẻ có khả năng hảo thời điểm, hơn nữa hắn vận khí cũng không tồi, tuy rằng phân tới rồi công hội như vậy bộ môn, nhưng không mấy năm liền để ra phó chủ tịch. Hơn nữa, lao công hội chủ tịch thân thể không tốt, tuổi cũng mau tới rồi, không dùng được mấy năm liền sẽ về hưu, vừa lúc đem vị trí đặng cho hắn. Bọn họ năm đó sư chuyên sinh viên tốt nghiệp làm chính trị không ít, có như vậy hai ba cái đồng học một đường thanh vân thằng thượng, như thế nào truy cũng đuổi không kịp, nhưng đại đa số đều hôn thực bình thường, hắn nếu là thằng chủ tịch, cũng coi như là thực không tồi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, lao chủ tịch đột nhiên liền trước tiên về hưu, hơn nữa thành phố còn lập tức hàng không một cái tân công hội chủ tịch. Lôi chấn hoa trong lòng miễn bàn nhiều mất mát, đặc biệt là đương hắn nghe nói mới tới chủ tịch là cái nữ đồng chí, vẫn là cái bất mãn 30 tuổi tuổi trẻ nữ đồng chí, liền càng thêm không phục, tuy rằng chưa thấy được triệu chân chân, nhưng hắn nhận định nàng nhất định là cái đơn vị liên quan, từ Bình Thành Điều đến Huệ Dương, thuyết minh nàng là tới cơ sở mạ vàng, phỏng trừng hôn song tư lịch liền sẽ vô vụng mông chạy lấy người. Nhưng này đối hắn con đường làm quan tạo thành phi thường nghiêm trọng ảnh hưởng. Lôi Trấn hoa càng nghĩ càng oán giận. Đơn giản áp dụng một loại không tiếng động mà đối kháng phương pháp, đó chính là thỉnh nghỉ bệnh không đi làm. Tháng thứ nhất, hắn mỗi ngày đều vô cùng cao hứng đi đi dạo, đi câu cá, đi đạp thanh, đi leo núi, chơi đến vui vẻ vô cùng, tới rồi cuối tháng đồng sự cho hắn đưa tiền lương, phát hiện bị khấu 5 đồng tiền, hai người cùng nhau đem triệu chân chân cấp mắng một đốn. Tháng thứ hai, sở hữu mới mẻ đồ vật đều hưởng qua, hắn không thế nào ra cửa, nói thực ra một đại nam nhân cả ngày ở bên ngoài đi dạo, nhận thức biết tình huống của hắn. không quen biết còn tưởng rằng hắn là cái dân thất nghiệp lang thang đâu xem hắn ánh mắt đều cùng người khác không giống nhau tháng thứ ba lôi chấn hoa có điểm ngồi không yên cả ngày đãi ở nhà làm việc nhà nấu cơm hơi một sơ ý liền sẽ đã chịu thê tử ván trách loại này nhật tử quả thực quá gian nan hắn rất muốn đi đi làm nhưng mà mới nhậm chức chủ tịch một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu cho dù là làm người mang cái tin nhi cho hắn một cái dưới bậc thang cũng hảo a bởi vậy hôm nay chu can sự tìm được trong nhà đi hắn liền quần áo cũng chưa đổi liền vội vàng đi theo lại đây bạch huyện trưởng bưng lên sữa đậu nành uống một ngụm nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt thập phần không vui nói lôi chấn hoa ngươi có phải hay không vài tháng không đi làm lôi chấn hoa trong lòng chột dạ hắn chạy nhanh nói bạch huyện trưởng ta này thân thể vẫn luôn không thoải mái eo vận bị thương vẫn luôn không tốt cho nên thỉnh nghỉ bệnh bạch huyện trưởng ngó hiểu rõ liếc mắt một cái hắn cao lớn thu cạnh vóc dáng hỏi vậy ngươi hiện tại dưỡng hảo bị thương sao có thể tới đi làm đi Lôi chấn hoa quả thực quá cảm tạ Bạch huyện trưởng, cái này bậc thang hắn rốt cuộc là xuống dưới, liền chạy nhanh gật gật đầu, nói, thỉnh lãnh đạo yên tâm, ta ngày mai liền có thể bình thường đi làm. Bạch huyện trưởng chỉ chỉ bên cạnh ghế giữa, nói, ngồi đi. tiểu chu căn sự thực thức thời mang lên môn đi rồi. Bạch huyện trưởng thân tự cấp lôi chấn hoa đổ một ly trà, nói các ngươi công hội gần nhất làm sự tình ngươi hẳn là nghe nói đi. Mới tới công hội chủ tịch triệu chân chân mang theo người sao lưu phúc sinh cùng Hà Minh Vĩ ra. Chuyện này hơn phân nửa cái Huệ Dương huyện thành người đều đã biết, lôi Trấn hoa cũng không ngoại lệ, nói thật, hắn ngay từ đầu nghe nói là không tin, sau lại đi đồng sự trong nhà hỏi thăm, được đến càng vì tưởng tận phiên bản. nay liên không thể không tin. Hắn gật gật đầu, nói, nghe nói, này triệu chủ tịch đích xác rất có quyết đoán cũng rất có năng lực. Nói thật, tuy rằng bạch huyện trưởng ngay từ đầu liền biết triệu chân chân từ bình thành điều lại đây thời điểm, là mang theo nhiệm vụ tới, hơn nữa thành phố bắt chuyên nghiệp tài chính. Nhưng nhìn thấy Triệu Chân Chân lúc sau, cũng không đem nàng xem ở trong mắt, một cái chỉ có sơ trung văn hóa nữ cán bộ, tuy rằng tham gia công tác thời gian không ngắn, nhưng lý lịch biểu thượng thực bình thường, cũng không có làm ra tới cái gì mắt sáng thành tích. So với nàng Hồ Sơ, vị này nữ đồng chí xinh đẹp càng dẫn nhân chú mục một ít. Bạch huyện trưởng thậm chí còn nghĩ tới, nếu chuyện này là tòa thị chính một tay an bài, chẳng lẽ nữ nhân này cùng Trần thị trưởng có không thể nói đặc thù quan hệ. Bạch Ngọc Khải sở dĩ suy đoán là Trần thị trưởng đệ nhất là một loại nam nhân trực giác đệ nhị mặt khác thị trưởng hoặc là tuổi không đúng hoặc là phong cách không đúng đúng là bởi vì trong lòng có loại này suy đoán bạch huyện trưởng mới chẳng những không có can thiệp triệu chân chân công tác lại còn có ở hàng ngày hội nghị nâng lên đến yêu cầu bộ môn liên quan nhất định phải phối hợp công hội công tác sự thật quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm triệu chân chân là có nhất định công tác năng lực đem nguyên bản tử khí trầm trầm công hội tính tích cực điều động thực hảo cũng luôn là có thể rất cao hiệu hoàn thành bản chức công tác nhưng trừ cái này ra cũng liền không có gì nàng đã không có nhận người tổ kiến công tác tổ cũng không có bất luận cái gì động tác nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là tầm thường vô vi hơn 3 tháng triệu chân chân đột nhiên liền ra tay hơn nữa thực hiển nhiên vô luận là sao lưu phúc sinh vẫn là hà minh vĩ hai lần đều là có bị mà đi nay liền làm bạch huyện trưởng không thể không coi trọng hắn cao mày nhìn chằm chằm lôi chấn hoa nhìn vài lần nói không công tác bạch bạch lãnh tiền lương thực thoải mái có phải hay không Ngươi cái này tình huống thuộc về trường kỳ bỏ bê công việc, chính phủ đều có thể trực tiếp khai trừ rồi. Lôi Trấn Hoa cả kinh, vội vàng nói, Bạch huyện trưởng, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm công tác, tuyệt đối sẽ không cô phụ đảng cùng lãnh đạo đối ta tài bồi. Bạch huyện trưởng đạm đạm cười, nói một khi đã như vậy, ngày mai ngươi viết một phần công tác kế hoạch cho ta. Lôi Trấn Hoa mắng gật đầu. Ngày hôm sau trời chưa sáng Lôi chấn Hoa liền dậy, ngày hôm qua hắn quá kích động, Lôi Thôi Lết Thiết liền đi gặp Bạch huyện trưởng. Đến bây giờ đều còn có thể cảm giác được lãnh đạo xem hắn khi ghét bỏ ánh mắt Bởi vậy, hắn hảo hảo đem chính mình trang điểm một đốn Tắm rửa cạo râu cạo mặt, còn thay tuyết trắng áo sơ mi Đối với hắn đã đến, công hội đại đa số người biểu hiện ra ngoài chính là kinh ngạc mà phi kinh hỉ. Lôi Trấn hoa nguyên lai cùng ngô hồng quân quan hệ tốt nhất Nhưng mà ngô hồng quân nhìn thấy hắn tới đi làm, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt nhiệt tình Hàn huyên vài câu liền túi đầu vội Nguyên lai công vị đã sớm thay đổi hơn nữa thực hiện nhiên văn phòng một lần nữa thu thật quá so nguyên lai like sạch sẽ sáng sủa không ít ngay cả làm công bản ghế cũng so trước kia hảo rất nhiều lôi chấn hoa tìm một cái không vị tử ngồi xuống chính cân nhắc chính mình nên làm điểm cái gì từ bên ngoài tiến vào một cái đặc biệt tinh thần nữ đồng chí nàng thực không thấy ngoại hướng hắn nói ngươi mới tới hay sao mau tới đây phụ một chút lôi trấn hoa tuy rằng thực nguyện ý đi làm nhưng không đại biểu nguyện ý bị người quát mắng huống chi hắn vẫn là phó chủ tịch đâu hắn đứng lên hỏi ngươi hảo Ta là Lôi Chấn Hoa, ngươi là vị nào?" Quách Đại tỷ nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần nói, "Nga, nguyên lai ngươi chính là vẫn luôn hưu nghỉ bệnh phó chủ tịch a, ngươi hảo ngươi hảo, ta là Quách Thải Hồng." Lôi Chấn Hoa hướng nàng cười cười. Quách Đại tỷ xem hắn còn đứng bất động, liền thúc giục nói, "Còn thất thần làm gì, nhanh lên a." Ở trong góc viết tài liệu Ngô Hồng Quân chạy nhanh đứng lên, cười nói, "Ta đi ta đi." Lôi Chấn Hoa hướng hắn cười, nói, "Kia vất vả ngươi a." bọn họ công hội gần nhất vì ủng hộ các đơn vị công hội sĩ khí cùng nhà sách tân hoa đặt hàng một đám bởi vì số lượng rất nhiều hiệu sách dùng một chiếc xe đẩy tay đẩy cấp đưa lại đây nô hồng quân cùng quách đại tỷ mới vừa dọn mấy bó thư mặt khác đồng sự lục tục tới đi làm đại gia ba chân bốn cẳng cùng nhau ra trận thực mau liền đem sở hữu thư tịch đều dọn vào phòng tiểu giang ngươi mau giúp ta nhìn xem ta này kế hoạch viết thế nào triệu chân chân chính mình thích viết công tác kế hoạch cùng báo cáo hiện tại vì dễ bề quản lý Nàng cũng thích làm cấp dưới viết kế hoạch báo cáo, trung chuyên tốt nghiệp Giang Mãn cũng hành văn không tồi, viết mấy thứ này dễ như trở bàn tay, nhưng đối những người khác tới nói liền không đơn giản như vậy, bởi vậy đại gia viết xong sau đều thích làm nàng nhìn một cái, lại giúp sửa chữa sửa chữa. Tiểu Giang không tăng tư, ai thỉnh giáo nàng đều thực nhiệt tình cấp cho trợ giúp, bởi vậy ở đơn vị lập tức liền thành nhất chịu đại gia hoan nghênh người. Giang Mãn Cúc tiếp nhận bản thảo thô sơ giản lược nhìn một chút, nói khá tốt nha. nô Hồng Quân vừa lòng cười cười, Khi thật hắn này báo cáo đều viết đệ tứ bản thảo, chính hắn cũng cảm thấy đã thực hảo. Lôi Trấn hoa ngồi ở ghế trên không nói lời nào, trên mặt mang theo lược hiện châm trọng tươi cười, còn thường thường nâng lên thủ đoạn xem thời gian. Bất quá là 3 tháng không có tới, nhưng công hội nơi trốn đều cùng trước kia không giống nhau. Bởi vì buổi sáng muốn đưa hai đứa nhỏ, triệu chân chân giống nhau đều là dẫm lên điểm đi làm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Công hội đi làm thời gian là buổi sáng 8 giờ rưỡi, nàng là 8 giờ 25 đi đến văn phòng. Chỉ kém 5 phút, lôi chấn hoa có điểm tiểu tiết mới, Triệu chân chân đương nhiên liếc mắt một cái thấy được trong văn phòng tân gương mặt, bất quá nàng cũng không có quá để ý, mà là đơn giản công đạo vài câu liền đi trước chính mình văn phòng. Bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian, lôi chấn hoa lại xem ngây người. Hắn đương nhiên cũng nghe người ta nói qua, mới tới công hội chủ tịch là cái xinh đẹp nữ đồng chí, nhưng hắn không nghĩ tới, nguyên lai là như vậy xinh đẹp. Người lớn lên như vậy tú lệ, trang điểm lại dị thường một mạng. Ăn mặc một kiện thực bình thường toái áo sơ mi bông, này liền càng phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Lôi chấn hoa đem phía trước không mau nhanh chóng bước đến sau đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, làm phó chủ tịch, hắn ngày đầu tiên bắt đầu đi làm, hẳn là cùng chủ tịch nói một tiếng nha. Rốt cuộc bọn họ là công hội một chính một phó hai cái chủ tịch, về sau ở công tác thượng yêu cầu phối hợp địa phương nhiều đến là đâu. Khác không nói, hắn là sinh trưởng ở địa phương huyện Huệ Dương Người, có thể hướng lên trên đếm tới cao tổ kia một thế hệ, khác không nói. Này trong thành mỗi hộ nhân ra chi tiết, hắn chính là rất rõ ràng đâu. Nếu công hội đồng thời cũng muốn gánh vác công tác tổ chức trách, kia rất có thể còn muốn xét nhà, đến lúc đó Triệu Chân Chân có cái gì không biết tình huống, có thể từ hắn tới bổ sung. Nghĩ đến này, Lôi Chấn Hoa vui sướng đứng lên, gõ vang lên Triệu Chân Chân văn phòng môn. Đối với Lôi Chấn Hoa đã đến, Triệu Chân Chân không có biểu hiện ra ngoài rõ ràng kinh ngạc, chỉ là đơn giản giới thiệu công hội gần nhất công tác cùng mục tiêu, sau đó cười nói, ngươi vừa trở về công tác Trước thích đứng hai ngày rồi nói sau chúng ta công hội sự tỉnh kỳ thật không nhiều lắm thêm một cái ít người một người không có gì quan hệ nếu thay đổi một người khác nói loại này lời nói lôi chấn hoa khẳng định đương trường liền phải phẫn nộ rồi nhưng lời này từ triệu chân chân trong miệng nói ra hắn đầu góc giống như lập tức đường ngắn chỉ là ngần người chờ từ nàng trong văn phòng đi ra đầu góc khôi phục bình thường tự nhiên liền lập tức lý giải tân lãnh đạo ý tứ nàng đây là châm chọc người đâu ý tứ là hắn tới hay không đi làm cũng chưa cái gì quan trọng Lôi Chấn Hoa trở lại đại văn phòng càng nghĩ càng giận vẫn, tuy rằng Triệu Chân Chân là chức vị chính, hắn là phó chức, nhưng hai người hành chính cấp bậc chỉ kém nửa cấp, cơ hồ bình đẳng, Triệu Chân Chân là không có đi quyền lực quyết định hắn đi lưu vấn đề. Hắn cau mày suy nghĩ nửa ngày, cũng nhắc tới bút bắt đầu viết báo cáo. Này báo cáo là viết cấp Bạch Phó huyện trưởng. Bạch Phó huyện trưởng nhìn Lôi Chấn Hoa báo cáo, cơ hồ thông thiên đều là lời nói xuông cùng lời nói khách sáo, không có vài câu có thể dừng ở thật chỗ. Hắn đương nhiên là phi thường không hài lòng, cao mày hỏi, các ngươi công hội bước tiếp theo công tác gan bài là cái gì? Lôi chấn hoa thượng vài thiên ban, nhưng trừ bỏ một ít hàng ngày tạp vụ khác cái gì cũng không biết, hắn chỉ phải nói, tạm thời không có xét nhà kế hoạch. Bạch huyện trưởng đích sắc nhất quan tâm chính là cái này, hắn trầm ngâm một lát, lại hỏi, lôi chấn hoa. Nói nói ngươi cái nhìn, ngươi cảm thấy, chúng ta huyện Huệ Dương, lớn lớn bé bé cơ quan đơn vị cùng nhân vật nhi đều tính thượng, ai nhất hẳn là bị xét nhà Lôi chấn hoa không phải một chút đầu góc không có, hắn cũng không dám tùy tiện trả lời. Bạch huyện trưởng, vấn đề này ta cảm thấy mấu chốt nhất chính là, phải có một cái tiêu chuẩn mới được, tỉ như liệt ra 10 cái điều kiện, thỏa mãn trong đó 7 cái trở lên chính là rất nguy hiểm nhân vật như sao, vì xã hội ổn định cùng dân chúng ăn cư lạc nghiệp, những người này khẳng định phải bị xét nhà hoặc là hạ phong đi. Kỳ thật lời này là hắn trong lúc vô tình nghe tìm triệu chân chân nói. Bạch huyện trưởng ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới nhìn thập phần bình thường lôi chấn hoa cũng có thể nghĩ ra tốt như vậy chủ ý, liền cười nói người này cách nói có điểm ý tứ, trở về hảo hảo suy xét suy xét, đem mỗi một cái điểm đều lại cẩn thận cân nhắc cân nhắc, minh nói thời gian này lại đến cùng ta hội báo. Vừa lúc ngày hôm sau triệu chân chân ở công hội bên trong sẽ thượng, làm đại gia cùng nhau thảo luận chuyện này, cuối cùng tổng kết mấy cái rất quan trọng điểm. Lôi chấn hoa báo cáo nội dung cơ hội là hoàn toàn giống nhau. Lại qua mấy ngày... Bạch huyện trưởng cố y đem triệu chân chân kêu lên đi, trước hợp sẽ công tác đưa ra khen ngợi, sau đó cùng nàng nhắc tới tới xét nhà sự tình, tự nhiên mà vậy đem lôi chấn hoa theo như lời những cái đó nội dung xóa giảm một phen nói ra, cuối cùng còn còn cười nói, đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân đại biểu chính phủ một chút cái nhìn, khả năng còn không quá thành thục nhưng làm công tác chính là muốn kịp thời tổng kết kinh nghiệm, tiểu triệu đồng chí không ngại thử một lần. Này vốn dĩ chính là nàng chính mình tổng kết ra tới công tác phương pháp, Giờ phút này từ Bạch huyện trưởng trong miệng nói ra, tổng cảm giác quái quái. Triệu Chân Chân cười cười nói, "Bạch huyện trưởng nói quá khách khí, ngày này phương pháp ta vừa nghe liền cảm thấy thực hảo, trở về lúc sau liền chạy nhanh mở họ, cùng mọi người đều chia sẻ một chút." Bạch huyện trưởng đối nàng thái độ thực vừa lòng, còn nói thêm, "Vô luận là công hội công tác, vẫn là công tác tổ công tác, ta bên này đều sẽ tận lực duy trì. Nghe nói các ngươi nhân thủ thực khẩn trương đúng không? Tiểu Chu." Chu bí thư lập tức cầm một cái danh sách vào được. bạch huyện trưởng mở ra một tờ chỉ vào mặt trên tên nói đây đều là chúng ta huyện thượng xuất ngũ công nhân cái đỉnh cái ưu tú ta đã chọn bốn cái tương đối xuất chúng ngày mai liền đi các ngươi công hội báo danh công không đi làm còn có thể lãnh tiền lương này tư vị tuy rằng thực sản nhưng cũng có chút nhàm chán đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra Về sau lao địa chỉ hép sẽ mở không ra. Chương 73 đệ tháng 3 năm 73 trương. Bởi vì công tác tổ tính chất đặc thù tính, Triệu chân chân cũng không sợ Bạch Phó huyện trưởng tắc người, nàng mỉm cười tiếp nhận rồi. Nhưng mà Bạch Phó huyện trưởng người này, nhất am hiểu chính là được một tức lại muốn tiến một thước, hắn nhìn đến Triệu chân chân tựa hồ thực dễ nói chuyện, liền tiến thêm một bước nói, làm công tác liền phải giành giật từng giây, như vậy đi, ta hiện tại quyết định Triệu khai một cái lâm thời hội nghị khẩn cấp. người đi đem công hội sở hữu đồng chí đều kêu lên tới tham gia hội nghị. Triệu Chân Chân sửng sốt, gật gật đầu. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, cái này hội nghị không riêng gì bọn họ công hội người tham gia, huyện chính phủ bộ tuyên truyền toàn thể nhân viên cũng đều tham gia, nhưng sẽ thượng thảo luận nội dung, lại là bọn họ công hội bước tiếp theo kế hoạch tan bài, cùng với luận xét nhà mấy cái tất yếu điều kiện. Rốt cuộc là Bạch huyện trưởng chính trị kinh nghiệm càng thêm phong phú một ít, làm như vậy tương đương 7 triệu Chân Chân một đạo. Nhưng nàng làm công hội chủ tịch, ở hội nghị thượng thái độ cần thiết đoan chính, không thể lộ ra một chút ít bất mãn. Hội nghị một khai chính là vài tiếng đồng hồ, bộ tuyên truyền mấy cái đồng chí dị thường hưng phấn, liền cùng con địa đổ máu dường như, từng chuyện mà nói khởi lời nói tới thao thao bất tuyệt, giống như nói ít đi một câu liền ăn rất lớn mệt. Kiến dân cùng kiến quốc tiểu ca hai nhi tan học về đến nhà, phát hiện trong nhà im mắng một người cũng không có, kiến quốc lo lắng nói ca ca, có thể hay không là mụ mụ mang đệ đệ đi ra ngoài chơi. Kiến dân cảm thấy loại này khả năng tính không lớn, hắn cau mày tự hỏi một lát, đồng nhiên nghĩ đến mụ mụ đã từng nói qua, nếu là nàng công tác bận quá không rảnh tiếp đệ đệ, khiến cho hắn cùng kiến quốc hỗ trợ đi tiếp tam bảo tứ bảo. Hắn nói, kiến quốc, đi, chúng ta đi nhà giữ trẻ nhìn xem. Huyện chính phủ nhà giữ trẻ liền ở người nhà viện phía sau, đại bảo nhị bảo một đường chạy chậm thực mau liền đến, bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được lẻ loi tiểu kiến minh, chính một người ngồi sổm dưới đất thượng chơi xếp gỗ đâu. Nhà giữ trẻ dục anh viên nhận thức kiến dân cùng kiến quốc, cười nói, các ngươi mụ mụ đâu. Tứ bảo không ai tiếp, vừa rồi còn khóc đâu. Vương kiến dân trả lời, mụ mụ khả năng có chuyện, chúng ta tiếp đệ đệ về nhà. Hai anh em tiếp tiểu đệ đệ sau, lại đi nhà trẻ tiếp tam đệ kiến xương. Nhà trẻ tan học sau, mắt thấy một đám tiểu bằng hữu đều bị tiếp đi rồi, mụ mụ lại chậm chạp không tới. Tiểu kiến xương đặc biệt sốt ruột, nôn nóng ở phòng học xoay vòng vòng, lao sư vì chấn an hắn, làm hắn ngồi vào ghế trên vẽ tranh. Tiểu ra hỏa lúc này mới an ổn xuống dưới, một con đại quả bưởi còn không có hòa xong, liền nhìn đến hai cái ca ca cùng tiểu đệ đệ tới. Vương kiến xương chạy như bay qua đi, lớn tiếng hỏi, đại ca nhị ca, mụ mụ như thế nào không có tới à? Vương kiến dân trả lời nói mụ mụ khả năng công tác vội đi, chúng ta về trước ra đi. Mắt thấy tan tầm thời gian đã tới rồi, nhưng trong phòng hội nghị không khí lại nhiệt liệt thực, đại khái là trước đây trước nay không thảo luận quá cùng loại đề tài, đang ngồi mỗi người lên tiếng đều đặc biệt tích cực. Công hội bên này đặc biệt là Phó Chủ tịch Lôi Trấn Hoa, hắn lên tiếng đặc biệt trưởng. hơn nữa đề tài xả cũng khá xa, thậm chí là từ huyện Huệ Dương lịch sử nói lên, một người liền nói tiếp cận nửa giờ. Bạch huyện trưởng biểu hiện cũng không bình thường, chẳng những liên tiếp lên tiếng, còn yêu cầu sở hữu tham dự hội nghị nhân viên ở hội nghị kết thúc trước không được xin nghỉ về sớm. Có lẽ này một cái không phải nhằm vào nàng triệu chân chân, nhưng sự thật chính là như thế, nàng cùng Quách Đại tỷ đều bị vây ở phòng họp. mà tam bảo cùng tứ bảo bị nhốt ở trường học không người đi tiếp. Đương nhiên, nhà trẻ cùng nhà giữ trẻ đều là huyện chính phủ bên trong, mặc dù văn tiếp, cũng không đến mức xuất hiện mặt khác vấn đề, các lao sư sẽ hảo hảo chăm sóc tam bảo cùng tứ bảo. Nhưng dù vậy, triệu chân chân cũng lòng nóng như lửa đốt, nàng thừa dịp lôi chấn hoa lại lần nữa lên tiếng cơ hội ra phòng họp dọc theo đường đi chạy như điên, vừa lúc ở cửa nhìn đến bốn cái hải tử tay cầm tay vừa trở về. Đại bảo nhị bảo, các người đi tiếp đệ đệ. Nhìn đến bọn nhỏ triệu chân chân vừa mừng vừa sợ. Kiến dân hướng mụ mụ gật gật đầu, nói đúng vậy, mụ mụ, ngươi mới tan tầm sao. Vương kiến xương hướng về phía mụ mụ nói mụ mụ, ta đói bụng. Tứ bảo cũng ý đồ mở nhị ca tay, nói, mụ mụ, ôm một cái. Triệu chân chân không dám dừng lại thời gian lâu lắm, nàng hướng bọn nhỏ cười cười, nói, tam bảo tứ bảo, các ngươi nghe mụ mụ nói a hôm nay mụ mụ rất bận, khiến cho đại ca nhị ca mang theo các ngươi, đói bụng ăn trước bánh quy. mụ mụ một vội xong liền trở về được không nàng mới vừa nói xong kiến dân lập tức thực hiểu chuyện nhi nói mụ mụ ngươi đi vội đi ngươi yên tâm đi ta cùng nhị đệ có thể chiếu cố hảo bọn đệ đệ vương kiến quốc ở bên cạnh cũng dùng sức gật gật đầu tiểu kiến xương tuy rằng không quá thật cao hứng cũng nói mụ mụ vậy ngươi nhanh lên trở về a chỉ có kiến minh nhìn mụ mụ không nói lời nào chu miệng nhỏ nước mắt ở mắt to chợt lóe chợt lóe triệu chân chân ngồi xổm ôm ôm nhi tử tiểu thân mình cười nói tứ bảo ngân a Mụ mụ thực mau trở về tới, ngươi có phải hay không dũng cảm tiểu bảo bảo? Kiến Minh gật gật đầu. Triệu chân chân còn nói thêm kia dũng cảm tiểu bảo bảo sẽ không khóc ca, mụ mụ đi rồi cũng không khóc được không? Vương kiến dân đem tiểu đệ đệ bế lên tới, hống hắn nói tứ bảo, ngươi muốn ăn cái gì bánh quy a là sữa bò vị, vẫn là dâu tây mùi vị. Tiểu gia hỏa lực chú ý lập tức rời đi, không lại xem mụ mụ, mà là nghiêm túc tự hỏi lên. Triệu chân chân lại một đường chạy như điên về tới văn phòng. vương kiến dân cùng bọn đệ đệ trở lại trong phòng hắn giẫm lên ghế đem bánh quy thùng bắt lấy tới mỗi người đều phân mấy nơi vương kiến quốc cái thứ nhất ăn xong nói ca ca ta còn đói vương kiến xương cũng thực mau ăn xong rồi hét lên ta không ăn bánh quy ta muốn ăn cơm tò mò bảo bảo vương kiến dân đối phòng bếp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều thực cảm thấy hứng thú trộm nếm biến hương vị nhưng kỳ thật hắn đối nấu cơm bản thân cũng thực cảm thấy hứng thú hơn nữa hắn đã từng nghiêm túc quan sát quá mụ mụ nấu cơm cảm thấy tựa hồ cũng không có gì khó Do dự mấy giây, nói nếu không, chúng ta chính mình nấu cơm ăn. Vương Kiến Sương bị cái này đề nghị sợ ngây người, ngay sau đó cười vỗ tay, nói hảo a, Kiến Sương muốn ăn bánh rán. Vương Kiến Quốc cười ha hả nói ca, ta tới giúp ngươi. Vương Kiến dân gật gật đầu đối tam bảo nói Kiến Sương, ta và ngươi nhị ca đi nấu cơm, ngươi xem tiểu đệ đệ được không? Nếu là thật sự đói bụng liền lại ăn hai khối bánh quy. Vương Kiến Sương ngoan ngoán gật gật đầu. Đại bảo cùng nhị bảo đi vào phòng bếp, trước tìm được mặt buồn. kiến dân dẫm lên ghế sốc lên mặt lù cái nắp múc hai cái mũ mặt lại từ trong ngăn tủ cầm hai cái trứng gà hắn tay nhỏ nắm chặt trứng gà hướng trên bàn gõ một chút không nghĩ tới dùng sức quá mạnh trứng gà dịch đều chảy ra đại bảo chạy nhanh hướng ném tới rồi mặt bởi vì vứt quá nhanh trứng gà xác cũng đi theo đi vào đem trứng gà xác lấy ra tới lại đem một cái khác trứng gà cũng gõ nát bỏ vào đi bởi vì có cái thứ nhất kinh nghiệm cái thứ hai trứng gà dịch không có tràn ra tới trứng gà xác cũng không có rơi vào đi vương kiến quốc ở một bên nhìn nói ca ca giỏi quá vương kiến dân lại nhiều ít có chút khẩn trương hắn bắt đầu hướng mặt thêm thủy còn hảo hắn nhớ rõ mụ mụ là một mặt thêm thủy một mặt dùng chiếc đuốc quái hắn cũng là làm như vậy nhưng thủy vẫn là thêm nhiều hắn hai chỉ tay nhỏ đều dính đầy bột mì cùng trứng gà dịch căn bản lộng không xuống dưới cũng xoa không thành cục bột vương kiến dân cao mày làm đệ đệ lại múc một muỗng mặt tới đại bảo trước dùng làm mặt đem hai chỉ tay nhỏ xoa sạch sẽ sau đó mới bắt đầu một chút hướng bên trong thêm đợi mặt qua một hồi lâu rốt cuộc cùng thành mềm cứng thích hợp của bột Cả hai nhi hợp lực đem giao diện đặt ở trên bàn kiến dân hệ thượng ngụ mụ đại tạp dề, múa may chảy cán bột bắt đầu làm bánh tiểu hai tử thích nhất chơi mua cục bột kiến dân cùng kiến quốc cũng không ngoại lệ đem cục bột xả thành các loại kỳ dị hình dạng sau đó lại dùng chảy cán bột lập tức cấp chụp bẹp vương kiến xương chờ tới chờ đi không chờ tới bánh rán nhịn không được lãnh kiến minh lại đây thúc giục nhưng hắn vừa thấy mời ra làm chứng bản thượng cục bột cũng nhịn không được cầm một khối chơi lên sau lại vẫn là kiến dân cảm thấy như vậy không được, hắn không được bọn đệ đệ lại chơi, học mụ mụ bộ dáng đem cục bột cán thành bánh, bánh bôi thực mau làm tốt, vương kiến dân đem phong kín lò than tử mở ra, đem mụ mụ ngày thường dùng để bánh rán tiểu nồi phóng đi lên, bỏ thêm một điều canh du, sau đó liền đem bánh phóng tới trong nồi, mới vừa thọc khai bếp lò tuy rằng hỏa lực thực lượng, nhưng không trong chốc lát, bánh rán mùi hương liền phiêu đẩy toàn bộ nhà ở, vương kiến xương đói cực kỳ, gấp không chờ nổi muốn ăn, cách một lát liền hỏi ca ca. Bánh chín sao. Vương kiến dân cũng là lần đầu tiên làm, hắn trong lòng cũng không có số nhi, bất quá bọn đệ đệ quá nhỏ, an sinh đồ vật chỉ sợ sẽ tiêu chảy, liền lắc đầu, nói không được, lại chờ một lát. Nói xong lại bổ sung nói tam bảo tứ bảo trước đi ra ngoài, tiểu tâm năng đến. Kiến xương không chịu trở về, mang theo tiểu kiến minh ở cửa chờ. Bếp lò càng thiêu càng vượng, trong chảo dầu độ ấm cũng càng ngày càng cao, thẳng đến, một cổ rõ ràng tiêu hồ vị tràn ngập mở ra. Vương kiến dân mới chạy nhanh cẩn thận dùng cái sẻng đem bánh rán lấy ra tới. Đáng tiếc đã chậm, bánh rán trung gian đen tuyền một mảnh. Bất quá, này dù sao cũng là lần đầu tiên chính mình thân thủ làm bánh. Vương kiến dân xé một khối chính mình trước nếm nếm, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, đưa cho tam đệ một khối. Vương kiến xương tiếp nhận đi ăn thật sự vui vẻ, hắn cởi cùng ca ca nói, ăn ngon thật. Đại ca thật là lợi hại. Vương kiến quốc cũng chạy nhanh xé một khối nếm nếm. Đích xác gan rất ngon. ngay cả trung gian hồ rất bộ phận đem ra đen xóa cũng ăn rất ngon tiểu kiến minh trong tay cũng bắt lấy một mảnh nhỏ bánh rán lúc này triệu chân chân cùng quách đại tỷ rốt cuộc mở họp xong về đến nhà triệu chân chân ngửi được tiêu hồ vị liền vọt vào phong bếp nhìn đến vương kiến dân cư nhiên ở làm bánh trên mặt cọ bột mì còn hệ nàng đại tập dề bộ dáng buồn cười cực kỳ cười nói kiến dân ngươi cùng đệ đệ đi chơi đi mụ mụ tới nấu cơm triệu chân chân đem nhi tử cùng mặt cán thành mì sợi làm một nồi to trứng gà mì trộn tương quách đại tỷ ngươi gần nhất có cái gì tân phát hiện sao ngày hôm sau sáng sớm quách đại tỷ nhóm lửa triệu chân chân bánh nướng áp chảo còn không quên nói chút công tác thượng sự tình có à đang muốn cùng ngươi nói đi này họ bạch quá không đạo nghĩa rõ ràng trụ như vậy gần hắn không có khả năng không biết nhà ngươi có bốn cái hải tử ngày hôm qua chuyện này thật làm thật quá đáng nếu hắn không khách khí chúng ta cũng không cho hắn lưu cái gì tình cảm ta mới tra được người này bên ngoài còn dưỡng một cái đâu Triệu chân chân kinh ngạc ngẩng đầu. Bất quá ngẫm lại cũng tại dự kiến trong vòng, bạch huyện trưởng cùng điển tam thải rõ ràng là tự do yêu đương, hôn sau đã từng như vậy ân ái quá, hiện tại lại quá thành đoán ngâu bộ dáng. Tất nhiên là trong đó một người đã sớm làm phản. Triệu chân chân quyết định không đợi. Trong một đêm, tố giác bạch phó huyện trưởng báo chữ to liền dán đầy huyện chính phủ các góc. Bạch phó huyện trưởng vấn đề tương đối phức tạp, đương nhiên hắn cũng có đút lót nhận hối lộ kinh tế vấn đề, nhưng chính yếu chính là mua quan bán quan. bạch phó huyện trưởng chủ quản hành chính trong huyện lớn lớn bé bé đảng chính cơ quan kỳ thật không tính thiếu nhỏ đến thôn trường lớn đến cục trưởng, nhân sự thượng nhận đuổi hắn đều có rất quan trọng lời nói quyền đây cũng là hắn sở dĩ có thể bán quan nhi nguyên nhân hắn chỉ nhận tiền không nhận năng lực người tầm thường thậm chí là tiểu nhân làm lãnh đạo cấp rất nhiều xí nghiệp tạo thành vô pháp phòng trừng tổn thất đã bị giam giữ lên lưu phúc sinh sở dĩ có thể được tuyển ngũ kim xưởng sướng trưởng, cũng không rời đi bạch phó huyện trưởng duy trì cùng loại ví dụ rất nhiều Vốn dĩ này đó đều là xem như bí mật, nhưng lại bị báo chữ to viết cái rõ ràng. Việc đã đến nước này, bạch phó huyện trưởng nhân duyên lại hảo, ngày thường lại được hoang nềng, cũng không ai dám giúp hắn nói chuyện. Bạch Ngọc Khải bị áp giải lúc đi hối tiếc không kịp, hắn kỳ thật đã bố hảo kết thúc, triệu chân chân nhất cử nhất động có lôi chấn hoa giám thị, lại còn có có kia mấy cái xuất ngũ công nhân, kia đều là người của hắn. Một khi phát hiện triệu chân chân nhược điểm liền sẽ lập tức báo cáo cho hắn. Đáng tiếc hắn còn không có tìm được cơ hội phản công. Cũng đã bị cắn chết. Cũng sẽ chết chính hắn sơ suất quá, rõ ràng cảm giác thực không đúng rồi, nhưng vẫn là không đem một cái nữ đồng chí để vào mắt. Bạch phó huyện trưởng bị bắt giữ nhập giam, Điền Tam Thải cùng mấy cái Hải tử cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Điền Tam Thải vẫn là phụ nữ chủ nhiệm, mỗi ngày như thường đi làm, hài tử cũng là như thường đi học, nhưng mà có chút đồ vật vẫn là cùng trước kia không giống nhau. Điền Tam Thải trước kia nhìn đến triệu chân chân đặc biệt nhiệt tình, nhưng hiện tại luôn là xa xa trốn tránh. Ngay cả bạch tử đào cũng rất ít cùng kiến dân mấy cái cùng nhau chơi. Tuy rằng có chút tiêm đuối, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Kiến dân kiến quốc mau đứng lên, đã 7 giờ. Kỳ thật hai anh em rất ít sẽ ngủ nướng, ngày hôm trước buổi tối quách đại tỷ mang theo bọn họ làm cho chơi, bốn cái hài tử vẫn luôn điên chơi đến đã khuya, cho nên buổi sáng liền có điểm khởi không tới. Vốn dĩ chủ nhật là muốn đi nông trường thăm hỏi trợ phu, nhưng Vương Văn Quảng lần trước nói, làm nàng này một vòng không cần đi. một cái là làm thê tử hảo hảo nghỉ một chút, đệ nhị là nông trường vội vàng đánh giếng, bọn họ hạng mục tổ người mỗi người đều rất bận, không rảnh mặt khác, cho nên ngủ nướng cơ hội khó được. ca hai nhi mặc dù là tỉnh cũng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, triệu chân chân chú ý tới đại nhi tử lông mi vừa động vừa động, nhấp miệng cười cười, cũng không vạch trần bọn họ. đừng nói hai tử, ngay cả nàng chính mình đều lười nhác, muốn hảo hảo ngủ thượng một cái thu hồi rác. triệu chân chân một lần nữa nằm xuống tới nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi. có người quay dày nàng sáng sớm mộng đẹp chân chân ta lấy lòng bữa sáng mau đứng lên ăn đi quách đại tỷ một mặt lớn giọng ồn ào một mặt đi vào phòng ngủ không chút khách khi đem triệu chân chân một phen bứt lên tới triệu chân chân dùng sức chụp một chút cánh tay của nàng nói sáng sớm ngươi phiền đã chết ngươi lửa ai đâu bữa sáng là ngươi mua vẫn là khổng vân đào mua quách đại tỷ ngượng ngùng cười cười nói ngươi quản hắn ai mua có thể ăn không phải được rồi triệu chân chân hướng nàng cười cười nói các ngươi như vậy cũng thật là rất ít thấy hai người đều giả bộ hồ đồ ngươi nếu là thật coi trọng cũng không nên ướt át bẩn thỉu a quách đại tỷ còn cái bướng không thừa nhận nói ngươi nói bữa cái gì a chúng ta là hàng xóm hàng xóm ngươi hiểu không triệu chân chân lắc đầu nói thiếu tới nhà ai hàng xóm sẽ hảo tâm sáng sớm cho ngươi mua sớm một chút ta còn có a đừng cho là ta không biết ngươi phía trước dùng cái kia hồng khăn còn cổ ai cho ngươi mua lại là hảo hàng xóm sao Quách đại Tỷ mặt có điểm đỏ. Triệu chân chân nói, hai ngươi kỳ thật đều là trong lòng có một đạo khảm, ai cũng không dám trước bước qua đi, cho nên cũng cũng chỉ có thể ngươi gạt ta ta lừa ngươi. Như vậy hống tới hống đi cũng không phải là kế lâu dài, nếu không, ta cùng khổng vân đào nói một chút. Quách đại Tỷ vừa nghe ngay cả liền lắc đầu, nói, không chuẩn đi. Muốn nói cũng đến hắn trước tìm chúng ta nói đi. Khổng vân đào gần nhất đích sắc muốn tìm người nói nói chuyện. Ngươi kỳ ngộ khó có thể đoán trước. Trước kia đi học thời điểm chưa từng nghĩ đến quá sẽ hoa ở Huệ Dương loại này tiểu địa phương nửa đời người. Càng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ ly hôn, hơn nữa sẽ là lấy như vậy tràn ngập nói dối phương thức. Nhưng nhất làm hắn ngoài ý muốn, là cùng Quách Thải Hồng gặp nhau hiểu nhau. Không vân đào tưởng hảo hảo che chở này một phần với hắn mà nói được đến không dễ cảm tình, với hắn mà nói này rất khó, nhưng lại khó cũng muốn dùng dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Người tìm ta, triệu chân chân lánh mấy cái hải tử về nhà, ở đầu hẻm bị hàng xóm gọi lại.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 Hơn nữa bọn họ công hội còn gánh vác công tác tổ chức trách, trước sau đem Lưu Phúc Sinh cùng Hồ Minh Vĩ đều đưa đến ngục giam, toàn bộ huyện thành công nhân viên trước hồ sơ đều bị tra rõ một lần, có vấn đề đều cấp đưa đến nông trường. Đương nhiên, bởi vì Huệ Dương dù sao cũng là tiểu địa phương, có thể cùng giai cấp tư sản treo lên quan hệ rất ít, trên thực tế có vấn đề người không nhiều lắm, toàn bộ huyện thành hạ phóng cũng bất quá tâm sự mấy chục người, cụ thể đến bọn họ huyện chính phủ, chỉ có hai cái trung tầng cán bộ bị hạ phóng Tuy rằng này một loạt động tác làm cho cả huyện thành đều xuất phát từ một loại khiếp sợ giữa, nhưng cụ thể đến huyện chính phủ, bởi vì thiết kế đến nhân viên không nhiều lắm, rất nhiều người, tỉ như huyện Huệ Dương một tay triệu thư ký, cũng không cảm thấy cùng chính mình có quan hệ gì. Nhưng hiện tại không giống nhau, phó huyện trưởng Bạch Ngọc Khải thế nhưng bị bắt. Huyện Huệ Dương chính huyện trưởng là một năm trước từ huyện kế bên Bình điều lại đây, nhưng triệu thư ký cùng Bạch Ngọc Khải lại đều là từ cơ sở đi bước một thăng lên tới, hai người trước kia là đồng sự. cũng không thiếu làm lục đục với nhau sự tình, sau lại là cộng sự, ngay từ đầu hợp tác cũng không xem như quá vui sướng, liền mấy năm gần đây, bởi vì chức vị không giống nhau, chính trị kinh nghiệm cũng phong phú, lẫn nhau đều sẽ lưu một hai phân mặt mũi, công tác thượng hợp tác liền phi thường thuận lợi. Bạch Ngọc Khải công tác năng lực không tồi, triệu thư ký là cái bạo tính tình, gặp được sự tình thích phát hỏa, người ở cái loại này dưới tình huống nói ra nói tất nhiên không lý trí, hồi hồi đều là Bạch Ngọc Khải giúp đỡ hắn giải quyết tốt hậu quả, bởi vậy. triệu thư ký tuy rằng biết do báo chữ to thượng những cái đó tố giác bạch huyện trưởng sự tình đều là sự thật nhưng vẫn là có điểm ghi hận triệu chân chân công tác tổ muốn xét nhà muốn bắt người hắn không phản đối nhưng nếu dám động người của hắn liền không đúng rồi triệu thư ký bí thư tiểu vương thấp thỏm bất an đứng ở văn phòng ngoài cửa rốt cuộc hắn nghe được một tiếng quen thuộc đồ sứ rách nát tiếng vang vội vàng đẩy cửa ra đi vào triệu thư ký thập phần không vui ngừng đầu nói tiểu vương ngươi đi thông chi một chút ngày mai hội nghị chủ yếu nội dung Đều chuẩn bị tốt đi Tiểu vương chính không lưng thu thập rơi hi toái chén trà Nghe vậy lập tức ngẩng đầu trả lời Đúng vậy, lãnh đạo còn có khác yêu cầu sao Triệu thư ký không trả lời hắn nói Túi đầu lại bắt đầu xem văn kiện Triệu chân chân làm công hội chủ tịch Tự nhiên cũng nhận được thông chi Đi vào huệ dương sau loại này Đại hình hội nghị nàng tham gia quá hai lần Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt Chính là người tương đối nhiều Mỗi cái bộ môn người đều phải lên tiếng Hơn nữa trong huyện mấy cái lãnh đạo chỉ là này đó một buổi sáng thời gian đều không đủ. Quách đại tỷ vì thế còn tổng kết ra một đạo lý, càng là tiểu địa phương lãnh đạo càng thích lên đài nói chuyện, thành phố lãnh đạo còn không có như vậy đâu. Chân chân, ngươi yên tâm đi, ta một chút ban liền đi tiếp kiến Minh Kiến Sương, bọn nhỏ ăn cơm ngươi cũng không cần lo lắng, kiến quốc ngày hôm qua nói muốn ăn cơm cửa hàng bánh bao, ta mang theo bọn họ trực tiếp ở bên ngoài ăn xong lại trở về triệu chân chân sinh hoạt tính toán tỉ mỉ, tuy rằng một ngày tam cơm ăn đến cũng thực không tồi nhưng rất ít mang hải tử ở bên ngoài ăn cơm. Nay phụ cận cũng liền một nhà tiệm cơm quốc doanh, tuy rằng đồ ăn khẩu vị thực không tồi, nhưng giá cả cũng thực quý, nắm tay đại bánh bao hai mao tiền một cái, kiến quốc như vậy tiểu hài nhi một hơi có thể ăn ba, nàng cùng bọn nhỏ ăn một bữa cơm, ít nhất cũng đến hoa hai khối tiền. Nếu là ở nhà mình làm liền không giống nhau, một cân thịt mới bảy mao năm, chính là đi mua giá cao thịt cũng bất quá một khối năm, một cân thịt hơn nữa nửa viên cải trắng có thể trưng một nồi to bánh bao nàng cùng bọn nhỏ ít nhất có thể ăn thượng ba bốn ốn quách đại tỷ chẳng những ba ngày hai đầu giúp nàng đến mang hài tử lại còn có thường xuyên tự xuất tiền túi cấp bọn nhỏ mua lễ vật Này một phần tình nghĩa đương nhiên vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc nhưng cũng không thể tổng làm nàng gián tiền triệu chân chân túi sách lấy ra hai khối tiền cùng một cân phiếu gạo một bên đưa cho nàng một bên nói quách đại tỷ người rốt cuộc suy xét thế nào quách đại tỷ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói sáng sớm thượng có thể hay không đừng nói những việc này nhi a triệu chân chân cười cười không nói nữa muốn nói quách thải hồng không thích khổng vân nào đó là chuyện không có thật nhưng muốn thực mau gả cho hắn kia cũng là không quá khả năng sự tình quách đại tỷ xem như trong nhà tương đối bổn hài tử ca ca tỷ tỷ đều đại học duy độc nàng từ nhỏ liền không thích thư sơ trung tốt nghiệp liền vào quốc miên xưởng thủ công 20 tuổi thời điểm cha mẹ cho nàng giới thiệu một cái đối tượng nhà trai là chính quy tốt nghiệp đại học trung học lao sư bản nhân lớn lên cũng thực tinh thần xoáy khí tình độ sơ khai Quách Đại Tỷ liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nam lão sư đối Quách Đại Tỷ ấn tượng cũng không tồi, hai người thực mau liền bàn chuyện cưới hỏi. Cũng là lúc này Quách Đại Tỷ mới biết được Nam lão sư quê quán ở hẻo lánh nông thôn, trong nhà rất nghèo, nghèo đến ăn không đủ no bụng cái loại này. Quách Đại Tỷ trước nay đều là cái rất hào phóng người, thậm chí lấy ra chính mình tích cốc đã nhiều năm tiền lương tu sửa Nam lão sư trong nhà mưa rột nhà cũ. Hai nhà nghị định hảo hôn kỳ, nhưng làm người không nghĩ tới chính là. Nam lão sư ở một lần trường học phái hoạt động chung, ngồi xe buýt xe tao nộ tới rồi hai nạn xe cộ, người đương trưởng liền đi qua. Quách đại tỷ cực kỳ bi thương, hai năm thời gian mới khôi phục lại đây, nhưng từ đó về sau, ai cho nàng giới thiệu đối tượng nàng đều không nhìn. Người trong nhà ngay từ đầu là sốt ruột, nhưng sau lại thật sự là khuyên không được. Hơn nữa từng năm qua đi, quách đại tỷ thượng 27 tuổi về sau, liền rất ít có người cho nàng giới thiệu đối tượng, mặc dù là có, cái tiêu kiện nghe xong cũng thực chẳng ra gì. ở quách đại tỷ cha mẹ nơi đó đều không qua được quan người ngoài đều cho rằng quách đại tỷ đây là quên không được nam lão sư mấy năm trước thật là như vậy bất quá hai người năm đó kỳ thật chỉ nói bốn tháng hơn nữa lại nồng hậu cảm tình cũng chịu không nổi thời gian ăn mòn kỳ thật qua 25 tuổi sau quách đại tỷ đã dần dần đem nam lão sư cấp quyến mất nhưng nàng thực kinh ngạc phát hiện chính mình đã thói quen quá độc thân sinh hoạt lúc ấy nàng còn ở tại trong nhà cha mẹ phòng ở kỳ thật không tính tiểu nhưng bởi vì trụ người tương đối nhiều hai cái ca ca tuy rằng đều đã thành hôn nhưng cũng chưa lựa chọn đi trụ đơn vị ký túc xá mà là mang theo thê nhi tệ ở nhà quách đại tỷ nguyên bản cùng hai cái tỷ tỷ ở tại tây sương phòng là hai gian đả thông phòng ở sau lại hai cái tỷ tỷ đều xuất giá nàng một người trụ thập phần rộng mở nhưng đại tẩu cùng nhị tẩu đối này đều rất có ý kiến tuy rằng không có nói rõ nhưng lời trong lời ngoài đều là an vạ trong nhà gái lỡ thì quách đại tỷ đương nhiên không chịu khí bắt được cơ hội cùng đại tẩu nhị tẩu xảo một trận Nhưng bình tĩnh không bao lâu thời gian, Quách đại tỷ đột nhiên phát hiện nàng trong phòng đồ vật thường xuyên không thể hiểu được biến mất. Cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, tỉ như nàng đi làm phía trước phóng tới trên bàn một chút sợi tơ, lại tỉ như cửa rửa mặt giá thượng xà phòng, lại hoặc là ném tới tùy ý ném tới trong ngăn tủ quần áo cũ. Quách đại tỷ tự nhiên là thập phần tức giận, vốn đang muốn đi tìm đại tẩu nhị tẩu chất vấn, nhưng nàng mụ mụ ngăn cản nàng, "Không, có biện pháp, Quách đại tỷ chỉ có thể đem cửa phòng thượng khóa." nhưng nàng vẫn là xem nhẹ có chút người muốn chiếm nhà dưới từ quyết tâm tuy rằng nàng ra cửa liền khóa lại nhưng ném đồ vật sự kiện vẫn là khi có phát sinh dù sao cũng là dưới một mái hiên ở đi làm thời điểm có thể khóa cửa nhưng ở nhà thời điểm khẳng định liền không được có đôi khi nàng giúp đỡ mẫu thân làm việc nhà hoặc là mẹ con hai người ở bên nhau nói chuyện phiếm, loại này thời điểm là không có khả năng khóa cửa cho nên nói nếu muốn tìm cơ hội quay dối kỳ thật cũng dễ dàng nếu nàng muốn thật náo lên Lại nói tiếp vứt đồ vật cũng đều không đáng giá tiền, hơn nữa đại tẩu nhị tẩu có thể đẩy đến chất nữ cùng cháu trai trên người, tiểu hai tử không hiểu chuyện, nàng nếu là quá so đo, không hiểu chuyện nhi chính là nàng cái này đại nhân. Bởi vậy, quách đại tỷ không thể không từ trong nhà dọn ra tới. Nguyên bản nàng cảm thấy ở bên ngoài trụ các loại không có phương tiện, chờ chân chính một người ở độc thân ký túc xá, mới phát hiện trên thế giới không còn có một người trụ càng hạnh phúc chuyện này. Mấy năm gần đây bởi vì nàng từ phân xưởng chuyển thành cán bộ. Hơn nữa nhiều năm như vậy, đều 30 tuổi người, bộ dáng một chút cũng không thay đổi, lại có cho nàng giới thiệu đối tượng người, nhưng Quách Đại Tỷ vẫn là một cái không thấy, chân chính nguyên nhân đương nhiên không phải nam lao sư, mà là bởi vì nàng thật sự chỉ nghĩ độc thân. Nhưng mà, hiện tại độc thân chủ nghĩa giả Quách Thải Hồng gặp nan đề. Bởi vì gần nhất thường xuyên cùng kiến dân mấy cái tiểu hài tử cùng nhau chơi, Quách Đại Tỷ trừ bỏ thu hoạch không ít sung sướng, đồng thời nội tâm ý tưởng cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít dao động. tuy rằng vương hiệu trưởng đi nông trường cải tạo triệu chân chân hiện tại nhật tử thật không tốt quá nhưng không thể phủ nhận chính là bọn họ thật là một đôi thực ân ái phu thê bốn cái hài tử cũng mỗi người thông minh đáng yêu bởi vậy quách đại tỷ đối hạnh phúc hôn nhân cũng có hướng tới đặc biệt là gặp được khổng vân đào lúc sau đi vào đơn vị sau công hội đồng sự cũng không sai biệt lắm đều tới rồi triệu chân chân đơn giản công đạo vài câu đem nổ thẻ phục cất vào túi sách liền chuẩn bị ra cửa lôi chấn hoa nhìn chuẩn cơ hội chạy nhanh theo sau Triệu chủ tịch. Triệu chân chân dừng lại bước chân, đạm nhiên nhìn hắn một cái. Lôi Trấn hoa cười ha hả tự dễ ước, triệu chủ tịch có phải hay không đã quên ta cũng là khoa cấp trở lên cán bộ ý ngoài lời, hắn hiện tại ở công hội bị vắng vẻ. Triệu chân chân cười nói chúng ta công hội công tác cùng trước kia không quá giống nhau, người ba tháng không đi làm, rất nhiều tình huống đều không hiểu biết, chờ quen thuộc lại đây lúc sau, ta sẽ giao cho ngươi một ít tương đối quan trọng công tác. Lôi Trấn hoa mấy ngày này đích xác ở ăn không ngồi chờ. nhưng mà này còn không phải làm hắn nhất thấp hỏng. phía trước bạch huyện trưởng đã từng mượn sức quá hắn hắn còn đem triệu chân chân một ít lên tiếng nội dung viết đến báo cáo giao cho bạch huyện trưởng trước kia hắn cảm thấy triệu chân chân khẳng định sẽ không biết nhưng hiện tại bạch huyện trưởng đã bị bắt hơn nữa so này càng bí ẩn sự tình đều bị triệu chân chân cấp điều tra ra nói thật phía trước hắn cũng nghe người ta nói quá bạch huyện trưởng người này bản lĩnh rất lớn nếu có thể dựa thượng hắn thăng chức đó chính là rất đơn giản sự tình bất quá Hắn bất quá là một cái nho nhỏ công hội phó chủ tịch, trừ bỏ một năm vài lần toàn thể hội nghị, hiếm khi có thể có cơ hội nhìn thấy Bạch huyện trưởng, nếu không duyên cớ liền đi, vượt cấp hội báo là quan trường tối kỵ, trước không nói Bạch huyện trưởng đối hắn có thể hay không thưởng thức, nếu là làm công hội chủ tịch đã biết, vậy nhiều ít có điểm xấu hổ. Bởi vậy, mấy ngày trước Chu Bí Thư tìm được nhà hắn thời điểm, lôi chấn hoa là vạn phần kích động. Nhưng mà hiện tại này hết thảy đều là xem qua mây khói. Lợi hại như vậy, bạch huyện trưởng hiện giờ đã trở thành tù nhân, mà làm thành chuyện này, nhi người chính là hắn bên cạnh nữ nhân này. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, lôi chấn hoa liền đặc biệt sợ hãi. Luận lên bạch huyện trưởng cũng không có đắc tội triệu chân chân, còn rơi xuống cái như vậy kết cục, mà hắn chính là vững chắc đắc tội nàng. Đầu tiên hắn làm công hội phó chủ tịch ở triệu chân chân tiền nhiệm ngày đầu tiên, nên tích cực phối hợp, đối nàng đã đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút công hội cơ bản tình huống. Tiếp theo, hắn hẳn là chịu được khảo nghiệm, không nên vượt cấp cấp bạch huyện trưởng hội báo, càng không nên đem triệu chân chân nói qua công tác phương pháp chiếm làm của riêng. Bạch huyện trưởng bị bắt đi sau, hắn văn phòng cũng bị phong, chỉ mong hắn kia phân báo cáo bị lao thử cắn là đi. Lôi chấn hoa so trước kia, nhưng cẩn thận nhiều, hắn không dám cùng triệu chân chân song song đi, mà là cố ý lạc hậu non nửa bước. Hai chỉ mắt đương nhiên cũng không dám giống phía trước như vậy loạn xem, đừng nghe nói triệu chân chân quá một đoạn thời gian muốn dạy cho hắn quan trọng nhiệm vụ. hắn treo ở nóc nhà một lòng cuối cùng dừng ở trên bàn, vô cùng cao hứng tỏ thái độ triệu chủ tịch ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng quen thuộc tình huống, để càng tốt mà vì đảng cùng nhân dân phục vụ. Triệu chân chân cười khẽ một tiếng nhi, nhanh hơn bước chân. Hội nghị nội dung vẫn là nhất quán dài dòng buồn thẻ. Triệu chân chân tại vị tử thượng làm được thẳng tóc, trên mặt biểu tình cũng thực nghiêm túc, trong tay còn cầm một chi bút không ngừng viết viết vẽ vẽ. Nếu là không nhìn kỹ... là sẽ không phát hiện nàng trước mặt trên tờ giấy trắng hoa một con thực đáng yêu tiểu hoa cẩu kiến xương gần nhất thích hoa đủ loại động vật nàng cảm thấy rất có ý tứ cùng nhi tử học hai lần triệu chân chân công tác rất bận nhà người khác tiểu hài nhi nàng không quá hiểu biết bởi vậy cũng không giống vậy so nhưng tam bảo cùng ca ca đệ đệ so sánh với ở hội họa thượng đích sắc có chút thiên phú triệu chân chân dựa theo hắn nét bút họa ra tới tiểu cầu, gục xuống hai chỉ đại đại lỗ thai đặc biệt đáng yêu nàng tuy rằng gắt gao banh một khuôn mặt trong lòng lại mỹ tư tư Buổi sáng hội nghị sau khi kết thúc, nhà ăn phái người đưa tới cơm trưa, ngắn ngủi nghỉ tạm lúc sau, buổi chiều hội nghị liền bắt đầu. Làm triệu chân chân không nghĩ tới chính là, hội nghị vừa mới bắt đầu vài phút, nàng đã bị triệu thư ký điểm danh lên đài. Nàng trong đầu nhanh chóng đem gần nhất sự tình qua một lần, hiện tại khoảng cách bạch huyện trưởng bị bắt đi đã hai tuần, bọn họ công hội bước tiếp theo chuẩn bị lại ngủ đông một thời gian, ngắn hạn nội sẽ không có xét nhà hoặc là bắt người kế hoạch. Kỳ thật này vài lần hành động như vậy thuận lợi. cùng trương trưởng phòng duy trì có rất lớn quan hệ ở nàng tới huệ dương phía trước trương trưởng phòng lo lắng nàng không người nhưng dùng đem thủ hạ nhất đắc lực hai cái y phục thường cảnh sát chính là lúc trước phụ trách theo dõi lưu trí vĩ kia hai người điều tạm cấp triệu chân chân dùng lưu phúc sinh quá cao điệu hắn vấn đề thực dễ dàng bị phát hiện hà minh vĩ là bởi vì vận dụng công khoản quá nhiều mắt thấy lô thủng càng lúc càng lớn thuộc hạ lo lắng ra đại sự nhi không thể nhịn được nữa dùng báo chữ to hình thức chủ động tố giác ra tới Chỉ có bạch huyện trưởng sự tình, đệ nhất không hảo tra, đệ nhị không hảo lấy được bằng chứng, triệu chân chân tuy rằng hoài nghi hắn có vấn đề, lại không chỗ xuống tay, lần này cơ hồ sở hữu điều tra lấy được bằng chứng đều là hai cái ý để. Phục thương cảnh sát làm. Không thể không nói, thật là thuật nghiệp có chuyên công, triệu chân chân hết đường xoay sở, nhưng hai cái ý phục thương cảnh sát theo dõi bạch phó huyện trưởng mấy ngày, thực mau liền phát hiện vấn đề, bọn họ phát hiện vị này người đến trung niên bạch huyện trưởng ra ngoại có ra. Hơn nữa liền ở khoảng cách huyện chính phủ người nhà viện không xa một chỗ vốn riêng bên trong. Bị hắn dưỡng ở bên ngoài nữ nhân này tuổi trẻ xinh đẹp, thoạt nhìn nhiều nhất 25-26 tuổi, đã sinh dưỡng một cái 2 tuổi nữ nhi, công khai hôn nhân trạng thái là tăng ngẫu công khai thân phận là thuế vụ cục trưởng khoa. Bạch phó huyện trưởng thân phận đặc thù không dễ dàng tra, nhưng tra một cái trưởng khoa vẫn là thực dễ dàng. Không nghĩ tới điều tra ra vấn đề cũng thực dễ dàng, Dương Cải Hồng là năm kia tài hoa đến thuế vụ cục công tác Không đến một năm liền thăng trường khoa, nhưng căn cứ nàng đồng sự phản ánh, người này năng lực rất kém cỏi. Tuy rằng đã thăng trường khoa, nhưng thuế vụ cục rất nhiều hàng ngày công tác nàng là làm không được, mỗi ngày chính là ngồi ở văn phòng uống trà xem báo, thuận tiện giám sát một chút thủ hạ. Kỳ quái nhất chính là nàng hồ sơ phi thường đơn giản, chỉ có điều nhập thuế vụ cục ký lục, phía trước công tác lý lịch tất cả đều là chỗ trống. Dân chúng đều biết, ở thuế vụ cục công là thực thể diện một sự kiện nhi, tuy rằng chỉ là huyện cấp bộ môn. Nhưng tiến vào thuế vụ cục công tác cũng không phải một kiện thực chuyện dễ dàng, trên cơ bản trừ bỏ mới vừa tốt nghiệp đại trung chuyên sinh, lại chính là các loại đơn vị liên quan. Dương Cải Hồng nếu là đại trung chuyên sinh viên tốt nghiệp, không có khả năng hồ sơ thượng không có, vậy chỉ có một loại tình huống. Nàng công tác là bạch phó huyện trưởng vận tắc thành công. Không riêng gì Dương Cải Hồng, Dương Cải Hồng kaka, Dương Cải Hồng đường đệ, Dương Cải Hồng muội muội, hiện tại công tác đều thực không tồi, thậm chí cha mẹ nàng cũng đột nhiên thành trong thôn bảo hiểm lao động hộ. mà hết thể này biến hóa đều là ở gần nhất một hai năm gian hai cai y phục thường cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc theo dương cải hồng này một cái tuyến một đường tra qua đi phát hiện vấn đề càng ngày càng nhiều càng ngày càng nghiêm trọng bạch phó huyện trưởng người này thực sẽ làm mặt ngoài công phu hắn vốn là Huệ dương người nhà quê phát tích lúc sau liền đem cha mẹ từ nông thôn tiếp trở về huyện chính phủ nông thôn xuất thân cán bộ không ít nhưng đem cha mẹ kế đó cùng ở hắn vẫn là đầu một cái bởi vậy mặc kệ thiệt tình cũng hảo bên ngoài thượng cũng hảo Hắn đều bị xưng là là con người trí hiếu Tuy rằng trên thực tế hắn công tác rất bận Thế hắn tận hiếu chính là thê tử điển tam thải Chính là như vậy hiếu thuận một người liền phía dưới công xã tuyển cử đều phải can thiệp Bọn họ huệ dương hạ hạt 28 cái công xã Trong đó hồng tình công xã chiếm địa diện tích lớn nhất Tổng thể kinh tế thượng cũng càng giàu có một ít Lao công xã thư ký về hưu phía trước Vốn dĩ nhất có hy vọng chính là phó thư ký chuyển chính thức Này một vị phó thư ký tuổi cũng không hào nhỏ ở công xã ngao hơn phân nửa đời vốn dĩ trông cậy vào có thể chuyển chính thức nghiêm túc làm thượng mấy năm sau đó ở chức vị chính vị trí thượng làm thượng mấy năm lại về hưu cả đời cũng liền không có gì tiếc nuối vốn dĩ vị này phó thư ký tiếng hồ cũng tối cao nhưng mà ở bạch phó huyện trưởng can thiệp dưới để bạn chính là một cái khác tuổi trẻ phó trước Hôn quá con đường làm quan người đều biết thăng quan nhi có điểm huyền học có đôi khi không chỉ có dựa dựa thực lực thậm chí bối cảnh có đôi khi đều không linh nhiều ít có chút vận khí thành phần ở bên trong bởi vậy người bình thường cho dù là lên trước thất bại nhiều nhất không cao hứng một đoạn thời gian liền nhận bệnh nhưng lão phó thư ký không thể nhận mệnh, rốt cuộc hắn con đường làm quan đã muốn chạy tới đầu mất mạng nhưng nhận lão phó thư ký không nhận bệnh nhưng cũng thay đổi không được hiện thực hắn bị sống sờ sờ nghẹn ra tới một hồi bệnh nặng không qua mấy tháng liền qua đời hồng tinh công xã người đều nói hắn là sống sờ sờ bị tức chết nếu là bạch huyện trưởng đề bạt cái này thư ký có năng lực còn hảo Cố tình đây là cái hảo đại hỷ công người, vì được đến lãnh đạo khen ngợi cùng vì bước tiếp theo lên chức vớt chính trị tư bản. Hắn mỗi năm đăng báo lương thực sản lượng đều sẽ cao. Huyện Huệ Dương đội sản xuất thuế lương một bộ phận là dựa theo đầu người, một khác bộ phận là dựa theo mẫu sản lượng. Tân thư ký làm như vậy hậu quả chính là, Hồng Tinh Công xã hiến lương số lượng rõ ràng tăng nhiều, tương ứng, dân chúng phân đến. Lương thực lại càng ngày càng ít. Như vậy hai năm đi xuống, Hồng Tinh Công xã càng ngày càng nghèo, lại qua một năm. Đã là phủ cận xa gần nổi tiếng nghèo hương, thôn bên cô nương đều không muốn gả qua đi. Nhưng là vị này hút máu tân thư ký, chẳng những một chút vấn đề không có, hơn nữa nghe nói thực mau liền phải thăng chức Triệu thư ký mặt mang mỉm cười nhìn triệu chân chân, chúng ta công hội triệu chân chân đồng chí, là mấy tháng trước mới đến đến trong huyện công tác, làm việc thái độ thập phần nghiêm túc, công tác năng lực thập phần sung ra, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, chẳng những sao giai cấp tư sản phá hư phần tử ra, còn bắt được rất nhiều có vấn đề người. vì chúng ta huyện huệ dương nhân dân an toàn vấn đề làm ra rất lớn cống hiến nhưng chúng ta huyện miếu tiểu công hội càng là miếu tiểu hiện có nhân viên thỏa mãn không được hiện có công tác chức trách hiện tại ta tuyên bố bộ tuyên truyền mười một cái đồng chí về sau toàn bộ xếp vào công hội công tác vốn có cấp bậc cùng đãi ngộ bất biến triệu thư ký một công bố xong lập tức quay đầu cười nhìn về phía triệu chân chân hắn vốn dĩ cho rằng triệu chân chân nhất định sẽ sinh khí tuy rằng đem mặt khác bộ môn nhập vào đến công hội chủ tịch vẫn là từ nàng đảm đương nhưng chuyện lớn như vậy trước tiên không cùng nàng thông khí nhi là cá nhân đều sẽ sinh khí đi nhưng triệu chân chân thoạt nhìn chính là không có sinh khí lại còn có cười cười triệu thư ký sửng sốt quay đầu lại nhắm ngay mịp độ phồn lớn tiếng nói phía dưới thỉnh triệu chân chân đồng chí nói chuyện kỳ thật sớm tại thượng một lần bạch huyện trưởng liền thảo luận xét nhà sự tình đem bộ tuyên truyền nhân viên cũng gọi vào cùng nhau thảo luận triệu chân chân liền có cái này đoán trước hiện giờ bọn họ công hội ở rất nhiều người trong mắt là đại đứng đầu phỏng trừng không riêng gì bộ tuyên truyền đồng sự mặt khác bộ môn nhân viên cũng nguyện ý điều tiến vào nàng tuy rằng tuổi trẻ nhưng làm lãnh đạo thời gian không ngắn tuy rằng một phương diện nếu muốn pháp điều động cấp dưới tính tích cực nhất hữu hiệu biện pháp chính là ngâm nga nhưng về phương diện khác cũng thực coi trọng thực tế trước đó không lâu thành phố đối nàng công tác thực vừa lòng đưa ra khen ngợi nàng lập tức cùng trường trưởng phòng muốn phúc lợi tuy rằng tiền không tính nhiều phân đến mỗi người trên đầu 50 khối đến 30 khối không đợi nhưng công hội là nước trong nha môn Phía trước mỗi tháng năm đồng tiền khen thưởng đều đặc biệt hữu hiệu, phát tiền thưởng càng là bản cổ khai thiên lần đầu tiên. Đầu tiên phi thường cảm tạ triệu thư ký tín nhiệm đem bộ tuyên truyền nhiều như vậy có khả năng đồng sự chuyển tới công hội. Kỳ thật ta bản nhân năng lực rất có hạn, đều là dựa vào đại gia cộng đồng nỗ lực, đoàn kết một lòng mới lấy được hiện tại thành tích. Ta hy vọng ở về sau công tác chung, đại gia có thể tiếp tục duy trì ta. Tại đây loại công khai hội nghị thượng, ở không có minh xác quy định lên tiếng nội dung cùng khi lớn lên dưới tình huống. Có đôi khi là nói nhiều sai nhiều, cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là tận lực ít nói lời nói. Nàng hướng Triệu thư ký hơi hơi mỉm cười liền xuống đài đi tới chính mình vị trí thượng. Triệu thư ký có điểm thất vọng, vốn dĩ hắn đều chuẩn bị sẵn sàng muốn xem một tuần kịch. Không riêng gì Triệu thư ký thất vọng, Bộ tuyên truyền bộ trưởng Nghiêm đại tỷ cũng thực thất vọng, bởi vì nàng cũng đoán trước đến Triệu chân chân khẳng định sẽ không đồng ý, mặc dù là đồng ý, phỏng trừng trong lòng cũng không cao hứng, mặc dù không xảo không náo, chỉ cần lộ mặt lệnh. Nàng cũng có bản lĩnh nhân cơ hội đáp thượng lời nói, tại đây huyện chính phủ, mọi người đều công nhận nàng tài ăn nói là nhất lưu, cãi nhau trình độ cũng không có người có thể cờ. Không nghĩ tới triệu chân chân ngắn gọn lên tiếng sau, liền xem cũng chưa xem nàng, trực tiếp liền xuống đài. Triệu thư ký triệu khai cái này hội nghị mục đích đương nhiên không chỉ là một việc này nhi, tiếp được hội nghị như thường tiến hành, mãi cho đến thiên sát hắc mới kết thúc. Về đến nhà sau, quách đại tỷ mang theo mấy cái hải tử mới từ bên ngoài trở về, cười nói. Ngươi còn không có ăn cơm đi, ta mang theo bánh bao cho ngươi. Triệu chân chân một hơi ăn hai cái bánh bao, uống lên một chén nước lớn. Vương ca, lương ca, ngươi xem vị trí này được chưa? Vương văn quảng là học hóa học, nhưng đối địa chất học cũng có nhất định đọc qua. Lương hiệu trưởng là máy móc công trình hệ, nhưng tuổi trẻ thời điểm đã từng giúp đỡ công xã tìm nguồn nước đánh giếng. Hai người cùng nhau thương nghị đánh giếng vị trí một cái chuẩn, liên tiếp đánh tam khẩu giếng đều thực thành công. Ra thủy lượng không tồi, thủy chất cũng không tồi. Đánh giếng đội đội trưởng vì thế rất bội phục, mỗi lần đánh giếng phía trước đều phải cẩn thận hỏi thanh vị trí. Hướng mặt trái nửa thước, đối đối. Vương ca, các ngươi này bản lĩnh cũng thật lợi hại, nếu có thể chỉ điểm một chút chúng ta thì tốt rồi. Từ tham gia công tác về sau, Vương Văn Quảng đã thói quen người khác xưng hô hắn Vương Lao Sư, Vương Giáo Thụ, Vương Chủ Nhiệm, Vương Hiệu Trưởng, nhưng hắn hiện tại là tiếp thu cải tạo lao động người, hơn nữa đã bị trường học khai trừ rồi, lại như vậy xưng hô liền không thích hợp, trừ cái này ra. hiện tại nhất lưu hành lẫn nhau xưng hô đồng chí nhưng bọn hắn đều là cái gọi là tội nhân phá hư phần tử căn bản không xưng cái này xưng hô ngay từ đầu hắn còn không thói quen hiện tại nghe cũng rất dễ nghe vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng từ buổi sáng vội đến bây giờ đều mệt mỏi một thân đổ mồ hôi không hẹn mà cùng buông trong tay xẻng loại này thời điểm cũng không rảnh lo chú ý liền ngồi trên mặt đất trên đầu nghỉ tạm trong chốc lát hai người quen biết cười lương hiệu trưởng cảm thán văn quảng trước kia thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được Chúng ta hai cái còn có thể có cùng nhau lao động cơ hội kỳ thật hắn còn có hậu nửa câu lời nói, bất quá ở đây người quá nhiều, không có phương tiện nói ra. Lương hiệu trưởng tưởng nói chính là, năm đó Vương Văn Quảng về nước nhầm giáo, đã từng cỡ nào phong lưu phong khoáng một người, cũng sẽ có hôm nay. Lương hiệu trưởng nghiện thuốc lá rất lớn, hắn còn không giống Vương Văn Quảng phi xì gà không chịu, nông trường điều kiện hữu hạn tưởng mua thuốc lá cũng mua không được, chỉ có thể từ nông dân trong tay mua chút lá cây thuốc lá tử tới chịu. văn quảng Ngày hôm qua ta còn cùng tiểu tô bọn họ thảo luận, nếu muốn dựa theo chúng ta kế hoạch, thực nghiệm cải tiến thổ địa tổng cộng có một ngàn mẫu, này đó mà trải qua cải tiến sau, tới hệ thống cần thiết cùng được với, suy xét đến ra thủy lượng vấn đề, một ngụm giếng đại khái có thể quản 20 mẫu đất, cộng yêu cầu ít nhất 30 nước miếng giếng, đánh một ngụm giếng liền yêu cầu 150 khối, 30 khẩu giếng chính là 4.000 nhiều khối, này hạng nhất xa xa vượt qua chúng ta dự toán cho nên ta. Xem, không bằng chúng ta sửa lại đi Lấy ra tới chất lượng tương đối tốt 300 mẫu, nếu là chỉ đánh 10 khẩu giếng, khả năng phí tổn sẽ không xuất nhập quá lớn. Vương Văn Quảng nhíu nhíu mày, lương hiệu trưởng ý kiến tương đối phù hợp thực tế, nhưng là hắn nghĩ đến lại là, gia nhập chỉ cải tiến 500 mẫu đất, chẳng những thực nghiệm phí tổn hạ thấp, sức lao động tổ chức lên cũng tương đối dễ dàng, nhưng nói như vậy, trồng trọt diện tích cũng sẽ giảm phân nửa, lương thực sản lượng cũng sẽ giảm phân nửa. Triệu Chân chân lần trước tới thời điểm nói qua, bởi vì luống mì vụ đông thiếu thu, Bên ngoài đã xuất hiện đoạt lương luồn cuống. Bọn họ sửa kế hoạch là thực dễ dàng, nhưng tạo thành hậu quả chính là nông trường như vậy nhiều mà khả năng đều sẽ thiếu thu. Hắn trầm ngâm một lát, nói nếu không, chúng ta lại đánh một cái bổ sung báo cáo đệ đi lên. Lương hiệu trưởng nhất quán cẩn thận, hắn lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng văn quảng. Vốn dĩ nông trường liền bất đồng ý chúng ta hạng ngục đây là vận khí tốt phía trên phê chuẩn, chúng ta lại đòi tiền nói, Phòng trường liền sẽ ở lãnh đạo trong mắt rơi xuống làm việc không nghiêm túc cấn tượng, không bằng như vậy. Ta xem năm nay cứ như vậy, chờ đến mùa thu hoa màu thành thục chúng ta ruộng thí nghiệm xác thật tăng ra sản xuất, phía trên lãnh đạo khẳng định sẽ coi trọng, đến lúc đó chúng ta tưởng. Xin nhiều ít tài chính đều dễ dàng. Tuy rằng Vương Văn Quảng cảm thấy đáng tiếc, nhưng những việc này sẽ không lấy hắn ý chí vì rời đi, liền gật gật đầu, nói, cánh đồng thiếu cũng có cánh đồng thiếu chỗ tốt chúng ta một người phụ trách 20 tới mẫu liền không sai biệt lắm, như vậy có thể càng thêm tỉ mỉ một ít trên thực tế, 20 mẫu cũng không tính thiếu. Tuy rằng san bằng cánh đồng, giải lên phân cho chờ vật làm cải tiến đề sau đó lại xới đất, tu sửa đặc thù lạnh nước, tới từ từ này đó thể lực việc, nông trường sẽ tổ. Trước đại gia làm một trận, nhưng đồng ruộng hàng ngày quản lý cùng quan sát, số liệu thu thập đều là yêu cầu chính mình động thủ. Trừ cái này ra, còn muốn tham gia nông trường hàng ngày lao động, kỳ thật đã rất mệt. Giếng nước toàn bộ đánh hào sau, cũng ý nghĩa thổ nhưỡng cải tiến công tác tiến vào kết thúc. tuổi trẻ giáo thụ hồ lợi nông nhìn trong trẻo lượng nước ngầm theo lạch nước chậm rãi chảy vào ngoài ruộng trong lòng đừng để nhiều sảng bài mối tới lạch nước cùng giống nhau đồng ruộng chính là không giống nhau vì thế hắn ngao vài cái buổi tối mới cân nhắc ra một hợp lý phương án hiện tại cái này phương án đã bị thực thi đi xuống tiểu hồ mau tới đây tiểu tâm thủy ướt dày. hồ lợi nông hướng ngày xưa ân sư cười cười không lưng đem trên chân phá động dày nhở cởi ra hắn là vương văn quảng về nước nhậm giáo lần thứ nhất học sinh Năm nay mới 28 tuổi, bởi vì thành tích ưu tú tốt nghiệp sau trực tiếp lưu giáo nhầm dạy, mấy năm nay phát biểu không ít luận văn, nếu không ngoài ý muốn, vốn dĩ trường học sang năm trước danh Bình Định, hắn có thể bị bầu thành phó giáo sư. Vương Văn Quảng cười lắc lắc đầu, cải tiến 500 mẫu thực nghiệm điền, nghe tới là rất lớn một hệ thống công trình, trên thực tế lao động lượng đích sắc cũng rất lớn, nhưng bởi vì Vương Văn Quảng bọn họ toàn bộ kế hoạch đều phi thường chu toàn, sẽ không xuất hiện làm lại cùng chỉnh đốn và cải cách hiện tượng. hơn nữa có nông trường mấy ngàn danh sức lao động chờ tới rồi tháng 6 mà sở hữu cánh đồng đều thu thập thỏa đáng vừa lúc còn có thể đuổi kịp gieo giống bắp đừng tưởng rằng hoa màu gieo đi chờ mùa thu thu hoạch là được còn muốn kịp thời quan sát cánh đồng thổ chất biến hóa kịp thời làm ra điều chỉnh còn có đối với bắp cây non trưởng thành cũng là yêu cầu ngày ngày quan sát bởi vậy ở nhi tử vương kiến xương trong mắt ba ba một lần so một lần hắc một lần so một lần xấu kiến dân kiến quốc các ngươi có phải hay không nghỉ a Vương kiến quốc gật gật đầu, nói, đúng vậy, ba ba, chúng ta đều thả hơn 10 ngày. Vương kiến Sương vươn ngón cái ở trong miệng cắn hai hạ, đột nhiên hỏi ba ba, các ngươi nông trường nghỉ sao? Vương văn quảng lắc đầu, nói không nghỉ, tam bảo cũng nghỉ đúng hay không? Vương kiến Sương gật gật đầu, nói đúng vậy, ca ca đệ đệ cùng ta đều nghỉ nhưng mụ mụ chỉ cho phép chúng ta ở nhà chơi, không thể đi ra ngoài. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì tiểu kiến minh thật sự quá nhỏ, kiến dân kiến quốc lại đại cũng là hài tử. Triệu Chân Chân đều là buổi sáng liền làm tốt bọn nhỏ giữa trưa cơm, buổi chiều vừa tan tầm liền chạy nhanh về nhà. Vương Văn Quảng quay đầu nhìn về phía Thế tử, nói: "Chân Chân, vất vả ngươi." Triệu Chân Chân đã thói quen bận rộn sinh hoạt, chiếu cô bốn cái hài tử tuy rằng vất vả, nhưng đối nàng tới nói, càng là một kiện hạnh phúc sự tình, mặc kệ ở đơn vị gặp cái dạng gì sự tình, đẩy ra ra môn nhìn đến bốn cái hài tử gương mặt tươi cười, tâm tình của nàng nháy mắt liền sẽ biến hảo. Nàng lắc đầu, nói: "Văn Quảng, Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cùng hài tử đều thực hảo, nhưng thật ra ngươi, gần nhất gầy nhiều chính ngươi nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Vương Văn Quảng gật gật đầu. Trước một thời gian triệu chân chân tới cần, khi đó thời tiết lạnh các loại thực phẩm cũng có thể phong trụ, hắn ăn một ít có dinh dưỡng thực phẩm, khí sắc hảo rất nhiều, nhưng gần nhất bởi vì nhọc lòng sự tình quá nhiều, đích xác buổi tối trở lại chính mình phòng sẽ cảm giác đặc biệt mệt. Hơn nữa gần nhất nhà ăn đồ ăn cung ứng lại không được, thủy nấu đồ ăn không có một giọt ru. gạo kê cháo nhưng thật ra còn có, nhưng bột ngô màn thầu chính là định lượng, mỗi người hai cái, tưởng nhiều đánh đó là không có khả năng sự tình. Hơn nữa bởi vì thức ăn vấn đề, Lý Tràng Trưởng còn chuyên môn mở họp giải thích qua, hắn nói bởi vì năm nay lúa mì vụ đông thiếu thu, các nơi lương thực phi thường khẩn trương, bọn họ nông trường lương thực tuy rằng mỗi tháng đúng hạn bắt đã trở lại, nhưng khó. Bảo toàn về sau mỗi tháng đều như vậy thuận lợi, bởi vậy, dư thừa lương thực không phải nông trường tham ô, mà là độn xuống dưới. để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào ở đây có một cái tính một cái mấy năm trước nạn đói ai đều sẽ không quên bởi vậy toàn thể nhân viên đối này không có bất luận cái gì ý kiến vương văn quảng lại khôi phục ăn không đủ no nhật tử hơn nữa làm việc so trước kia còn nhiều còn càng nhọc lòng không gầy liền kỳ quái hắn không nói không đại biểu triệu chân chân không biết nàng nhìn chằm chằm trượng phu mặt nhìn kỹ nửa ngày đột nhiên hỏi ngươi có phải hay không lại ăn không đủ no vương văn quảng sửng sốt lắc đầu liên tục phủ nhận Không có không có, tuyệt đối chuyện không có thật gần nhất bận quá, từ buổi sáng 6 giờ liền xuống đất, hiện tại ngày độc phơi đen là khẳng định. Triệu chân chân không tin hắn nói, có chút bá đạo nói, sau cuối tuần ta còn đi vào thời điểm cấp hơi chút ăn tới. Tuy rằng vương văn quảng rất muốn ăn thê tử làm tạc bánh rán, tạc viên, nấu gà khối còn có dầu mỡ bánh, nhưng hắn càng lo lắng liên lụy đến triệu chân chân, liền nói nói, thiên như vậy nhiệt, ngươi làm cũng phóng không được, thôi bỏ đi, mọi người đều ở bên nhau lao động, cùng nhau ăn cơm. ta không thể làm đặc thù hóa triệu chân chân ngó hắn liếc mắt một cái nói ngươi có phải hay không nghe nói cái gì vương văn quảng nhẹ nhàng gật gật đầu trước đó vài ngày nông trường tới một đám tân tội phạm lao động cải tạo vừa lúc có hai cái phân tới rồi bọn họ một tổ người kia là huyện huệ dương một trung ngữ văn lao sư bởi vì trong nhà có cái ở nước ngoài cô cô bị ăn với cơm cái này lao sư bởi vì mới tiến vào nói chuyện nói không lựa lời đem triệu chân chân cùng nàng lãnh đạo hạ công hội hung hăng phê bình một hồi Vương Văn Quảng giống nhau không chủ động hỏi đến triệu chân chân công tác, hắn còn tưởng rằng lần này đều đến Huệ Dương, chính là giống quốc miên xưởng giống nhau, đơn thuần chính là phụ trách công hội hàng ngày công tác, này đối thê tử tới nói xem như ngửa quen đường cũ, hẳn là không có gì áp lực. Nhưng thông qua cái kia lão sư, hắn mới biết được, nguyên lai này một phần công tác cũng không bình thường. Tuy rằng cái này công tác khả năng đối nàng, đối hai tử, thậm chí đối hắn đều là một loại bảo hộ, nhưng kỳ thật đây là một cái đắc tội với người công tác húng chi nàng lại là một vị tuổi trẻ nữ đồng chí tuy rằng một trung lão sư liền hạ phóng vấn đề đem triệu chân chân phê bình một đốn nhưng đối với nàng sao lưu phúc sinh cùng hà minh vĩ gia cùng với vận ngã bạch huyện trưởng đều tỏ vẻ tán đồng đương nhiên nói này đó thời điểm hắn đã biết vương văn quảng thân phận vì thế còn xin lỗi vương văn quảng vô pháp tưởng tượng thê tử một người mang theo bốn cái hài tử đi vào trời xa đất lạ huệ dương công tác nhất định là khắc phục vô số khó khăn mới làm thành thực tế là vì dân trừ hại sự tình đi chỉ là như vậy xuất chúng chỉ sợ cũng dễ dàng gây thù chuốc quán không nói cái khác huệ dương như vậy nhiều hạ phóng người những người này người nhà nếu ghi hận trong lòng viết báo chữ to tố giác nàng mỗi cuối tuần đều tới nông trường cùng hắn thực tế căn bản không có phân rõ giới tuyến nếu là cái dạng này lời nói kia hắn tình nguyện không thấy đến thế tử triệu chân chân còn tưởng rằng hắn không thể lý giải chính mình công tác thở dài nói văn quảng ta cũng là không có biện pháp ở vào vị trí này thượng phía trên lãnh đạo công đạo sự tỉnh không hoàn thành là hành huệ dương địa phương không lớn chúng ta công hội đã đem sở hữu khả nghi nhân viên đều hạ phong đến nông trường kế tiếp sẽ không có cái gì đại sự tình chính là đi nhà máy hầm mỏ cơ quan làm một chút thông thường tuyên truyền công tác là được vương văn quảng ngoan hạ tâm trầm khuôn mặt nói thật là hoang đường tề lao sư cô cô ở nước ngoài cùng hắn có quan hệ gì chân chân a ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi làm những việc này nhi thật sự không lỗ tâm sao triệu chân chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua trợ phu tưởng giải thích cái gì nhưng lại cảm thấy hắn nói đích xác có đạo lý vương văn quảng nhìn đến nàng ủy khuất tiểu bộ dáng trong lòng bị hung hăng đau đớn một chút nhưng vẫn là cắn răng nói chân chân chúng ta đã ly hôn ngươi là tiền đồ vô lượng quốc gia cán bộ liền trần thị trưởng đều thưởng thức người mà ta là một cái yêu cầu cải tạo lao động người về sau ngươi liền đừng tới thăm hỏi ta nói xong đứng lên xoay người liền đi rồi bốn cái hài tử cảm thấy rất kỳ quái bọn họ còn không có tới cập cùng ba ba nói chuyện đâu suốt ruột hô to 333333 Vương Văn Quảng nghe xong tim như bị đau cắt, dưới chân bước chân lại càng lúc càng nhanh đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 75 thứ 7, 15 7 chương, mắt thấy 33 ba ba càng đi càng xa, mấy cái hài tử đều gấp đến độ không được, Vương Kiến Quốc cùng Vương Kiến Dương thậm chí chạy ra ngoài cửa đuổi theo. Triệu chân chân ngăn trở hải tử, nói, ba ba công tác rất bận, chúng ta không cần quấy rời hắn, đi theo mụ mụ trở về được không? Một bên vương kiến dân hồ nghi nhìn chằm chằm mụ mụ, mụ mụ trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ cùng trước kia không có gì không giống nhau. Nhưng là ba ba, tựa hồ sinh khí. Hắn có điểm không rõ, mụ mụ đối ba ba như vậy hảo, vì cái gì ba ba còn muốn sinh khí? Hắn vươn tay túm chặt nhị đệ vương kiến quốc, nhỏ giọng nói, nghe mụ mụ nói. triệu chân chân lãnh bốn cái hải tử ngồi xe trở lại huệ dương đi ngang qua thịt cửa hàng thời điểm đi vào đi chạm vào vận khí không nghĩ tới quả nhiên vận khí không tồi thịt cửa hàng đương trị người bán hàng là cấp dưới ngô hồng quân muội muội nàng thực nhật tình chào hỏi từ sau quầy sách ra tới một khối thịt heo cười nói giữa trưa mới đến hóa không nhiều lắm vốn di tính toán chính chúng ta người phân một phân đâu triệu chân chân chạy nhanh móc ra tiền cùng phiếu thịt mua một cân cười nói đa tạ à hiện tại liền trở về băm thành nhân tử Các bọn nhỏ làm vần than ăn. Ngũ Tiền Lãi hâm mộ nhìn bốn cái hài tử, nói: "Tiểu hài tử chính là thèm ăn, bọn em tiểu bảo cũng là, mấy ngày không ăn thịt liền ồn ào thượng." Về đến nhà, Triệu Chân Chân dặn do đại bảo nhị bảo nhìn đệ đệ, chính mình chạy đến phòng bếp liền bận việc thượng. Phòng khách đồng hồ treo tường mười 12 hạ, nóng hầm hập sủi cảo cũng ra khỏi nồi. Quách đại tỷ tiến sân đã nghe tới rồi mùi hương, lớn giọng phá lệ lượng: "Ai ưu tới sớm không bằng tới xảo ta, nhưng có một thời gian không ăn sủi cảo." triệu chân chân buông chiếc đũa tiếp đón nàng mau ngồi xuống ăn đi quách đại tỷ đem sách theo đồ vật tùy tay một phóng ngồi vào trên bàn cơm một hơi ăn hơn phân nửa bàn cải trắng thịt tươi sủi cảo lại uống lên nửa chén canh mới nhỏ giọng nói mấy ngày hôm trước khổng vân đảo nói cho ta vùng ngoại thành có cái công xã có nuôi dưỡng tổ chuyên môn dưỡng gà vịt nhưng gần nhất này không phải nháo lương hoàng sao đội sản xuất ngại lãng phí lương thực liền không nghĩ dưỡng nhưng cũng không thể lập tức toàn giết ta liền thả ra phong tới so ngày thường tiện nghi giá cả ta sáng sớm liền đi thật nhiều người qua đi mua đâu nàng chỉ chỉ đặt ở trên mặt đất giỏ tre tiếp tục nói bên trong có hai chỉ gà hai chỉ vịt hôm nay vận khí thật sự là quá tốt nay một thời gian nàng đã không công phu đi thịt cửa hàng mạch đâu giá cao gà vịt cũng không hả mua bọn nhỏ tuy rằng không giận nhau nhưng một ăn cơm nhìn đến đồ ăn thất vọng biểu tình nàng đều thấy được trong mắt triệu chân chân lại đoàn qua đi một mâm sủi cảo quách đại tỷ người ăn nhiều một chút ta bọn họ bán gà vịt bao nhiêu tiền một kiện a So thịt cửa hàng vẫn là quý điểm, một khối tiền một cân, bất quá đều là sống gà sống vịt, hiện trường cấp, giết cái này giá cả thực có lợi. Triệu chân chân gật gật đầu. Đáng tiếc hiện tại thiên quá nhiệt, bằng không nhiều mua một chút làm thành hơn gà hơn vịt nhưng thật ra thực không tồi. Quách đại tỷ đem hai bàn sủi cảo đều ăn xong, xoa xoa miệng hỏi, người hôm nay đi xem vương hiệu trưởng đi nông trường bên kia tình huống thế nào đồ ăn cung ứng không có vấn đề đi. Triệu chân chân gật gật đầu, có chút lo lắng nói, chỉ sợ không tốt lắm. Ta nhìn sắc mặt của hắn rất kém cỏi. Quách đại tỷ còn không có tới cập nói chuyện, Vương Kiến Quốc đột nhiên nói, "Quách gia gì, hôm nay chúng ta đi xem Ba Ba, Ba Ba giống như sinh khí, còn nói không cho mụ mụ mang theo chúng ta đi xem hắn." Quách đại tỷ nhất thời không phản ứng lại đây, quay đầu nhìn về phía Triệu Chân Chân. Triệu Chân Chân lại hướng về phía nàng cười cười, "Sống hai đời, nếu còn không biết trượng phu chân chính ý đồ, kia nàng thật chính là bạch trọng sinh gần nhất huyện Huệ Dương, có chút người bị hạ phong tới rồi thanh hòa nông trường. nàng thừa nhận nơi này rất nhiều người đều là vô tội nhưng nói đến vô tội chẳng lẽ nàng trượng phu vương văn quảng không vô tội sao tuy rằng trượng phu là đại phần tử trí thức nói học phú ngũ sa cũng không quá đáng nhưng từ nhỏ bị từ tào lệ quên dưỡng thật sự kiểu mười ngón không dính dương xuân thủy năm đó xuất ngoại lưu học thời điểm đều mướn người chuyên môn chiếu cố hán hiện tại lại không thể không mỗi ngày đều xuống đất lao động hơn nữa là từ sớm đến tối mỗi ngày như thế nếu không phải trời mưa hạ tuyết một tháng đều nghỉ tạm không thượng một ngày lại còn có ăn không đủ no. Dù vậy, hắn như cũ không đem chính mình phóng tử đệ nhất vị, mà là lo lắng nàng cùng bọn nhỏ an toàn. Kỳ thật điểm này, Vương Văn Quảng thật sự là quá lo. Tuy rằng hắn đương nửa năm hiệu trưởng, nhưng chứng cứ cùng trên quan trường sự tình vẫn là không có nhìn đấu. Tuy rằng cả nước thế cục khẩn trương, rất nhiều địa phương vận động phát triển đã xa xa vượt qua mong muốn, giống một con cởi dây cương con người hoang, rất khó nhân vi khống chế đến một cái thích hợp nông nỗi. Nhưng Bình Thành hoàn toàn không giống nhau. Trần thị trưởng là cái ưu tú cầm lái tay, đem bình thành thế cục chặt chẽ không chế ở trong tay. Trương trưởng phòng công tác tổ là hắn một khẩu súng, chỉ kia đánh kia, nhưng thật muốn muốn thu hồi tới cũng chính là ra lệnh một tiếng. Ma nàng triệu chân chân, đồng dạng là này một bản cờ thượng một cái quân cờ, tuy rằng là bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu quân cờ, nhưng bởi vì dùng tốt, hơn nữa phía trước cũng có mắt sáng biểu hiện, cho nên sẽ không dễ dàng trở thành khí tử. Mỗi người đều cho rằng báo chữ to dùng tốt, nhưng lại không nghĩ rằng, Chân chính khống chế cũng lợi dụng báo chữ to người, chính là bọn họ công tác tổ. Nếu thực sự có người không biết tốt xấu dám viết nàng triệu chân chân báo chữ to, kia xui xẻo chỉ sợ là chính hắn. Cho nên, đây là nàng không e rẻ mỗi cuối tuần đều đi nông trường xem trượng phu nguyên nhân. Bất quá, tục ngữ nói rất đúng, thượng đội vàng mua bán không phải mua bán, nam nữ quan hệ cũng là giống nhau, vương văn quảng không cho nàng xem hắn, nàng đơn giản liền không đi, nhìn xem rốt cuộc khó chịu chính là ai hảo. Triệu chân chân càng nghĩ càng muốn cười. đồng thời còn có điểm sinh khí. Nàng hướng Quách Đại Tỷ lắc đầu, nói, có người đem chúng ta trong huyện sự tình nói cho hắn, hơn nữa hắn gần nhất rất bận, liền quá một thời gian lại đi đi. Quách Thải Hồng gật đầu, nàng đối nhân ra phu thê chi gian sự tình không có hứng thú, liền rời đi đề tài, hỏi, chân chân A, gần nhất chúng ta thật sự không có gì công tác kế hoạch. Triệu chân chân biết nàng hỏi chính là xét nhà sự tình. Đích xác, kiếp trước lúc này Bình Thành đã nháo thành một nồi cháo. Hiện tại bình thành làm trần thị trưởng chặt chẽ nắm ở trong tay, nhưng địa phương khác liền không như vậy tốt vật khí, phòng trừng cùng kiếp trước không sai biệt lắm, xét nhà toàn bằng những người đó tâm tình, động bất động liền trực tiếp lánh nhất bang người đi phá cửa. Rất nhiều người bởi vậy trả giá sinh mệnh đại giới, hiện tại ngấm lại còn cảm thấy không rét mà run. Cho nên nàng đối với xét nhà là thực cẩn thận, nếu không phải điều tra ra thập phần nghiêm trọng vi kỷ vấn đề, tuyệt đối sẽ không suy xét. Bọn họ đã có người được chọn. Quách đại tỷ gật gật đầu. Nói đúng vậy, bọn họ bộ tuyên truyền những người đó, mỗi ngày đều thảo luận đâu, hảo tưởng tiến chúng ta công hội, chính là vì xét nhà, thật đúng là có điểm phiên nhân. Triệu thư ký người này, trừ bỏ tính tình có tiếng táo bạo, trên thực tế công tác năng lực cũng chẳng ra gì, hắn là từ cơ sở một chút thăng lên tới, hôn con đường làm quan vài thập niên, lớn nhất thể hội chính là, làm quan chính yếu không phải có thể làm nhiều ít chuyện này, mà là muốn ở nhậm thượng không ra chuyện này, chỉ cần không ra chuyện này là có thể đi lên trên. Đương nhiên triệu thư ký kỳ thật cũng coi như có điểm bối cảnh hắn đường ca từng nhậm thành phố bình thành thị trường chính là trần thị trưởng tiên nhiệm năm trước mới ở tỉnh ủy vị trí thượng lui ra tới bởi vì bạch phó huyện trưởng bị chảo triệu thư ký hàng ngày công tác đã chịu ảnh hưởng rất lớn bởi vì càng ngày càng nhiều sự tình yêu cầu hắn tới nhọc lòng cái này làm cho quá quán thuần tịnh nhật tử hắn thực không thói quen tự nhiên liền xem triệu chân chân không vừa mắt bất quá hắn biết triệu chân chân không phải tùy tiện năng động người bởi vậy cũng không dám làm quá phận phía trước hắn liền cùng bạch phó huyện trưởng thương lượng quá công hội hiện tại như thế phong cảnh liền thành phố đều chuyên môn hạ văn kiện thông báo khen ngợi này ở phía trước chính là chưa từng có qua sự tình cho nên bọn họ làm huyện huệ dương lãnh đạo đương nhiên cũng muốn phân một ly canh bởi vậy liền nghĩ tới đem bộ tuyên truyền nhập vào đến công hội chủ ý hơn nữa hiện tại bộ tuyên truyền bộ trưởng là hắn một tay để bắt lên nàng triệu chân chân có cái gì động tác đều có thể trước tiên nắm giữ nguyên lai like huyện bộ tuyên truyền bộ trưởng nghiêm đại tỷ từ điều nhập công hội sau Bởi vì triệu thư ký công đạo, đích xác thực nóng lòng biểu hiện chính mình, nàng cùng lôi chấn hoa giống nhau, là sinh trưởng ở địa phương huyện Huệ Dương Người, đối bổn huyện một ít cơ bản tình huống vẫn là thực hiểu biết. Tham khảo trước hai cái bị xét nhà người, Lưu Phúc Sinh là ngũ kim sưởng sưởng trưởng Hà Minh Vĩ là tài chính cục, nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đều thập phần có tiền. Huyện Huệ Dương địa phương không lớn, kẻ có tiền tự nhiên cũng không nhiều lắm, nghiêm đại tỷ ở trong đầu lay một cái biến, cũng không tìm được một cái chọn người thích hợp Bất quá, ai chán thượng cũng không biết không có tiền hoặc là có tiền, tỉ như cái kia hồ minh vĩ, ở không bị tố giác ra tới phía trước, chính là cái bình thường quốc gia cán bộ, ai sẽ nghĩ đến nhà hắn có thể cất giấu nhiều như vậy tiền đâu. Bởi vậy, bộ tuyên truyền mời một cái đồng chí, đi vào công hội sau toàn bộ công tác, chính là thảo luận bước tiếp theo nên sao ai ra. Cũng may gần nhất đã có kết luận. Đúng vậy, ta nghe tiểu chính nói, một cái là trong thành từ gia, một cái khác chính là diệp chủ nhiệm. Từ gia đích xác rất có tiền, bất quá từ ra có tiền kia tránh đến cũng là vất vả tiền hơn nữa nhà bọn họ giai cấp thành phần cũng không có bất luận vấn đề gì hướng lên trên số tam đại đều là nông dân lại nói tiếp hiện tại cùng dân chúng sinh hoạt cùng một nhịp thở tiệm gạo thịt cửa hàng thực phẩm phụ cửa hàng còn có cửa hàng bách hóa này đó đều là quốc doanh tư nhân là không cho phép khai cửa hàng nhưng may vá cửa hàng tương đối đặc thủ, là có thể tư nhân tổ chức từ ra trang phục cửa hàng lịch sử đã lâu nghe nói từ dân quốc sơ liền có bất quá khi đó còn rất đồng thời kinh doanh các loại xa hoa vải dệt hiện tại tuy rằng từ hai nhà phát triển trở thành hiện giờ sáu gia nhưng đã sớm không bán vải dệt chỉ phụ trách tới liêu gia công nhà hắn sư phó thay đổi vải cha nhưng tay nghề vẫn là thực địa đạo hơn nữa thu phí cũng hợp lý cho nên nhiều năm không lo khách hàng mỗi phùng đổi mùa hoặc là cuối năm càng là muốn đi sớm xếp hàng như thế quanh năm suốt tháng xuống dưới tự nhiên tích lũy một bút kinh người tài phú hơn nữa từ gia mỗi một thế hệ người đều dị thường đoàn kết hiện tại này một thế hệ người là tam huynh đệ từ lão đại là cái khéo đưa đẩy chung nhân nhân hắn cùng huyện huệ dương các chính phủ bộ môn quan hệ đều không tồi muốn nói này từ ra ít nhất còn dính có tiền điểm này nhưng huyện làm diệp chủ nhiệm ngày thường cười tủm tịm ở huyện chính phủ nhân duyên cũng không tồi hơn nữa huyện làm kỳ thật cũng không có gì thực quyền trừ bỏ hàng ngày việc vặt nhi bất quá là chứng thực thượng một bậc lãnh đạo an bài thôi triệu chân chân kinh ngạc hỏi diệp chủ nhiệm có cái gì vấn đề quách đại tỷ châm chọc cười cười Đệ thấp giọng nói nghiêm đại tỷ biết nhân gia tổ tông tám đời sự tình, nói diệp chủ nhiệm trong nhà hiện tại tuy rằng là bình thường dân chúng, nhưng tổ tiên đã từng phú quá, hơn nữa là hào phú nghe nói, nhà bọn họ nhà cũ dưới nền đất chôn hai cái dương hoàng kim. Nói xong nàng ha ha lớn tiếng nở nụ cười. Triệu chân chân vốn dĩ cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cẩn thận tưởng tượng thật sự cười không nổi, Bình Thành bị trường trưởng phòng xét nhà những người đó, hoặc là là tham ô phạm, hoặc là là có mặt khác tác phong vấn đề. Nàng tới Huệ Dương chỉ sao lưu phúc sinh cùng Hà Minh Vĩ gia hai người kia cũng là tự thân có nghiêm trọng sai lầm. Nhưng nghiêm đại tỷ tuyển định này từ ra cùng Diệp chủ nhiệm, căn bản không phù hợp điều kiện. Từ ra có tiền, nhưng mỗi một phân tiền đều là vất vả tránh tới, nếu là từ ra bị xào ra, phòng trừng Huệ Dương rất nhiều tiệm may sẽ bởi vậy đóng cửa, dân chúng làm kiện quần áo đều phải không có phương tiện. Diệp chủ nhiệm càng không phù hợp tiêu chuẩn, hắn là đảng cùng nhân dân cán bộ, gần bởi vì một cái có lẽ có đồ liền phải bị xét nhà, kia cũng là quá ban. Hơn nữa, mặc dù là nhân gia trong viện có Hoàng Kim, kia cũng là tổ tiên tránh tới gia nghiệp, dựa vào cái gì ngươi muốn tới sao đi đâu. nay không phải cùng cường đạo thổ phỉ giống nhau con đường sao. Nàng nhữ như mày, nói, xem ra chúng ta công hội đến tăng mạnh một chút chính trị học tập, bằng không có chút người tư tưởng quá nguy hiểm. Quách đại tỷ gật gật đầu, nói, cũng không phải là những người này quả thực cùng điên rồi giống nhau, chỉ sợ muốn chỉ vào cái này phát tài đâu. Nàng đoán không tồi, công hội hiện tại sở dĩ như vậy đứng đầu, cố nhiên là bởi vì thành phố khen ngợi. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, cũng không biết từ nơi đó lên đồn đãi, nói công hội ở xét nhà thời điểm, Lưu Phúc Sinh cùng Hà Minh Vĩ trong nhà tài vật thật sự quá nhiều, trừ bỏ nộp lên một đại bộ phận, còn có một thiếu bộ phận bị bọn họ bên trong trong lén lút phân rớt. Có người nói một người phân một cây thỏi vàng, có người nói một người phân 200 đồng tiền, thậm chí còn có, nói này hai dạng đều hệ đều phân. mặc dù là chỉ phân giống nhau cũng đủ làm người hâm mộ nghiêm đại tỷ người này cái gì cũng tốt chính là thiếu tiền trợ phu của nàng là cái ma ốm chẳng những ném công tác mỗi tháng còn muốn dán tiền mua thuốc trong nhà lão nhân hải tử cũng nơi trốn phải bỏ tiền đều phải trông cậy vào nàng một người tiền lương trên cơ bản mỗi tháng đều thu không đủ chi bởi vậy đương bạch phó huyện trưởng để lộ ra làm cho bọn họ bộ tuyên truyền nhập vào đến công hội thời điểm nàng đặc biệt cao hứng một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới tuy rằng nhập vào sau Nàng là công hội phó chủ tịch, yêu cầu phục tùng Triệu Chân Chân lãnh đạo. Nhưng làm nàng đặc biệt thất vọng chính là không biết Triệu Chân Chân là đối Triệu thư ký như vậy an bài có ý kiến, vẫn là Triệu Chân Chân cố ý muốn lượng bọn họ, này đều hơn 2 tuần, công hội không có bất luận cái gì hành động không nói, liền công tác kế hoạch cũng hoàn toàn không đề xét nhà sự tình, trừ bỏ hàng ngày sự vụ, Triệu Chân Chân đem công nhân 3 người một tổ, đi Huệ Dương các đại đơn vị làm chính trị tuyên truyền, lại còn có làm được đặc biệt nghiêm túc, mỗi người ngày hôm sau đều phải hội báo cụ thể tình huống huyện huệ dương đại đại tiểu nhân cơ quan đơn vị thêm lên không tốt nếu là công tác đều làm được như vậy nghiêm túc phòng chừng hai tháng tùy phóng đều kết thúc không được hơn nữa nghiêm đại tỷ cảm thấy này công tác tổng thể ý nghĩa không lớn người cùng người là không giống nhau có người trời sinh giác nộ cao có người như thế nào giáo dục đều là tung chứng không phải thượng một hai chàng chính trị tư tưởng khóa là có thể giải quyết bởi vậy đương triệu chân chân hỏi nàng thời điểm nàng một ngụm cự tuyệt này hạng nhất công tác mà là dẫn dắt chính mình lao thủ hạ chuyên tâm nghiên cứu khởi xét nhà chuyện này tới. Người một khi động tham nghiệm, khả năng liền sẽ thị phi bất phân. Vào lúc ban đêm, triệu chân chân chờ hài từ ngủ sau, nhảy ra tới trương trưởng phòng nói ra công tác yêu cầu, nghiêm túc sau khi tự hỏi, làm một phần kỹ càng tỉ mỉ bằng biểu, chẳng những minh sắc quy định xét nhà tiêu chuẩn cùng điều kiện, lại còn có phân tích trước mã thị trường ví dụ. Đã đã có người không biết rõ xét nhà điểm mấu chốt, kia nàng nhất định phải giảng minh bạch. ngày hôm sau công hội hội nghị thường kỳ thượng triệu chân chân đem bảng biểu cho đại gia nói một lần cử trước mã thị trưởng ví dụ lúc sau thập phần nghiêm túc nói chúng ta muốn bắt được dấu ở nhân dân quần chúng bên trong giai cấp tư sản phá hư phần tử còn có cán bộ đội ngũ chung phần tử xét nhà trọng điểm ở chỗ người này bản thân liền có nghiêm trọng tự thân sai lầm cái này mới là muốn xét nhà căn bản mà cũng không phải có người nghĩ đến nhà ai có tiền liền phải sao ai như vậy Làm cùng cũ xã hội thổ phỉ cường đạo có cái gì khác nhau chúng ta bộ đội trước kia liền có tam đại chú ý tám hạng kỷ luật, trong đó có hạng nhất chính là không thể quần chúng từng đường kim mũi chỉ ta như thế nào nghe nói có đồng chí đã nhớ thương thượng nhân ra trong nhà thỏi vàng loại này tư tưởng không được, đây là phi thường nguy hiểm sai lầm. Nghiêm đại tỷ tham gia công tác nhiều năm, cũng không phải không có tính giai cấp người, trải qua triệu chân chân nhắc nhở, nàng giờ phút này đã nhận thức đến chính mình sai lầm, xấu hổ mặt đều có chút đỏ, là người đều có tư tâm. Kỳ thật bọn họ bài tra xét rất nhiều người, có chút người điều kiện so Diệp chủ nhiệm càng phù hợp, nhưng nghiêm đại tỷ cùng hắn ở công tác thượng có xích mích, hơn nữa Diệp gia có hoàng kim sự tình, mười có tám phần là thật sự, cho nên nàng mới chọn Diệp chủ nhiệm. Nàng lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, chỉ là đơn giản cho rằng, hiện tại là giai cấp vô sản xoay người làm chủ nhân, Diệp gia có như vậy nhiều hoàng kim, tự nhiên xem như giai cấp tư sản. đương nhiên, nhận sai là không có khả năng nhận sai, triệu chân chân phát xong luôn, nàng lập tức cười nói. Triệu chủ tịch lên tiếng thật là thật tốt quá, nếu xét nhà có như vậy nhiều khôn sáo, vừa lơ đãng khả năng liền sẽ phạm sai lầm, về sau như vậy cực kỳ chuyện này vẫn là triệu chủ tịch làm chủ đi, chúng ta những người này, tuyên truyền công tác làm lên kinh nghiệm nhưng thật ra không ít, không bằng đi các đại đơn vị tốt nhất tư tưởng khóa. Triệu chân chân phi thường cao hứng, lập tức nói, nghiêm đại tỷ, thủ hạ của ngươi có 10 cái người đúng không, ta lại cho ngươi bốn người, như vậy tổng cộng 14 cá nhân, ngươi cùng lôi chấn hoa đồng chí cộng đồng quản lý. Thương lượng sau như thế nào phân tổ liền đăng báo cho ta." Nghiêm đại tỷ vừa nghe sắc mặt lại thay đổi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không nói chuyện. Lôi Chấn Hoa lại là vừa mừng vừa sợ, hắn làm một đoạn thời gian ghẻ lạnh sau, hiện tại rốt cuộc cùng mặt khác đồng sự phụ trách nội dung giống nhau, nhưng hắn thực mau lại bất mãn, những người này đều đã quên hắn là phó chủ tịch, nhưng hắn chính mình sẽ không quên. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều đều nghĩ đến như thế nào có thể nhiều quản chút sự tình. Hiện giờ bầu trời rốt cuộc rất bánh có nhân, Nghiêm đại tỷ người này Ai đều biết dị thường khó chơi, bất quá đã có cơ hội, mặc kệ như thế nào cũng muốn thử một lần. Hắn cũng chạy nhanh tỏ thái độ, "Triệu chủ tịch ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành lãnh đạo giao cho nhiệm vụ." Ở hắn nhìn không tới vị trí, Nghiêm đại tỷ nhịn không được mắt trợn trắng. Triệu Chân ở công tác thượng bãi bình Nghiêm đại tỷ, cuối tuần cũng tạm thời không cần đi nông trường vẫn an trợ phu, trước không suy xét khác, sinh hoạt cũng lập tức nhẹ nhàng không ít. Tuy rằng bọn nhỏ đã thói quen chủ nhật liền đi thanh hòa nông trường, Nhưng kiến dân cùng kiến quốc đều hiểu chuyện, thượng một lần ba ba thái độ làm cho bọn họ ca hai nhi thực buồn bực, đồng thời cũng thực vì mụ mụ ủy khuất, nếu hiện tại mụ mụ không đi, bọn họ cũng liền không đi. Đương nhiên, cũng sẽ tưởng ba ba, nhưng cũng không như vậy tưởng. Vương kiến xương so đại bảo nhị bảo càng tức giận một ít, hắn cảm thấy ba ba chẳng những biến xấu, hơn nữa tính tình cũng biến hư, thượng một lần hắn đều kêu phá hết hầu, ba ba cũng không chịu dừng lại, cũng không quay đầu lại xem hắn, hừ hừ là cái hư ba ba. Vương Kiến Minh còn nhỏ, hắn có điểm tưởng ba ba, muốn cho ba ba thân thân nâng lên cao, nhưng hắn nhắc tới đến ba ba, tăng ca liền hắc mặt không để ý tới hắn, bởi vậy đề ra một lần lúc sau, cũng không dám nhắc lại. Triệu chân chân trong lòng tự nhiên lo lắng trượng phu, nhưng cũng đích xác đổ một hơi. Hôm nay là cuối tuần, triệu chân chân khó được ngủ đến tự nhiên tỉnh, kỳ thật cũng bất quá là 6 giờ nhiều chung, nàng rời giường cấp bọn nhỏ làm tốt cơm, phát hiện bọn nhỏ thế nhưng đều còn không có tỉnh, dù sao là cuối tuần. liền không bỏ được đánh thức bọn họ, chính mình cũng ngáp một cái nằm đến trên giường ngủ nướng. Ai ngờ này một tỉnh ngủ tới liền 9 giờ nhiều. Nàng ăn mặc váy ngủ chạy đến ra ngoài vừa thấy, quạt điện bị chạy đến lớn nhất, đại bảo cùng nhị bảo ở làm bài tập hè, tiểu kiến xương lánh đệ đệ chơi xếp gỗ, bố, bốn huynh đệ hình ảnh dị thường hài hòa. Triệu Chân chân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười hỏi, Kiến Dân, các ngươi ăn cơm sao? Vương Kiến Dân hướng Mụ Mụ cười cười trả lời, sớm ăn qua Mụ Mụ ngươi đói bụng đi, mau đi ăn đi. Triệu chân chân gật gật đầu vào phòng bếp, phát hiện trong nồi cho nàng để lại một chén gạo cây cháo, non nửa bàn xào củ cải, hai chương bánh rán hành cùng một cái nấu trứng gà. Trừ cái này ra, nồi chén đều đã soát sạch sẽ. Nàng ăn uống thực tốt ăn cơm, trên mặt tươi cười như thế nào đều thu không được. Tuy rằng thời tiết thực nhiệt, nhưng nàng vẫn là quyết định mang hải tử đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Huyện Huệ Dương là tiểu địa phương, nhưng tự nhiên phong cảnh thật xinh đẹp, đặc biệt là ngoại ô thành phố Bàn Sơn, nửa tòa Sơn đều là che trời đại thụ. là một chỗ thiên nhiên tránh nóng thắng địa bọn nhỏ không giống đại nhân như vậy để ý lãnh nhiệt vừa nghe nói đi ra ngoài chơi đều thật cao hứng triệu chân chân nguyên bản cho rằng nàng một người mang theo bốn cái hài tử đi ra ngoài không phải cái gì việc khó nhi nhưng mà chờ ngồi xe thật tới rồi bàn sơn kiến dân cùng kiến quốc cước trình mau kiến xương theo không kịp tức giận đến hoa hoa thẳng tề tiểu kiến minh người càng chân càng đoản đi rồi một lát liền ồn ào mệt mỏi muốn mụ mụ ôm tuy rằng hai tuổi hài tử không tính quá nặng nhưng lên núi lộ hơn nữa hài tử Triệu chân chân chỉ ôm một lát liền mệt đến không được, nàng dừng lại nghỉ ngơi khẩu khí, lại ngẩng đầu đã nhìn không tới Đại Bảo nhị Bảo bằng dáng. đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 76 thứ bảy mươi sáu bảy chương. Triệu chân chân trong nháy mắt đầu vóc trống giống, nàng bay nhanh mà đem tứ bảo bối đến trên vai. Một bàn tay nắm kiến xương mất mạng đi phía trước chạy, đồng thời trong miệng lớn tiếng kêu kiến dân cùng kiến quốc tên. Bởi vì là chủ nhật, trên sơn đạo du khách cũng không thiếu, triệu chân chân không biết, nàng giờ phút này tóc rối tung, gương mặt tưởng đỏ, biểu tình hoảng loạn, trên vai túi có một cái hài tử, trong tay còn kéo một cái hài tử, kiến xương có điểm theo không kịp nàng bước chân, tiểu thân mình bị tốn lung lay, cho người ta cảm giác đặc biệt chật vật. Cũng may nàng chạy một đoạn đường, liền nhìn đến tay trong tay kiến dân cùng kiến quốc. Triệu chân chân thở hổn hển đi qua đi, thập phần tức giận nói đại bảo nhị bảo, tới phía trước mụ mụ có phải hay không nói, mụ mụ chiếu cô tứ bảo, hai người các ngươi giúp đỡ chiếu cô tam bảo, các ngươi hiện tại làm được sao? Vương kiến dân có điểm ngượng ngùng túi đầu, nói mụ mụ chúng ta sai rồi. Vương kiến quốc cũng chạy nhanh cùng mụ mụ nhận sai, bất quá, đương hắn dắt vương kiến xương tay, lại có điểm ghét bỏ nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, thấp giọng nói lao tam, ngươi trong chốc lát đi được nhanh lên, bảng không nhị ca không mang theo người chơi. Vương kiến xương có chút ủy khuất gật gật đầu. Kỳ thật kiến dân cùng kiến quốc sở di đi nhanh như vậy, là bởi vì bọn họ nghe lớp học lưu hàn lâm lưu hàn quốc hai anh em nói, bàn sơn trên đỉnh núi có một tòa miếu, trong miếu có một cái lao hòa thượng, cái kia hòa thượng rất lợi hại sẽ đoán mệnh, ngươi đứng ở nơi đó không nói lời nào, nhưng hắn chính là có thể biết được ngươi là người ở nơi nào đâu, ngươi kêu gì, ngươi vài tuổi, ngươi thượng mấy năm gấp, thậm chí liền học tập thành tích đều có thể đoán cái 8- 9, 0, 10. Vương Kiến Quốc lúc ấy nghe xong liền cảm thấy thực thần kỳ, lập tức nói ta đây nếu là hiện tại sửa cái tên, hắn còn có thể tính ra tới sao. Vương Hàn Lâm chém đinh chặt sắc nói khẳng định có thể a. Vương Kiến Quốc vừa nghe lời này liền để lại cái nội tâm, hắn ở trong lòng cho chính mình nổi lên cái vang dội tân tên Vương Anh Hùng. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, hắn ai cũng không nói cho, liền ở vừa rồi cùng ca cùng nhau hướng lên trên đi thời điểm, nói cho Vương Kiến Lân. dân. Ca ca! Ngươi nói kia hòa thượng có thể đoán được ta tân tên sao? Kỳ thật vương kiến dân vẫn luôn đối chuyện này kiềm giữ độ cao hoài nghi. Hắn lắc đầu, nói khẳng định không biết ta. Vương kiến quốc đắc ý cười cười. Bàn sơn không tính rất cao, đường núi cũng không khó khăn lắm đi. Bọn họ một hàng năm khẩu dùng một cái nửa giờ rốt cuộc bỏ tới rồi đỉnh núi. Trên đỉnh núi có đỉnh hóng gió, trong đỉnh hóng gió có có thể nghỉ ngơi trường ghế. Triệu chân chân lánh bọn nhỏ đi qua đi, trước làm bốn cái bảo xếp hàng ngồi. Nghiêm túc nói không, có mụ mụ đồng ý. ai cũng không được chạy loạn biết không kiến dân mấy cái đều thực ngoan ngoan đáp ứng rồi triệu chân chân rửa gần tứ bảo ngồi xuống giữa lưng vào đỉnh hóng gió cây cột nghỉ ngơi trong chốc lát sau từ túi sách móc ra một bao bánh quy phân cho bọn nhỏ trên đỉnh núi phong cảnh đích xác thực hảo hơn nữa do nuôi ô nu, dị thương mát mẻ triệu chân chân tuy rằng có chút mệt nhưng tâm tình đặc biệt hảo trước kia nàng nghe vương văn quảng nói qua đăng cao nhìn xa có thể làm một người lòng dạ càng thêm rộng lớn thư lãng khi đó nàng cũng không có nghe được trong lòng đi hiện tại cảm thấy không phải không có lý. Mụ mụ ngươi xem, nơi đó có phải hay không có một tòa miếu. Về trên đỉnh núi miếu cùng Hòa Thượng, Vương Kiến Quốc từ ngày hôm qua liền bắt đầu nhắc mãi, bất quá triệu chân chân là cái không tin số mệnh người, chẳng những đối đoán mệnh không có hứng thú. Hơn nữa cảm thấy đây là phong kiến tư tưởng tàn độc. thập phần khách quan phân tích Lưu Hàn Lâm vinh Đệ nói, cho rằng bọn họ nói đều là bậy bạn. Vương Kiến Dân cảm thấy mụ mụ nói rất đúng, nhưng Vương Kiến Quốc vẫn như cũ rất tò mò. vừa đến đỉnh núi liền khắp nơi nhìn xung quanh, rốt cuộc làm hắn cấp tìm được rồi. triệu chân chân cũng muốn kiến thức một chút cái này thần kỳ hòa thượng liền bế lên tứ bảo nói, đúng vậy, chúng ta qua đi nhìn xem đi. vương kiến quốc thập phần hưng phần nói, mụ mụ, ta sửa lại tên, từ giờ trở đi ta kêu vương anh hùng. chờ một lát ngươi cũng đừng quên á kia lão hòa thượng nếu là đoán được ta kêu vương kiến quốc, ngươi muốn nhịn xuống đừng nói chuyện. cứ việc triệu chân chân cảm thấy đặc biệt buồn cười, nhưng vẫn là một ngụm đáp ứng rồi. nhưng mà khi bọn hắn đi vào cái kia phá miếu sau vương kiến quốc thất vọng cực kỳ cái này ngoài miếu biểu thoạt nhìn rách tung tóe bên trong cũng không thua kém chút nào càng thêm rách nát hơn nữa nơi nơi đều tích một tầng thật dày cho bụi đừng nói lao hòa thượng liền lao hòa thượng bóng dáng đều không có nhìn đến vương kiến dân không có gì cảm giác vương kiến quốc lại là đặc biệt thất vọng tuy rằng xuống núi lộ tương đối muốn dễ dàng một ít nhưng đang là giữa trưa tiểu kiến minh có chút mệt dã rời càng không chịu đi đường triệu chân chân toàn bộ hành trình có hắn còn quan trọng nhìn chằm chằm đi ở phía trước ba cái nhi tử thật sự không tính là nhẹ nhàng nàng không cấm nhớ tới ở Trượng phu hạ phong phía trước bọn họ cả nhà đi hồng diệp cốc cơ hồ đều là vương văn quảng ôm tứ bảo cũng là hắn nhìn chằm chằm đại bảo nhị bảo bởi vậy nàng toàn bộ hành trình đều thực nhẹ nhàng cũng không biết nông trường tình huống hiện tại thế nào triệu chân chân không biết vương văn quảng ngày đó nói tàn nhẫn lời nói lúc sau tuy rằng còn kiên trì hoàn thành ngày đó lao động cùng hạng mục hắn phụ trách công tác giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm vị cùng tức sắc Nhưng vẫn là ăn xong rồi một phần đồ ăn, nhưng tới rồi buổi tối, lại khó chịu một chút ăn uống cũng không có. Lương hiệu trưởng đã sớm nhìn ra tới hắn cảm xúc không đúng, bởi vì hôm nay là chủ nhật, triệu chân chân sẽ đến nông trường xem hắn, ngày này vương văn quảng từ sáng sớm lên tâm tình liền rất hảo, nhìn đến ai đều là tươi cười đầy mặt, hôm nay này loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ hai vợ chồng cãi nhau. Lương hiệu trưởng là một cái không thích lo chuyện bao đồng nhi người, đặc biệt không yêu trộn lẫn nhân gia gia sự nhi. nhưng ăn như vậy nhiều triệu chân chân mang đến tạc viên, bánh rán, nấu trứng gà, hắn cảm thấy cần thiết vì vị này nữ đồng chí nói câu công đạo lời nói. Văn Quảng, chúng ta ở bên trong không dễ dàng, nhưng nhiều nhất cũng chính là vất vả một ít, đệ muội đã muốn công tác, lại muốn chiếu cô bốn cái hài tử, mỗi cái tuần còn muốn tới nông trường xem ngươi, thật là thực không dễ dàng, ngươi nhưng đừng hành động theo cảm tình a Vương Văn Quảng nghe xong lời này trong lòng càng khó chịu, hắn thở dài, nói lao lương a đúng là bởi vì như vậy. Ta nói cho nàng về sau đừng tới vũng chi, nàng hiện tại không đơn thuần chỉ là là công hội chủ tịch, còn phụ trách công tác tổ công tác, ta người như vậy, cùng nàng không phải một cái cấp bậc, vẫn là thiếu lui tới hảo. Lương hiệu trưởng trận mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được lời này là Vương Văn Quảng nói, bất quá, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói Văn Quảng, ta so ngươi hơn mấy tuổi, có chút lời nói cứ việc nói thẳng, hiện tại cái này thế cục, ngươi nhìn đến nghe được đều không nhất định là chân tướng, phán đoán duy nhất tiêu chuẩn là, một người làm cái gì? cùng với như thế nào làm. Đệ mội thân phận đối nàng, đối hải tử đều là có bảo hộ tác dụng nói nữa, mặc dù không phải nàng, cũng luôn có người sẽ phụ trách huệ dương sự tình, nói không chừng bị xét nhà bị hạ phóng người càng nhiều đâu. Vương Văn Quảng đem vùi đầu đi xuống, không nói lời nào. Bất chi bất giác một tuần đi qua, triệu chân chân quả nhiên không mang theo hải tử trở về. Bất chi bất giác lại một tuần đi qua, Vương Văn Quảng trong lòng có chút chờ đợi, đáng tiếc triệu chân chân như cũ không có tới. Bất quá, Trưa hôm đó hắn thu được một cái bao vây, bên trong là bốn bình sữa mạch nha. Tới rồi cái thứ ba cuối tuần, Vương Văn Quảng tưởng thế tử, tưởng hai tử, chẳng những ban đêm thường xuyên mất ngủ, ban ngày làm việc thời điểm cũng thường thường thất thần. Hắn cả người thoạt nhìn càng thêm hắc cùng gầy. Bất quá, lương hiệu trưởng đối này cũng không đồng tình, cho rằng hắn là tự làm bậy không thể sống. Triệu chân chân không tới xem Vương Văn Quảng, tuy rằng mọi người đều không biết nguyên nhân, nhưng phía trước bọn họ hai vợ chồng như vậy ân ái. quả thực là nghiền áp sở hữu giả ly hôn phu thê có chút người không toan nhưng càng nhiều người là thực toan hiện tại vương văn quảng tiểu kiều thê đột nhiên không tới tranh tinh nhóm đều nhẹ nhàng thở ra còn có chút người tác động nổi lên tiểu tâm tư nông trường này đó hạ phóng người kỳ thật mỗi người đều là nhân tinh nhi bình thành đại học hóa học hệ lưu chủ nhiệm chuyên nghiệp trình độ không ra sao nhưng ở chuyện khác thượng rất thông minh vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng hạng mục tiểu tổ một thành lập hắn liền chạy tới chủ động yêu cầu gia nhập Lương hiệu trưởng không rõ ràng lắm, Vương Văn Quảng còn không rõ ràng lắm hắn chuyên nghiệp trình độ người này trình độ giống nhau hơn nữa thực gái đoạt công, đương nhiên là một ngụm từ chối. Lưu chủ nhiệm vì thế oán giận rất nhiều thiên. bất quá bởi vì phía trước hắn cùng giám thị nhân viên từng đánh nhau, tổ rất nhiều người đều biết hắn không dễ chọc, dễ dàng bất hòa hắn nói chuyện, hằng ngày có thể nói thượng lời nói cũng chính là Miêu Lan Lan. Từ lần đó gặp được hồ ly tinh triệu chân chân, Miêu Lan Lan tự biết xấu hổ, lại không đi đi tìm Vương Văn Quảng. Nàng thập phần tò mò nghe Lưu chủ nhiệm nói một lần thổ nhưỡng cải tiến hạng mục sự tình, khắc nghề như cách núi, nàng không nghe ra tới này hạng mục có bao nhiêu lợi hại, nói đến nói đi còn không phải là loại hoa màu tăng gia sản xuất điểm này chuyện này sao. Nàng cười an ủi Lưu chủ nhiệm, nói ra nhập tiểu tổ cũng không có gì chỗ tốt đi, không phải là muốn nhiều làm việc. Lưu chủ nhiệm lắc đầu, nói tiểu mầm à, ngươi không rõ ràng lắm, bọn họ cái này hạng mục nếu là thành công, sẽ khiến cho rất lớn doanh động, lộng không tốt. Lộng không hảo những cái đó là có thể rời đi nông trường. Miêu lan lan ánh mắt sáng lên, có điểm không thể tin được hỏi, thật sự. Lưu chủ nhiệm hề bài hiểu sự trả lời, cũng không nhất định, là ta chính mình suy đoán, nếu có không ngoài ý muốn, xác suất hẳn là tương đối cao. Trưa hôm đó thả công, mọi người đều đi nhà ăn ăn cơm. Miêu lan lan vội vàng đánh một phần cơm, xuyên qua dòng người trực tiếp tệ đến vương văn quảng trước mặt, đem đồ ăn một con chân gà kho kẹp cho hắn. Vương đại ca... Đây là ngày hôm qua trong nhà mới mang cho ta, hương vị nhưng hảo, không tin ngươi nếm thử. Triệu chân chân không tới, Vương Văn Quảng đã thật lâu không ăn đến thịt, hắn nuốt một chút nước miếng, nói không cần đang muốn kẹp trở về, bên cạnh lương hiệu trưởng ra tay, hắn bay nhanh đem chân gà kho kẹp tới rồi chính mình trong chén, hướng Miêu Lan Lan cười nói, Văn Quảng không thích ăn chân gà, ta thế hắn ăn a. Miêu Lan Lan giờ phút này không rảnh lo sinh khí, mà là cười hỏi, Vương Đại ca, ngươi thích ăn cái gì nha? Nông trường tuổi trẻ nữ đồng chí không nhiều lắm, đặc biệt giống Miêu Lan Lan như vậy tư sắc thượng nhưng càng thiếu. Có thể nói nàng nhất cử nhất động đều thực làm người chú mục Vương Văn Quảng ở nông trường cũng là cái chịu người chú ý, bởi vậy hai người tuy rằng chưa nói mấy câu, nhưng đã có người yên lặng về xem. Vương Văn Quảng thực không thích loại cảm giác này, cũng không nghĩ trả lời Miêu Lan Lan vấn đề, bưng hộp cơm xoay người đi rồi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là Miêu Lan Lan nữ tử này thật sự không phải giống nhau nữ tử. Hắn cơm nước xong trở lại chính mình phòng, vừa mới rửa mặt xong ngồi vào cái bàn trước, chuẩn bị đem hôm nay hạng mục tiến triển cùng với bắp cây non tình huống ký lục xuống dưới. Miêu Lan Lan lại tới cửa, nàng thay đổi một thân nhi mới tinh xem y dì hề, vừa vào cửa liền đem mang đến túi sách mở ra, nàng mang đến đồ vật rất nhiều, một túi kẹo sữa, hai túi bánh quy, còn có một túi trà đông. Hơn nữa cô nương này học tình, ném xuống đồ vật liền chạy. Vương Văn Quảng vì ức chế tự nhịn không được muốn mở ra thực phẩm túi xúc động. liên tiếp rót hai đại chén nước ngày hôm sau sáng sớm vương văn quảng xuống đất đi ngang qua miêu lan lan trụ sân đem kia mấy túi thực phẩm còn nguyên phong tới miêu lan lan phòng cửa đem đồ vật còn đi trở về hắn trong lòng thư khẩu khí sải bước đi ra ngoài nhưng mà hắn không biết chính là mọi việc luôn có ngoài ý muốn hắn buông đồ vật vừa ly khai một cái vẫn luôn đi theo phía sau hắn người thoáng vào sân cầm đi kia mấy túi thực phẩm bị chẳng hay biết gì miêu lan lan thật cao hứng còn tưởng rằng vương văn quảng tiếp nhận rồi chính mình đồ vật Tục ngữ nói rất đúng, bắt người tay ngắn ăn ké chuột dạ, chỉ cần nàng chịu hạ công phu, hơn nữa dùng đối phương pháp, liền không có phá được không được nam nhân. Miêu Lan Lan người này rất có ý tứ, mặc dù là tại như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ, trong lòng nhớ thương vẫn như cũ là phong hoa tuyết nguyệt, lại còn có thích cân nhắc, cảm thấy chính mình thượng một đoạn cảm tình thua ở quá lô mãng cùng vô tâm cơ, suy nghĩ một chút truy nam nhân tựa như thả diều, không thể quá tủng, cũng không thể thật chặt. Cho nên lần này nàng quyết định chú ý. Lần này nhất định không thể quá chủ động. Kế tiếp một tuần, nàng cũng chưa lại đi tìm Vương Văn Quảng. Vương Văn Quảng còn tưởng rằng chính mình đã vùng thoát khỏi cái này phiền thoái, cho nên đương một tuần sau, miêu lan lan thế nhưng lại tới cửa, hắn trong lòng tưởng chính là, này nữ hài ra mặt thật đúng là hậu. Vương Đại ca, lần trước tiệm thịt theo hảo không ít tan a Vương Văn Quảng sửng sốt cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, hắn trả lời nói cái này, ngày đó ngươi đưa tới đồ vật ta sáng sớm hôm sau liền cho ngươi đưa trở về, bất quá ta ra cửa sớm Liền cho ngươi phóng tới phòng cửa. Miêu Lan Lan vừa nghe lời này khó nén vẻ mặt thất vọng, nhưng nàng nhìn ra tới Vương Văn Quảng không giống nói dối, liền nói nói, đây là kỳ quái, ta rời giường sau không thấy được a. Vương Văn Quảng cả kinh, đồng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hiện tại nông trường đồ ăn như vậy kém, rất nhiều người đều ăn không đủ no, hơn nữa không vài người có thể so sánh thượng Miêu Lan Lan, trong nhà cách hai tuần liền gửi tới một đại bao đồ ăn, rất nhiều người hâm mộ thực, phòng trường chính là bị người cầm đi. Miêu Lan Lan thực hiện nhiên cũng nghĩ đến loại này khả năng, dầu dĩ không vui đi rồi. Bởi vì chuyện này nhi, Vương Văn Quảng trong lòng có một tia xin lỗi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 77 mươi đệ tháng 7 năm bảy bảy chương. Nếu là một người cố ý lảng tránh một người khác, biện pháp vẫn là rất nhiều. đặc biệt là ở Thanh Hóa nông trường loại địa phương này nếu là phân thuộc bất đồng tiểu tổ liền càng dễ dàng Vương Văn Quảng luôn là sáng sớm liền đi ngoài ruộng ruộng thí nghiệm bắp cây non lớn lên thực mau đã có nửa thước rất cao bởi vì đồng ruộng quản lý thực hảo hơn nữa tới hệ thống cũng cùng được với mọc thực hảo dưới ánh mặt trời xanh mượn, liếc mắt một cái vọng không đến biên làm người nhìn tâm tình liền đặc biệt hảo hắn cùng lương hiệu trưởng phía trước đều xem nhẹ hai mươi mẫu điển thực nghiệm lao động lượng không nói cái khác Buổi sáng chỉ vây quanh cánh đồng thô sơ giản lược xem một lần liền yêu cầu một cái giờ, nếu là cẩn thận quan sát, hoặc là lấy mẫu thực nghiệm nói, kia yêu cầu thời gian liền càng dài, cho nên bọn họ hạng mục tổ hiện giờ là hai mươi mấy người người, hai người tự do tạo thành cộng sự, vương văn quảng trợ thủ là chính mình học sinh hồ lợi nông. Tiểu hồ là cái rất lạc quan người trẻ tuổi, từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, quá quán khổ nhật tử, tuy rằng nông trường điều kiện so giống nhau nông thôn còn muốn càng kém một ít, hơn nữa cường độ lao động cũng rất cao. nhưng hắn vẫn là cả ngày cười ha hả giống nhau vương văn quảng đi vào ngoài ruộng hắn cũng trước sau chân tới rồi sư sinh hai cái đơn giản câu thông vài câu liền phân công nhau xuất phát kiểm tra xong cánh đồng giống nhau liền đến nông trường ăn cơm sáng thời gian bọn họ cùng lâm cánh đồng lương hiệu trưởng tiểu tô giáo thụ hội hợp sau bốn người cùng đi nhà ăn ăn cơm miêu lan lan cùng vương văn quảng không phải một cái nông trường lao động tiểu tổ nếu không phải cô ý vì này giống nhau là không gặp được mặt sáng sớm ăn cơm thời gian vốn dĩ liền rất đoạn mọi người đều là vội vàng ăn xong liền chuẩn bị xuống đất làm việc, vương văn quảng bọn họ mấy cái càng là cơm nước xong một phút đều sẽ không nhiều gốc Dưới tình huống như vậy, Miêu Lan Lan cố ý sớm đi nhà ăn, nhưng vừa đến ăn cơm điểm người thật sự là quá nhiều, toàn bộ nhà ăn dòng người kích động, tìm cá nhân thập phần khó khăn, hơn nữa vương văn quảng bọn họ lại luôn là bóp điểm lại đây, mặc dù là vừa khéo thấy được, ở thời gian thượng cũng không quá cho phép. Miêu Lan Lan tự hỏi luôn mãi, quyết định vẫn là chủ động xuất kích. Hôm nay trạng vạng trở lại chính mình phòng, miêu lan lan dùng nước gấm giặt sạch đầu, lại thay sạch sẽ quần áo, hướng túi sách tắc mấy túi ăn, lại đi tới cách vách vương văn quảng trụ sân. Bất quá lần này nàng vận khí không như vậy hảo. Bởi vì thời tiết thật sự quá nhiệt, vương văn quảng cùng lương hiệu trưởng, tiểu tô, tiểu hồ đều ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm, tiểu tô trong nhà cấp gửi hoàng đào đồ hộ, hắn lấy tới một vại phân phân, mỗi người thô chén sứ có thể có 5-6 khối, lương hiệu trưởng thật cẩn thận ăn xong, cảm thán nói một câu. này hoàng đào lại ngọt lại hương tháp tiểu tô phúc khí bằng không thật là ăn không được ăn ngon như vậy đổ vật hồ lợi nông liền ngồi ở hắn bên cạnh cười nhỏ giọng nói lương láo sư ta đã khảo sát qua chúng ta nông trường tới gần trên núi địa phương thực thích hợp loại cây ăn quả cũng có thể loại hoàng tây đào ý ngoài lời về sau có thể ăn thượng các loại trái cây hoàng đào đương nhiên cũng không ngoại lệ lương hiệu trưởng sửng sốt ha ha nở nụ cười tự đáy lòng khen nói văn quảng ngươi này học sinh rất lợi hại a hậu sinh khả ý. miêu lan lan đi vào tới thời điểm bốn người chuyện trò vui vẻ liêu thập phần vui vẻ không biết vì sao nàng trong lòng có điểm đánh sợ nhưng đã đi vào nhân ra sân lúc này quay đầu lại trở về càng thêm không được như vậy chính là chê cười miêu lan lan vững vàng tâm thần mỉm cười nói vương đại ca lương đại ca đều ở đâu tiểu tâu nghe nói qua miêu lan lan người này đây là cái kỳ nữ tử phía trước còn dây dưa quá hắn biểu ca đâu liền mang theo hai phân cười nhạo nói nha ngươi chính là miêu lan lan đi Tới tìm vương lão sư chuyện gì nhi a Miêu lan lan một đôi phong lưu mắt xoay chuyển, tiểu tô thực tuổi trẻ, ngũ quan lớn lên cũng thanh tú, có thể tiến vương văn quảng hạng mục tổ, thuyết minh ít nhất cũng là đại học giảng sư, hơn nữa bảy có tám phần vẫn là độc thân, tổng hợp lên, điều kiện có thể so vương văn quảng khá hơn nhiều. Miêu lan lan nói đầu lập tức liền sửa lại, nàng cười nói, cũng không có gì chuyện này, nhà ta mới vừa biêu tới một bao thức ăn, ta nghĩ chúng ta trụ như vậy gần, liền cầm mấy bao phân cho đại gian đếm thử nói. Nàng đem túi sách hai túi trả đông cùng hai bao bánh quy đem ra. Tiểu tô cùng tiểu hồ ánh mắt sáng lên, lập tức liền tiếp nhận tới, tiểu tô làm mặt quỷ hướng nàng cười cười, nói, ai u, tỉ nhóm nhi thật chú ý, cảm tạ a. Đưa xong đồ vật miêu lan lan không đi, nhìn đến trên mặt đất còn phóng một cái băng ghế, liền ra mặt dày ngồi xuống. Tiểu tô khinh miệt cười, một bên ăn thịt bò, một bên tùy ý qua loa vài câu. Đương miêu lan lan biết được tiểu tô nguyên lai like là bình thành đại học địa chất hệ phó giáo sư, 29 tuổi. Hơn nữa trước mắt vẫn là độc thân thời điểm, trong lòng nhảy nhót kính nhi liền đường đề ra. Cũng là nông trường quá lớn, ngày thường lao động lại đặc biệt khẩn trương, căn bản không có thời gian quan sát mặt khác tổ nhân viên, xem ra có thể xứng với nàng nam nhân không ít, tiểu tô liền rất không tồi. So với Vương Văn Quảng Hảo quá nhiều, tuy rằng nghiêm khắc tới giảng, Vương Văn Quảng so tiểu tô lớn lên soái, cũng càng có nam nhân anh khí, nhưng hắn hẳn là không sai biệt lắm 40 tuổi, so nàng muốn đại mười mấy tuổi, lại còn có có hồ ly tinh vợ trước. Còn có bốn cái nhi tử, mặc dù là về. Sau hai người thật thành, kia chuyện phiền toái nhi cũng quá nhiều. Tiểu tô liền không giống nhau, chưa lập gia đình, hơn nữa cùng nàng tuổi tương đương, phỏng trừng trong nhà điều kiện cũng không tồi, như vậy nam nhân đốt đèn lồng cũng khó tìm a Hơn nữa, nếu cùng tiểu tô cặp với nhau, tiểu tô cũng là hạng mục tổ người, bọn họ hạng mục tổ lập công, nàng cũng có thể đi theo tiểu tô thơm lây, nếu là đúng như lưu chủ nhiệm nói, có thể bởi vậy đi ra nông trường đại môn. kia cũng thật chính là thật tốt quá mấy ngày này nàng nhận được thư nhà bên trong, cha mẹ đã không còn để như thế nào khơi thông quan hệ sự tình. Khả năng cũng là đã nhận rõ hiện thực, một khi vào này thanh hòa nông trường, vô luận là cái gì nguyên nhân, muốn chạy đi ra ngoài cũng chưa dễ dàng như vậy. Miêu Lan Lan vô cùng cao hứng đi rồi. Từ đó về sau, nàng mục tiêu liền đổi thành tiểu tô. Tiểu tô không phải Vương Văn Quảng, cũng không phải tiểu tô biểu ca, hắn một cái độc thân thanh niên không cần cố kỵ quá nhiều. cho nên miêu lan lan hướng hắn sân chạy trốn thực cần ba ngày hai đầu đưa thức ăn tiểu tô không cao hứng liền không thế nào phản ứng nàng cao hứng cũng sẽ cùng nàng liêu thượng một hồi miêu lan lan trừ bỏ có điểm luyến ái não làm một cái cao trung láo sư cơ bản nhất kiến thức vẫn phải có đại đa số thời điểm cũng có thể tiếp thượng hắn nói người ở bên ngoài trong mắt xem ra này hai người trẻ tuổi chính là cặp với nhau nhưng hồ lợi nông biết căn bản không phải như vậy hồi sự nhi tiểu tô giáo thụ kỳ thật chỉ so hắn lớn hơn hai tuổi Nhưng ở học thuật thượng tạo nghệ cùng phát biểu luận văn số lượng viễn siêu với hắn, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều dùng ở công tác thượng, căn bản không có thời gian suy xét chính mình cá nhân vấn đề, cho nên, cứ việc cho hắn giới thiệu đối tượng người đặc biệt nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ thấy, cho nên mới dẫn tới đến nay vẫn cứ là độc thân. Miêu Lan Lan loại này cô nương, ở người thường đôi nhi còn có thể xem, nhưng muốn cho tiểu tô giáo thụ coi trọng, kia tuyệt đối là không có khả năng, đừng nói tiểu tô. Hồ Lợi Nông cũng thực không thích Miêu Lan Lan, đảo không phải bởi vì nàng lớn lên không đủ xinh đẹp, chủ yếu là cái loại này diễn xuất hắn thực không thích. Nói như thế nào đâu, nói khó nghe một chút, cùng tám đời chưa thấy qua nam nhân, chưa thấy qua đẹp nam nhân dường như. Xuân tâm tràn Lan Miêu Lan Lan không biết, tiểu tô giáo thụ kỳ thật là ở chơi nàng, nàng mang đến những cái đó thức ăn, tiểu tô tuy rằng tiếp nhận rồi, nhưng mỗi lần đều là đường trưởng liền cùng trong viện vài người cùng nhau phân ăn, hơn nữa cũng chưa bao giờ sẽ cùng Miêu Lan Lan đơn độc ở chung. Mặc dù là cao hứng cùng nàng ngẫu nhiên nói chuyện thiếm, cũng đều là ở trong sân, nhất định sẽ có người thứ ba ở đây. Yêu đương cũng không phải là như vậy nói. Bất quá, những việc này đều cùng hắn không quan hệ, hắn hiện tại quan trọng nhất là muốn xen vào hảo tự mình ruộng thí nghiệm. Ở hạng mục tổ ban đầu thành lập mấy tháng, Vương Văn Quảng từ sớm vội đến vãn, mỗi ngày trở lại phòng rửa mặt xong, lại đem cùng ngày số liệu ký lục song sau. Giống nhau đều là mệt đến một dính giường liền ngủ rồi, nhưng gần nhất hạng mục đã đi lên quỹ đạo. Dù thí nghiệm lại có tiểu hồ hỗ trợ, đại đại giảm bớt hắn lao động gánh nặng, mỗi ngày ký lục xong số liệu, hắn nằm ở trên giường cũng ngủ không được. Triệu chân chân đã một tháng không có tới nông trường, tuy rằng trung gian gửi quá mấy bình sữa mạch nha cho hắn, nhưng hắn phiên biến bao vây, chỉ tự vài câu đều không có. Càng là như vậy, hắn càng là có thể cảm nhận được thê tử phẫn nộ. Kết hôn năm, hắn cùng triệu chân chân chưa từng có quá cái gì đại mâu thuẫn, nhiều nhất là quấy vài câu miệng, nhưng thực mau liền sẽ hòa hảo. Nào đến bây giờ loại tình huống này thật đúng là chưa từng có sự tình. Hơn nữa loại tình huống này là hắn đơn phương tạo thành. Vương Văn Quảng đương nhiên thập phần hối hận, nhưng hắn tưởng tượng đến nói như vậy thê tử cùng hài tử liền sẽ không đã chịu hắn liên lụy, trong lòng lại sẽ đặc biệt vui mừng. Nhưng nguyên nhân chính là vì thế, hắn càng thêm tưởng nghiệm chính mình thê tử cùng hài tử. Vương Văn Quảng lại bắt đầu mất ngủ, hắn thử dùng để trước biện pháp, mỗi ngày chỉ nghĩ một người, dùng cắt miếng thức hồi ức tới ngăn cản chính mình đại não. Nhưng mà lần này phương pháp này lại không nhạy, trước kia cảm thấy chỉ nghĩ một người, hồi ước sâu lên tới rất giống kỳ quái phim công làm người vô cớ cảm thấy bật cười, nhưng hiện tại vấn đề là, hắn căn bản làm không được điểm này. Khởi triệu chân chân, liền sẽ nhớ tới hài tử, nhớ tới một cái hải tử, liền sẽ nhớ tới mặt khác ba cái hài tử. Mà nhớ tới bất luận cái gì một cái hài tử, đều lại sẽ nhớ tới triệu chân chân. Ban đêm 12 giờ bên ngoài tuần tra đội thay ca, hắn mỗi lần đều báo cho chính mình không cần suy nghĩ. nhưng mà đại não căn bản không nghe hắn chỉ huy. Rất nhiều thời điểm, hắn đều là một người nằm ở trên giường, nhắm hai mắt thanh tỉnh chịu đựng được đến hương đông. Một người ban ngày muốn làm việc, ăn không tốt, giấc ngủ càng không tốt, như vậy kết quả chính là vương văn quảng lại gầy không ít, hai con mắt phía dưới ô thành một mảnh, trên mặt thái sắc cũng càng rõ ràng. Trên thực tế, không riêng gì hắn, nông trường rất nhiều người hiện tại sắc mặt đều lại hôi lại hoàng, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng Dưới tình huống như vậy, Nô giáo thụ đột nhiên mang theo hải tử đến thăm trợ phu. Lương hiệu trưởng cười đến miệng đều liệt đến lỗ hai mặt sau, hôm nay tan ca sau, hắn trực tiếp dẫn theo một đại bao ăn thực liền đi tìm vương văn quảng. Nô giáo thụ mang đến đồ vật rất nhiều, có bánh kem, có bánh quy, có trà đông, có làm táo, có kẹo sữa, bốn bình sữa mạch nha, còn có một bao trưng thuộc lạp xưởng Lương hiệu trưởng trước kia không ăn ít triệu chân chân mang đến đồ vật, rất hào phong nói, văn quảng à, ngươi muốn ăn cái gì ngươi trước chọn. Vương Văn Quảng không cùng hắn khách khí, cầm hai căn lạp xưởng, hai túi trà đông, còn có một bao kẹo sữa, nhưng không biết vì sao trong lòng còn có điểm toan, lại giơ tay cầm hai căn lạp xưởng, cười hì hì nói, nếu có thể uống một chén thì tốt rồi. Lương hiệu trưởng có điểm đau lòng lạp xưởng, đây chính là hắn thê tử thân thủ làm đâu, trước kia tuy rằng ăn không ít triệu chân chân làm gì đó, nhưng nấu gà khối vân thịt lạp xưởng này đó, Vương Văn Quảng cái này quỷ hẹp hỏi trước nay cũng không chịu phân một chút cho hắn đều là giấu đi chính mình trộm ăn luôn. Muốn hỏi hắn là như thế nào biết đến, hừ, hắn hiện tại tân thêm một cái bản lĩnh, chỉ cần trong phòng có thịt mùi vị, vô luận tàng bao sâu hắn đều có thể ngửi được. Nói đến rượu, lương hiệu trưởng ánh mắt lập loè một chút. Biết phu chi bằng thê, hắn không riêng gì nghiện thuốc lá rất lớn, rượu nghiện cũng không nhỏ, trước kia ở nhà thời điểm, mỗi ngày đều phải uống thượng nửa lượng, đi vào nông trường lập tức uống không thượng, sớm thèm đến không được bất quá, nô giáo thủ cũng không lấy nhiều, liền cầm hai bình bình thường, cao lương rượu. Lương hiệu trưởng bảo bối dường như ẩn nấp rồi, dự bị lưu trữ một người chậm rãi uống. Hắn do dự một chút, nói nếu không hôm nay chúng ta uống một chén. Vương Văn Quảng buồn bực thực, chính yêu cầu mượn rượu tới sầu, liền nói nói, hảo a, ngươi có rượu không chuẩn tàng tư, mau đi lấy. Trên thực tế Lương hiệu trưởng là nhiều lo lắng, Vương Văn Quảng tiểu lượng không tốt, cũng là có thể uống điểm bia cùng thấp số độ rượu văn đỏ, cao lương rượu loại này thiêu đao tử, hắn chỉ uống lên một ly liền đổ. Lương hiệu trưởng mới uống ra điểm thú vị tới. hắn đem vương văn quảng đỡ đến trên giường xách theo bình rượu tử trở về tự rót tự uống đi vương văn quảng loại này không phải chân chính thích uống rượu người căn bản thể hội không đến một người uống rượu vui sướng lương hiệu trưởng mỹ mỹ uống lên một ly lại cắn một ngụm miệng bóng nhấy lạp xưởng vui sướng hài lòng nghĩ đến thê tử ngô giáo thụ nói tết trung thu còn sẽ đến xem hắn ngô giáo thụ là cái thập phần thản như người nàng cùng trượng phu giải thích vì cái gì vẫn luôn không có tới thăm hỏi cố nhiên một phương diện là bởi vì trượng phu tin tưởng nói Còn bởi vì trong nhà cha mẹ thân thích ý kiến, bọn họ ngô ra ở địa phương xem như nổi danh nhân ra, đảo không phải bởi vì có tiền, mà là bọn họ tổ tiên liền ra quá không ít danh nhân. Hiện tại này một thế hệ cũng không tồi, nàng thúc thúc, đường ca đều làm chính trị, trước một đoạn thế cục thật chặt, đều khuyên. Nàng chờ một chút lại nói, nhưng hiện tại mấy tháng đi qua, thế cục tựa hồ không như thế nào biến, hơn nữa các nơi vận động càng ngày càng kịch liệt, tuy rằng người trong nhà như cũ không hy vọng nàng tới nông trường loại địa phương này. Nhưng ngô giáo thủ có ý nghĩ của chính mình, nàng tuy rằng không hiểu chính trị, nhưng sự tình đã qua mấy tháng, nàng kia thúc thúc cùng đường ca cũng chưa nói ra tới cái gì định luận, sự tình lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu, hơn nữa trượng phu một người ở nông trường, nói thật nàng. Có đôi khi thực lo lắng, liền trộm chuẩn bị một ít đồ vật, mang theo hải tử tới nông trường. Nhìn đến lại hắc lại gầy trượng phu, ngô giáo thủ thực hối hận không sớm một chút lại đây. Lương hiệu trưởng một bên uống một bên cười, cười cười liền uống say. Huyện Huệ Dương Lâm Hải, kỳ thật mùa hè nóng bức thời gian thực đoạn, trên cơ bản qua giữa tháng 8, sáng sớm một đêm liền rất mát mẻ, triệu chân chân cảm thấy, thời gian đã đủ lớn lên, hơn nữa bọn nhỏ lập tức muốn khai giảng, đại bảo nhị bảo tuy rằng chưa nói, tam bảo tứ bảo đã nhiều lần đưa ra tưởng ba ba, muốn đi xem ba ba. Đích xác hẳn là đi nông trường nhìn xem. Đã trải qua một đợt đoạt lương hoàng lúc sau, tình huống hiện tại có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không phải dân chúng không nghĩ mua lương, mà là tiệm gạo mỗi tuần liền khai một lần môn Thả mỗi người hạn mua 10 cân, như vậy có thể mua được lương thực tỷ lệ đề cao không ít, chỉ cần sớm đi xếp hàng, trên cơ bản đều có thể mua được, nhưng ngươi tưởng mua nhiều là không có khả năng. Giống nhau gia đình công nhân nhật tử đều không dễ chịu lắm, huống chi vẫn là nông trường loại địa phương kia. Triệu chân chân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thời tiết đã chuyển lệnh, trải qua dầu chiên đổ vật phóng thượng 4-5 ngày là không thành vấn đề, liền đem một toàn bộ gà băm thành nơi ướp sau hạ chảo dầu tạc, còn thuận tiện tạc chút bánh gián hành. Mặt khác còn chuẩn bị bốn bình sữa mạch nha, mấy bao bánh quy, kẹo sữa, còn có trà đông. Vốn dĩ trà đông loại đồ vật này thực quý, nàng là không bỏ được mua, nhưng nghĩ đến có lẽ thực nhanh có tiền cũng không nhất định có thể mua được, liền hung hăng tâm, lâu lâu liền đi cửa hàng bách hóa thực phẩm quầy chuyên doanh mua mấy bao. Gần nhất nàng đỉnh đầu tương đối dư giả, này hai tháng công hội công tác không nội, triệu chân chân liền nhân cơ hội chạy chạy huệ dương các cung tiêu xã. Vốn dĩ mùa hè chỉ phỏn nguồn tiêu thụ liền rất hảo, nàng bắt được không ít đơn đặt hàng. Lớn nhất khách hàng Huệ Dương cửa hàng bách hóa, trừ bỏ phía trước đặt hàng kia một đám đột hóa, trước sau lại vào ba bốn thứ phẩm, mỗi một lần nhập hàng lượng đều không nhỏ. Chỉ là này hẳn nhất, nàng liền tránh 1.100 khối. Triệu chân chân từ tham gia công tác đến bây giờ, còn trước nay không lập tức tránh quá nhiều như vậy tiền, bất quá, chờ mùa hè qua đi, quốc miên xưởng tiêu thụ khoa cái kia tuổi hạc sản phụ hưu xong rồi nghỉ xanh cùng nghỉ bệnh, liền sẽ một lần nữa đi làm, đến lúc đó Huệ Dương vải vóc tiêu thụ liền phải giao ra đi. dù vậy nàng cũng thập phần thỏa mãn nhưng đỉnh đầu thượng lại dư giả triệu chân chân cũng tuyệt đối sẽ không loạn tiêu tiền ăn mua ăn thập phần hào phóng ở ngoài còn lại đều là có thể tỉnh tắt tỉnh bọn nhỏ cái đầu thoáng đến mau trước kia mỗi một quý đều sẽ cấp hải tử làm quần áo mới ở bình thành thời điểm mặc dù là trường học mạnh mẽ mở rộng cần kiệm tiết kiệm thời điểm nàng cũng trước nay chưa cho hải tử xuyên qua mụn vá hoặc là phùng tiếp quần áo đều là dùng độn lên phế bố làm thân nhưng huệ dương cùng bình thành còn không giống nhau Dân chúng càng không chú ý, thậm chí có chút đơn vị cơ quan trong nhà tiểu hài tử ăn mặc cũng không tốt, quần trên mông đánh cái mụn vá hoặc là đem ống quần tiếp trường, áo trên và táo trước đánh cái mụn vá hoặc là tay áo mượn một đoạn, đều là thực bình thường sự tình. Kiến dân cùng kiến quốc tuy rằng đều không phải béo hài tử, nhưng lớn lên thực chất địch, này một hai năm vóc dáng thoáng thật sự mau, mùa xuân quần áo năm đó mùa thu xuyên liền đoạn, triệu chân chân trước kia đều là làm thân, hiện tại cũng học người khác. Ống quần cùng cổ tay áo tiếp thượng một đoạn nhan sắc tính chất giống nhau vài dệt, chắp vá xuyên một năm, tam bảo cùng tứ bảo cũng là giống nhau. Đại bảo nhị bảo tuy rằng là nam hài tử, nhưng cũng biết ái Mỹ, ngay từ đầu còn có điểm không vui, bất quá, bọn họ lớp học rất nhiều đồng học đều là như vậy xuyên, xuyên qua hai lần cũng thành thói quen. Tứ bảo quá tiểu còn không hiểu lắm, làm triệu chân chân thực kinh ngạc chính là tam bảo phản ứng, mỗi lần nàng sửa chữa quần áo thời điểm, vương kiến xương đều biểu hiện thực cảm thấy hứng thú. lại còn có sẽ đưa ra ý kiến, thí dụ như nhị bảo một kiện thiên lam sắc quần đoạn, triệu chân chân tìm ra một khối không sai biệt lắm, tư lâm bố tính toán tiếp trường tiểu kiến xương hai chỉ tay nhỏ ở vải vụn tìm kiếm một chút, chọn một khối màu đỏ bố, nói, mụ mụ dùng cái này xinh đẹp, triệu chân chân cười so đúng rồi một chút, cảm thấy là thực không tồi, nhưng đây là nhị bảo quần, nàng liền tiếp đón một tiếng, vương kiến quốc đi tới nhìn nhìn, tuy rằng cũng cảm thấy màu đỏ xứng màu lam rất đẹp, cùng giống nhau quần không giống nhau. nhưng đồng thời lại cảm thấy màu đỏ quá nữ khí là nữ sinh mới có thể xuyên nhan sắc liền lắc lắc đầu Vương Kiến Sương không cam lòng nói nhị ca màu đỏ rất đẹp a Vương Kiến Quốc không nghe khuyên bảo đơn giản thô bạo phản bác một câu khó coi liền chạy tới đuổi bài tập hè càng tới gần khai giảng Vương Kiến Quốc tâm tình càng có như vậy một chút không vui bởi vì khai giảng sau hắn thăng nhập lớp 3, nhưng ca ca Vương Kiến Dân đã thông qua nhảy lớp khảo thí liền phải trực tiếp đi năm bốn thư Kiến xương vô pháp quyết định nhị ca đã quần áo nhan sắc, nhưng hắn chính mình một kiện màu lam quần dài cũng đoạn, dựa theo hắn ý tứ dùng màu đỏ vải dệt, làm tốt sau mặc vào thực tinh thần, hơn nữa có một cổ tử nói không nên lời phong cách tây, vương kiến xương mặc vào mị thật sự, chính mình ở gương trước mặt chiếu nửa ngày. Tiểu kiến minh thực thích tam ca quần, chỉ vào nói, mụ mụ ta cũng muốn. Cứ việc cảm thấy không quá khả năng, nhưng vừa đến chủ nhật, vương văn quảng một lòng đều là căng chặt, mỗi lần hắn đều cảm thấy triệu chân chân sẽ không tới. Đương nhiên vì các nàng hảo, hắn cũng không hy vọng các nàng tới, nhưng là, đây đều là tương đối lý trí ý tưởng. Nếu vâng theo bản tâm, hắn đương nhiên hy vọng nàng có thể tới. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, trước kia còn không có rác ra tới, cùng hắn một cái sân ở lương hiệu trường, từ chủ nhiệm, còn có hai cái bình thành một chung hai cái lao sư, cách thượng hai tuần liền có người nhà tới thăm hỏi, chỉ có hắn, không ai tới xem. Nô giáo thụ nguyên bản tính toán chính là Tết Trung Thu lại đến. Nhưng là về đến nhà sau tưởng tượng đến trượng phu hiện trạng trong lòng liền rất khó chịu, cho nên cách hai tuần lại nhịn không được mang theo hải tử tới. Lương hiệu trưởng hiện tại thường thường liền hừ cười nhỏ, cả người nét mặt tỏa sáng, đi đường đều mang theo phong. Cùng Vương Văn Quảng hình thành tiên minh đối lập. Cho nên đương buổi sáng hôm nay, Vương Văn Quảng buồn bã hiểu xịu ở ruộng bắp làm cỏ thời điểm, đột nhiên nông trường giám thị nhân viên lại đây thông chi hắn, có người nhà tới thăm hỏi thời điểm, hắn kích động mà lập tức người ném xuống trong tay cái sẻng. Mất mạng hướng phía ngoài chạy đi. Người trẻ tuổi khiếp sợ, vội vàng theo ở phía sau chạy vội truy. Hắn thở hổn hển đi vào thăm hỏi thất, Triệu Chân Chân ngồi ở ghế trên mỉm cười nhìn hắn. Vương Văn Quảng trong nháy mắt chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có kích động, vui sướng, hạnh phúc, nhưng càng có hối hận cùng hổ thẹn. Ba ba đại bảo cùng nhị bảo trăm miệng một lời hô một tiếng. Vương Kiến Xương lại nhăn tiểu mày nhìn ba ba, hơn một tháng không gặp, ba ba so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều càng xấu tóc rối bời cỏ dại. mặt càng đen hơn nữa gầy không ít một bộ quần áo dính không ít bùn điểm tử lại giơ lại nhăn bèo nhèo hắn quan sát mấy giây rốt cuộc hô ba ba tứ bảo đứng bị triệu chân chân ôm ở trong ngực giơ lên khuôn mặt nhỏ cũng mãi thanh mãi khí hô ba ba vương văn quảng hướng bọn nhỏ cười cười nhịn không được hỏi các ngươi có hay không tưởng ba ba a vương kiến quốc cùng vương kiến sương còn có vương kiến minh chăm miệng một lời nói muốn chỉ có vương kiến dân không nói một lời vương văn quảng dỗi tay muốn chụp đại nhi tử bà vai Kiến dân lại lập tức trốn rồi, khuôn mặt nhỏ cũng là căng chặt. Kiến dân, còn sinh ba ba khí A-ba-ba cho các ngươi xin lỗi, cũng cấp mụ mụ xin lỗi được không? Vương kiến dân khuôn mặt nhỏ sắc mặt đẹp một ít, nhưng vẫn là thở phì phì nói, về sau không được hung mụ mụ. Vương văn quảng lập tức nhìn về phía thê tử nói đại bảo nói đúng, mụ mụ chiếu cố các ngươi bốn cái đã thực vất vả, ba ba không nên như vậy cùng mụ mụ ngươi nói chuyện, chân chân, thực xin lỗi. Vương kiến xương nhịn không được hỏi. Ba ba lần trước ngươi không để ý tới chúng ta liền đi rồi, có phải hay không tính toán không cần chúng ta nha về vấn đề này, Tam Bảo đã một mình tự hỏi rất nhiều thiên. Vương Văn Quảng sửng sốt, không nghĩ tới Tam Bảo thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy, Hắn chạy nhanh cười thư nói, kia sao có thể à, ba ba bốn cái bảo đều như vậy đáng yêu, ba ba thương các ngươi còn không kịp đâu. Vương Kiến Sương đối cái này đáp hán còn tính vừa lòng. Triệu chân chân sớm nhìn ra tới trượng phu khí sắc càng kém, nàng nhìn thực đau lòng, đối bọn nhỏ nói. Các người ba ba ở nông trường công tác cũng thực vất vả, hơn nữa ăn không đủ no bụng, đói bụng có phải hay không rất khó chịu. Bốn cái hải tử đều gật gật đầu. Triệu chân chân tiếp tục nói, các người ba ba đói bụng còn muốn làm việc, cho nên có đôi khi hội tâm tình không tốt, chúng ta thông cảm hắn một chút được không? Hảo! Vương Văn Quảng nhìn chăm chú thế tử, lại lần nữa nói một câu, chân chân, thực xin lỗi. Triệu chân chân cười cười, nói chúng ta không nói cái này, hiện tại đều tám tháng, các ngươi hạng mục hiện tại tiến hành thế nào? Vương Văn Quảng ánh mắt sáng lên, nói thực thuận lợi tuy rằng chỉ cải tạo 500 mẫu, nhưng này đó trong đất hoa màu hiện tại đều mọc tốt đẹp, nếu không có ngoài ý muốn, bảo thủ phòng trường, bắp mẫu sản lượng ít nhất ở 300 cân trở lên lạc quan một chút nói, 4-500 cân cũng có khả năng. Triệu chân chân thực vì trượng phu cao hứng. Nếu là bắp mẫu sản lượng là 300 cân, các ngươi loại 300 mẫu, đó chính là 9 bạn cân đâu, khoai lang mẫu sản lượng không phải ít với 400 cân, 100 mẫu chính là 4 bạn cân. cây đậu đậu phộng này đó sản lượng không hảo phòng trừng, liền tính một vạn cân đi thêm lên cũng là 14 bốn vạn cân còn có tam vạn cân tiểu mạch các ngươi nông trường thực hiện tự cấp tự túc hoàn toàn không thành vấn đề nha vương văn quảng hưng phấn gật gật đầu từ này về sau triệu chân chân cách một vòng liền tới nông trường thăm hỏi một lần tới rồi 9 tháng trung tuần mỗi năm một lần thu hoạch vụ thu bắt đầu rồi thu hoạch vụ thu cùng gặt lúa mạch còn không giống nhau bởi vì gặt lúa mạch thông thường ở tháng 6 là đặc biệt dễ dàng biến thiên mùa cho nên làm việc muốn rảnh giật từng giây. Thu hoạch vụ thu liền không giống nhau. Chiến tuyến kéo thật sự trường, thu khoai lang, thu bắp, lại thu đậu phộng cùng cây đậu. Thu xong về sau cũng không phải vạn sự đại cát, mà yêu cầu một lần nữa tu chỉnh, vì gieo giống mùa đông tiểu mạch làm chuẩn bị. Cụ thể đến bọn họ nông trường ruộng thí nghiệm, càng thêm phiền toái một ít, yêu cầu lại giải một tầng cải tiến đề, sau đó đem mà thâm phiên, cuối cùng dùng nước giếng tưới. Tuy rằng này xem như thêm vào gia tăng lượng công việc, nhưng bởi vì vừa mới được mùa. đại gia cảm xúc đều rất cao, đặc biệt là lương hiệu trưởng, hắn một bên trong tay nắm sẻ khắp nơi một chút một chút xới đất, một bên cười cùng vương văn quảng nói, này nếu là có máy kéo thì tốt rồi, liên tiếp thượng lê đầu, thực mau là có thể đem đất xới xong. vương văn quảng cười cười, nói, xới đất dùng máy kéo, cắt lúa mạch dùng thu hoạch cơ, chúng ta liền ở bên cạnh nhìn là được, thiên còn không có hát, ngươi lại nằm mơ. lương hiệu trưởng hừ một tiếng, không hề để ý đến hắn, thu hoạch vụ thu qua đi, bởi vì các nơi thiếu thu. các nơi lương thực cung ứng càng thêm khẩn trương tòa thị chính vì chấn an quần chúng cảm xúc tránh cho xuất hiện lớn hơn nữa nhiễu loạn yêu cầu các nơi tiệm gạo cần thiết mỗi ngày buôn bán tiệm gạo có thể đi vào hóa không nhiều lắm mỗi ngày đều phải thủ sẵn số lượng ra bên ngoài bán bởi vậy thường thường một mở cửa không bao lâu liền bán xong rồi rất nhiều người đoạt không thượng không có biện pháp chỉ có thể sớm tới xếp hàng thậm chí có người nửa đêm liền đi chiếm vị trí huệ dương bởi vì thành trấn dân cư tương đối thiếu so bình thành tình huống muốn tốt một chút Nhưng Triệu Chân chân cũng rõ ràng cảm giác được lương thực cung ứng khẩn trương, nàng hai lần buổi sáng 8 giờ đi mua cũng chưa mua được, sau lại buổi sáng 5 giờ đi xếp hàng, khó khăn lắm xem như mua được. Tuy rằng là mua được, nhưng có số lượng hạn chế, mỗi lần không được vượt qua 10 cân. Nàng cung hai tử một nhà năm người, hơn nữa Quách đại tỷ thường xuyên trở về cọ cơm, một tháng lương thực tiêu hao ít nhất ở 150 cân tả hữu, nói cách khác, cách hai ngày phải xếp hàng mua lương, so với phía trước phiền quá nhiều. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đại đa số tiệm gạo đều ở vì tiến không đến càng nhiều lương thực mà phát sầu. Có một người, lại ở vì lương thực quá nhiều mà phát sầu. Người này không phải người khác, chính là Lý Tràng trưởng. Vốn dĩ hắn đối vương văn quảng bọn họ làm hạng mục cầm một cái quan vọng thái độ. Không nghĩ tới này đó phần tử trí thức thật đúng là rất có một bộ thế nhưng thật sự làm thành công. Hiện tại nông trường kho lúa chứa đầy lương thực, có tiểu mạch, có bắp, có đậu nành, có đậu phộng, có khoai lang. tóm lại cái gì cần có đều có. Hắn nếu là đêm này đó tình huống hội báo cấp thượng cấp, phòng trừng phía trên lập tức sẽ có văn kiện đưa ra thông báo khen ngợi, nhưng trừ cái này ra đâu. Nông trường này đó tội phạm lao động cải tạo khả năng không biết bên ngoài chuyện này, hắn chính là biết, hiện tại nơi nơi thiếu lương, các nơi kho lúa phòng trừng đều nhu cầu cấp bách lương thực trong tay hắn mười mấy vạn lương thực không tính nhiều, nhưng cũng thực sự không ít, nếu như bị người theo dõi, phía trên nói ra toàn bộ nộp lên trên, kia hắn có thể làm sao bây giờ Không thể không giao, nhưng nếu thật sự nộp lên trên, khẳng định hắn còn có thể được đến khác chỗ tốt, tỉ như điều một điều chức vị. Tuy rằng hiện tại nông trường cũng không tồi, nhưng nếu có cơ hội, có thể hướng lên trên đi vừa đi càng tốt. Lý Tràng trưởng lặp lại suy xét vài thiên, cuối cùng vẫn là quyết định trước báo cấp trần thị trưởng bên này, rốt cuộc vương văn quảng cái này hạng mục tài chính là thành phố bình thành chính phủ ra, tuy rằng hiện tại tới xem, mấy ngàn đồng tiền căn bản không nhiều lắm. Hắn không biết chính là, chuyện này Nhi đã có người hội báo lên rồi. triệu chân chân làm trương trưởng phòng trực tiếp cấp dưới cách thượng một đoạn thời gian liền phải viết một phần công tác tổng kết đăng báo nhưng không có khả năng vì một phần báo cáo chuyên môn đi bình thành phần lớn là thông qua biêu cục gửi đi trở về gần nhất một lần báo cáo chung nàng liền đề ra một câu nông trường sự tình trương trưởng phòng lập tức cùng trần thị trưởng hội báo chuyện này bởi vậy qua hơn 10 ngày sau lý tràng trưởng rốt cuộc đi vào tòa thị chính giáp mặt hội báo việc này trần thị trưởng cũng không có biểu hiện ra quá lớn kinh hỉ trần thị trưởng đây là nông trường năm nay tình huống này đó cải tạo lao động người hiện giờ chẳng những chính trị thượng theo đuổi tiến bộ ở trào sinh sản quảng tích lương phương diện cũng làm ra rất lớn cống hiến trần thị trường nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt đột nhiên hỏi nói ngươi có phải hay không ở nông trường ngốc đủ rồi trên thực tế đích xác như thế tuy rằng ngay từ đầu lý tràng trưởng thực trầm mê với làm nông trường lao đại hắn nói gì chính là gì loại cảm giác này thực sản thực hăng hái nhưng thời gian dài cũng cảm thấy thực không thú vị ở tội phạm lao động cải tạo trước mặt có cảm giác về sự ưu việt không có gì giá trị hơn nữa nông trường sinh hoạt quá mức đơn điệu buồn thẻ không nói cái khác liền buổi tối ăn đốn hảo cơm đều phải lén lút quá không nhân tính hóa nhưng lý tràng trưởng liếc mắt một cái trần thị trưởng bản một khuôn mặt không dám thừa nhận mà là cười ha hả nói không có chuyện đó ở nông trường công tác khá tốt trần thị trưởng vẫn là sụ mặt nói vậy là tốt rồi vốn dĩ trương trưởng phòng thủ hạ thiếu một cái phó thủ ta còn ở suy xét chọn người thích hợp lý tràng trưởng vừa nghe lập tức nói trần thị trưởng nếu ngài cảm thấy ta còn hành nói ta đi công tác tổ thế nào hắn mắt thèm biểu đệ công tác tổ cũng không phải là một ngày hai ngày trần thị trưởng đạm nhiên cười nói trước đó ngươi hồi một chuyến nông trường đem cái này hạng mục tổ tất cả nhân viên đều mang về tới sẽ có người cho ngươi giao tiếp sau đó ngươi liền có thể chờ công tác điều động thông chi lý tràng trưởng vui mừng quá đỗi một phút cũng không chịu chậm trễ cùng ngày ngồi xe lại quay trở về nông trường Lúc này thiên đã sát đen, hắn cơm chưa chính là lên xe trước mua hai cái bánh bao, sớm đã bụng đói kêu vang, nhưng hắn không rảnh lo ăn cơm, mà là lập tức làm người đem Vương Văn Quảng cùng Lương Hiệu Trưởng kêu lên tới. Nhìn thấy hai người tiến vào, Lý Tràng Trưởng cười đứng lên, nói, Vương Hiệu Trưởng, Lương Hiệu Trưởng mau mời ngồi. Thái độ của hắn quá mức khách khí, Vương Văn Quảng cùng Lương Hiệu Trưởng ngược lại có chút không thói quen, sau khi ngồi xuống, Vương Văn Quảng hỏi, không biết Lý Tràng Trưởng kêu chúng ta tới có chuyện gì nhi. Lý Trưởng trưởng cười cho bọn hắn đổ hai ly nước gấm, trả lời nói: "Đương nhiên là chuyện tốt Nhi Lạp đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra." Chương 78 đệ 78 bảy chương. Vương Văn Quảng cùng Lương hiệu trưởng đồng thời xửng suốt, này gần một năm trải qua, mặc dù là ngẫu nhiên cao hứng thời điểm, kỳ thật cả người khí chàng vẫn là rất tốt. đã thấp tới rồi không quá tin tưởng sẽ có cái gì chuyện tốt nhi rơi xuống trên đầu mình lý tràng trưởng không lại út út mở mở mà là nói thẳng nói chúng ta nông trường được mùa sự tình ta cố ý đi thành phố bình thành chính phủ hội báo trần thị trưởng phi thường coi trọng làm ta lập tức thông chi các ngươi sáng mai liền rời đi nông trường như vậy đi các ngươi sau khi trở về không cần kinh động những người khác lặng lẽ đem hạng mục tổ người đều thông chi một chút vừa nghe đến phải rời khỏi nông trường hai người khó nén kích động mấy giây sau vương văn quảng cẩn thận hỏi lý trang trưởng chúng ta đây tới rồi bình thành lúc sau cụ thể sẽ bị như thế nào an bài điểm này lý trang trưởng không quan tâm đương nhiên cũng không biết bất quá hắn thông qua biểu đệ trường trưởng phòng đối trần thị trưởng cũng nhiều ít có chút hiểu biết liền cười nói phía trên lãnh đạo ý tứ chúng ta cũng không dám đoán mò các ngươi đều là quốc gia hữu dụng chi tài khẳng định sẽ thích đáng an bài hắn lời này rõ ràng để lại rất lớn đường sống lương hiệu trưởng lại truy vấn nói lý trang trưởng Chúng ta đây còn sẽ trở về sao? Lý Tràng trưởng kỳ thật cũng không xác định, nhưng nhìn đến hai người thập phần dáng vẻ lo lắng, liền thuận nước đẩy thuyền nói, đại khái suất là sẽ không. Bất quá khinh phiêu phiêu một câu, lại giống như một viên cự thạch tạp tới rồi hai người trong lòng. Ngay từ đầu tiến vào thời điểm còn nghĩ khi nào có thể đi ra ngoài, sau lại đã sẽ không tưởng, không dám tưởng chuyện này. Không nghĩ tới ngày này rốt cuộc tới. Vương Văn Quảng cùng Lương Hiệu trưởng lần này kích động một hồi lâu chưa nói ra lời nói. Lý Tràng Trường Đảo cũng có thể lý giải bọn họ giờ phút này tâm tình, cười nói, nhị vị hiệu trưởng, vì tránh cho xuất hiện không cần thiết phiền thoái, còn muốn cùng những người khác nói một tiếng, không phải tất yếu đồ vật cũng đừng cầm, đương nhiên tốt nhất là bất luận cái gì hành lý đều không cần lấy. Hai người gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Trên đường trở về, hai người lập tức phân công nhau hành động bắt đầu thông chi. Vương Văn Quảng lại lần nữa trở lại chính mình trụ sân, mới vừa đổ một chén nước còn không có uống, lương hiệu trưởng lại đẩy cửa vào được. Văn Quảng, ngươi nói chúng ta hạng mục tổ có phải hay không còn thiếu một cái tổng cố vấn? Ngươi xem nô hiệu trưởng thế nào? Vương Văn Quảng sửng sốt, chạy nhanh gật gật đầu, nói, đúng vậy, nô hiệu trưởng thực thích hợp. Hắn nói xong lập tức lấy ra trong ngăn kéo mấy ngày trước viết hạng mục tổng kết, viết khi cũng không có chuẩn bị cấp bất luận kẻ nào xem, chỉ là hắn nhiều năm công tác thói quen, một cái hạng mục sau khi kết thúc, vô luận là thành công hoặc là thất bại, hắn đều sẽ viết một cái thực kỹ càng tỉ mỉ toàn diện tổng kết. Vương Văn Quảng cầm lấy bút. Ở cuối cùng một tờ hạng mục thành viên thượng thêm nô khải nguyên tên. Bất quá, bọn họ ai cũng không tới trước, nô hiệu trưởng không chịu đi. Bởi vì hắn nói muốn cùng nữ nhi cùng nhau đi. Vương Văn Quảng cùng lương hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau. Đích xác, lâm lão sư còn không có bị thả ra, nô thanh phương một người ngốc tại nông trường sẽ tương đối khó. Nhưng nếu nô hiệu trưởng bỏ lỡ cơ hội này, khả năng chính là vĩnh viễn bỏ lỡ. Lão nô, ta xem thanh phương này một thời gian tình huống cũng không tệ lắm, ngươi nếu là đi ra ngoài. còn có thể từ bên ngoài mang điểm đồ vật cho nàng, nếu là người một nhà đều bị vây ở bên trong, ngược lại càng không dễ làm. Lương hiệu trưởng lời này rất có đạo lý, Nô Khải Nguyên có điểm dao động. Nô Thanh Phương ôm hải tử ở bên cạnh gấp đến độ không được, nàng căm tức nhìn phụ thân, nói, ba, ta đều mau 30 tuổi người, ta có thể hành. Người yên tâm hảo. Lại nói ngươi đi ra ngoài, còn có thể cho ta mang điểm ăn ngon, ta muốn ăn ma đoàn, chờ thêm một trận ngươi cho ta gửi điểm tới được không? Nô hiệu trưởng thật sâu thở dài, tiếp nhận nữ nhi trong tay cháu ngoại gắt gao ôm vào trong ngực, dùng sức hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. đang đang bị ông ngoại trên mặt dâu chát có điểm ngứa tiểu gia hỏa cặc cặc cười rộ lên, vươn tay nhỏ chụp một chút Ngô Khải nguyên mặt. đứa nhỏ này còn sẽ không nói, hắn này động tác ý tứ chính là không cần lại thân hắn. mắt thấy liền phải chậm, hơn nữa đã có người tò mò vây xem, Vương Văn Quảng cùng lương hiệu trưởng một tả một hữu lôi kéo Ngô Khải nguyên liền đi ra ngoài. bọn họ đoàn người đều thay sạch sẽ chỉnh tề quần áo. mỗi người trong lòng đã cao hứng lại kích động nhưng cũng không dám quá bộc lộ ra ngoài bởi vậy mỗi người sắc mặt vẫn là không quá đẹp nhưng mỗi người thoạt nhìn tinh thần đều thực hảo lý tràng trưởng nhìn đến ngô khải nguyên có chút ngoài ý muốn hắn tuy rằng không quá quan tâm hạng mục tổ sự tình nhưng dù sao cũng là ở hắn mí mắt phía dưới tiến hành sự tình nếu hắn nhớ không lầm vị này ngô hiệu trưởng cũng không có tham dự hạng mục tổ khách quan tới giảng ngô khải nguyên chính là muốn tham gia cũng không quá hiện thực này hạng mục cùng khác thực nghiệm không giống nhau Là yêu cầu thường xuyên đến ngoài ruộng đi Mỗi ngày hàng ngày lao động đã đủ mệt mỏi Nô khải nguyên 60 nhiều người Thả công còn muốn xem cháu ngoại Thật sự là không có thể lực cũng không có thời gian Hơn nữa chuyên nghiệp cũng không đúng khẩu Vương văn quảng bay nhanh mà cùng tiểu hồ công đạo một câu Hồ lợi nông lập tức lớn tiếng nói Nô hiệu trưởng Nguyên lai like chúng ta này hạng mục lúc ban đầu là ngài nói ra a, Ngươi là chúng ta tổng cố vấn A Nô khải nguyên có điểm trọc dạ Nhưng vẫn là gật gật đầu Ở đây đều là người thông minh Vừa nghe lời này liền cảm thấy chịu không nổi cân nhắc, bất quá ở nông trường này hơn nửa năm cải tạo lao động, đã làm cho bọn họ minh bạch bớt lo chuyện người bo bo giữ mình đạo lý, hơn nữa, thêm một cái ngô hiệu trưởng đối bọn họ cũng không có gì ảnh hưởng. Lý chàng trường như như mày, không có mở miệng nói chuyện. Dù sao hạng mục tổ cũng chính là bỏ thêm cái này một người, hơn nữa vẫn là cái đức cao vọng trọng lao hiệu trưởng, hắn lập tức liền phải điều đi rồi, vẫn là không cần lo cho như vậy nhiều. Lý Tràng trưởng cùng mấy cái giám thị nhân viên đi ở phía trước, đoàn người đi theo sải bước đi ra ngoài. Đường rốt cuộc đi ra nông trường đại môn, rất nhiều người đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vương Văn Quảng cùng Lương Hiệu trưởng không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn nhìn, Lương Hiệu trưởng thấp giọng nói một câu, Văn Quảng, lúc này ta thật cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Không ngừng là hắn, ở đây đại đa số người chỉ sợ đều là như vậy tưởng. Từ anh đảo công xã ngồi xe đến Huệ Dương, lại từ huyện Huệ Dương ngồi xe đi Bình Thành. Chờ bọn họ đổi tới thành phố Bình Thành Chính phủ, đã là giữa trưa, bọn họ những người này chỉ có số ít người túi sách cầm bánh quy đỡ đói, đại đa số người từ buổi sáng đến bây giờ cũng chưa tới kịp ăn cơm, đã sớm nói là Tân mệnh tòa thị chính sớm có ăn bài, mấy cái tuổi trẻ can sự lãnh bọn họ đi trước tòa thị chính nhà ăn, cười nói, các vị đồng chí vất vả, bộ đồ ăn ở bên kia, các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện đánh A Chính phủ nhà ăn đồ ăn phẩm rất nhiều phong phú, trừ bỏ hầm củ cải xào cải trắng. Còn có hầm khoai tây hầm đậu hủ, món ăn mặn chủng loại cũng không ít, thiêu cá hầm thịt thịt viên đều có. Đại gia đã lâu không ăn như vậy phong phú đồ ăn, cũng thực sự đói bụng, từng người đánh đồ ăn liền vùi đầu ăn nhiều. Vương Văn Quảng cũng không ngoại lệ, tuy rằng nơi này thiêu cá hoa vàng so ra kém đại học nhà ăn hương vị, nhưng hắn vẫn là ăn tràn đầy một đại mầm, cộng thêm hai cái thịt viên cùng hai cái bạch bánh bao. Sở người ăn uống no đủ sau, mấy cái căn sự lại mang theo bọn họ đi vào tòa thị chính nhà khách. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều 4 điểm nhiều, Trần Thị Trường rốt cuộc rút ra thời gian tới, ở phòng hội nghị lớn cùng đại gia gặp mặt.